trên 1281 nhân gian như diện, đây chính là mới nhân gian chương 1281 nhân gian như diện, đây chính là mới nhân gian Dương Chiến mắt thấy Vân U muốn bạo nổi, lúc này mở miệng nói, tuyệt đối không phải gật người, chỉ ít ta hiểu rõ Khương Bô Kỵ, tuyệt đối là người nói là làm. Vân U nghe nói như thế, lúc này mới nghiến răng nghiến lợi, nhưng là bây giờ người cũng chết. Ta đây không phải còn sống. Người đây chỉ là một đạo hóa thân mà thôi, người bản thể cũng bị mất. Dương Chiến cũng không biết xảy ra chuyện gì, đành phải nói, cũng không cần nóng đội, ta bản thể có thể sử dụng đồ vật, ta đều có thể sử dụng, người trước hết để cho chúng ta ra khỏi thành ta đi đem ta bản thể đồ vật cờ về. hỗn độn chung nhân tại, tại thế nào? ngươi có thể sử dụng hỗn độn chung sao? có thể a, hỗn độn chung không cùng theo ta bản thể. lúc này, vân du rốt cục nhẹ nhàng thở ra. vậy có tốt? hỗn độn chung còn tại là được. nói xong, vân du nhìn chằm chằm dương chiến. hiện tại, khẩn yếu nhất chính là đưa ngươi đạo này hóa thân triệt để bản hoạt. bản hoạt. dương chiến có chút động, lời này. làm sao cái ý tứ? vân du gật đầu, không sai, đợi ta mang tới ngũ sát thủ. vân Đu trong chốc lát biến mất, ngay tại dương chiến kỳ quái thời điểm, vân Đu lại xuất hiện trong tay còn bưng một cái hộp bên trong có năm loại màu sắc đất đây chính là Vân U nói ngũ sát thổ Vân U mở miệng nói ngươi cũng đã biết vì cái gì nhân gian đốt hết người cũng sẽ ở cái này không biết mở bên kia chúng sinh hẳn là cũng là bởi vì cái này ngũ sát thổ dĩ nhiên không phải Dương Chiến bó tay rồi hay là không tiếp lời cho thỏa đáng Vân U lên tiếng lần nữa không biết mở bên kia chính là bảy đại thánh vương về với bụi đất tri địa đó chính là chúng sinh về với bụi đất tri địa nhân gian đốt hết trở về bản nguyên liền sẽ đưa về không biết mở bên kia lương tụ thành hình khôi phục tự thân nói đến đây Vân U nhìn xem Dương Chiến, mặc dù tại không biết mở bên kia bọn hắn chính là người sống, có máu có thịt, nhưng là giới hạn tại tại không biết mở bên kia bên trong. Dương Chiến nhíu mày, cái kia tại cái này không biết mở bên kia người chủ sinh, rời đi không biết mở bên kia sẽ như thế nào, liền sẽ tan thành mây khói. Dương Chiến nghĩ đến dư thư, đội nhiên hỏi, có hay không biện pháp rời đi không biết mở bên kia cũng sẽ không tan thành mây khói. Người đang vì ngươi tiểu tình nhân kia dư thư lo lắng đi. Dương Chiến gật đầu, không sai, ta hy vọng nàng an an thật tốt. Vân U trực tiếp tới câu, không có cách nào. Đại gia, không có cách nào. Ngươi còn nói cái gì? Vân U lại kỳ quái nói, bất quá ngươi một cái khác tiểu tình nhân mỹ liên, nàng không có vấn đề, thân thể của nàng còn tại, dư thư nhục thân, lại là cái này không biết mở bên kia. Dương Chiến lúc này thậm chí đều không có lo lắng cho mình bản tôn, lại vì dư thư lo lắng. Vân U trầm giai nói, đây chính là trọng điểm, ngươi đạo này hóa thân muốn chân chính xuống lại, vậy thì nhất định phải trở thành không biết mở bên kia người. Dương Chiến đột nhiên nhìn về phía Vân U, như thế ta có phải hay không cũng không ra được, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Chiến ho khan một chút, ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút không cần lập tức bị ngươi bàn hoạn. nghe nói như thế, Vân U quan sát một chút Dương Chiến, lập tức hừ một tiếng. ngươi còn không phải ủy vào minh thân thể, nếu không, ngươi căn bản tổn tụ không được bao lâu. tốt à, ngươi nếu là cảm giác nếu không có, cũng đừng có do dự, trực tiếp đem cái này nuốt. nói, Vân U chưa từng sắt trong đất lấy ra một hạng, đưa cho Dương Chiến. cái này cho dù là một hạng, vậy mà cũng là năm loại nhan sắc, giống như là tiền đan một dạng, chỉ là cực kỳ nhỏ bé, lại tràn đầy sinh cơ. mà cái này sinh cơ, hẳn là cũng chính là thuộc về cái này không biết mở bên kia sinh cơ. Dương Chiến tiếp nhận cái này một hạt ngũ sát thổ, mới hỏi, nghe nói, cái này không biết bờ bên kia chính là nhân gian căn cơ sở tại, càng là hỏa trùng chỗ. Một khi nhân gian hủy diệt, cái này không biết bờ bên kia sinh linh sẽ trở thành mới nhân gian hỏa trùng, làm sao lại ra ngoài liền tan thành mây khói? Một khi nhân gian hủy diệt, cái này không biết bờ bên kia chính là mới nhân gian. Câu trả lời này vượt quá Dương Chiến ngoài ý liệu, không nhịn được, Dương Chiến hỏi một câu, chẳng lẽ người bên ngoài ở giữa đã từng cũng là một cái không biết bờ bên kia? Vân U cười, người vấn đề ngược lại là nhiều, nhưng là ta nhưng không biết. Tiếp lấy, Vân U sắc mặt nghiêm trọng, Dương Chiến hiện tại còn nói luận như thế nào để cho ta tỷ tỷ bọn hắn trở về sự tình. Tốt, ngươi nói. Mặc dù ngươi chỉ là một đạo hóa thân, nhưng là ta vẫn là hy vọng ngươi có thể thành công. Dương Chiến gật đầu, lặng lặng nghe. Vân U từ từ nói, ngươi thật một chút liên quan tới nơi này ký ức đều không có. Không có, bao quát ta bản thể đều không có. Vân U cao mày nói, năm đó khương vô kỵ nói, không biết mở bên kia một khi cùng nhân gian tiếp tục, tỷ tỷ của ta bọn hắn liền có thể trở về. Cụ thể làm thế nào? Ta không biết. Bất quá Vân U lại sắc mặt nghiêm trọng. Làm thế nào là của ngươi sự định, ta chỉ cần trông thấy kết quả. Thế nhưng là ta cũng không biết ta. Ta chỉ quan tâm kết quả, hiện tại, ngươi liền cho ta muốn, thẳng đến ngươi nghĩ đến biện pháp mới thôi, nếu không, cũng đừng có muốn đi ra ngoài, nếu tỉ tỉ của ta bọn hắn về không được, ta ở chỗ này cũng cô đơn, lưu lại các ngươi theo giúp ta cũng tốt." Dương Chiến như mày, ta căn bản cũng không có khương vô kỵ ký ức, ngươi để cho ta, ta đương nhiên không phải để cho ngươi chống dông phỏng đoán, vừa rồi ta liền hỏi ngươi hỗn độn trung chỗ. Dương Chiến mắt sáng lên, ý của ngươi là, độn trung bên trong có bí mật, cần ta lĩnh hội. Ta nhớ được Cương vô kỵ đã từng nói một câu, hôn độn không có tận cùng, chỉ có trong trung trưởng cả khôn. Dương chiến nếu mày, ta nắm giữ hôn độn chúng đã lâu, mặc dù ta cũng cảm thấy chính ta không có hiểu rất rõ hôn độn chúng, thế nhưng là lúc đầu Dương chiến muốn nói, dù cho hôn độn chúng có năng lực đặc thủ, chỉ sợ cũng không phải đem bậy đại thánh vương phục sinh. Bất quá nói xong lời cuối cùng, Dương chiến mở miệng, nếu là thật không cho đối phương hy vọng, nói không chừng nàng thật có thể đem trong thành này kẻ ngoại lai toàn bộ giết chết, bao quát chính hắn. Nhưng mà cái gì? Không có gì, ta tận lực lĩnh hội. Không phải tận lực, mà là nhất định. Nếu như ngươi lĩnh hội không ra vậy liền lưu lại theo giúp ta, đương nhiên, dạng này ta vẫn là rất vui vẻ, dù sao ta một người ở chỗ này trông rất lâu. nói, vân u cúi đầu nhìn về phía phía dưới, nơi đó có hai bóng người, cũng hướng phía trên xem ra, đó là bích liên cùng dư thư. vân u cười khách khách, bất quá liền muốn khổ ngươi hai vị kia tiểu tình nhân, không có tìm hiểu thấu đáo, ngươi chỉ có thể làm bạn với ta. dương chiến gật đầu, tốt, ta muốn xuống dưới cầm hỗn độn chúng, không tại trên tay của ta, hỗn độn chung ngươi không mang ở trên thân thể ngươi. vân u giật mình, dương chiến nghiêm túc nói, huynh đệ của ta thích, cho hắn thưởng thức thưởng thức ngươi thật sự là tâm lớn, đây chính là thế giới trí bảo. Nói xong, Vân Đu âm thanh lạnh lùng nói, không cần ra vẻ à? Nếu không, ta lập tức đem tất cả mọi người giết. Không khác biệt, ba con người. Dương Chiến nhìn xem cái này, đỗng nhiên sát ý nghiêm nghị Vân Đu, thật có mấy phần gặp được tên điên cảm giác. Tiên tâm đi, ta cũng hy vọng đưa ngươi tỷ tỷ và những cái kia thánh vương bọn họ tiếp trở về. Coi như ngươi có lương tâm, trước 1282 nữ nhân ngươi cũng là nữ nhân ta. Trước 1282 nữ nhân ngươi cũng là nữ nhân ta. Dương Chiến hạ thấp lâu. Dương Chiến, chuyện gì xảy ra? vừa rồi ba đạo người phái người tới tìm ngươi, nói bọn hắn không ra được, khi vọng ngươi nghĩ biện pháp. Dương Huyền lập tức tiến lên đón. Dương Chiến nói câu, hiện tại nơi này đã xuất hiện vấn đề, để bọn hắn an phận chờ lấy, nếu bị gạt bỏ, đừng trách ta không có nhắc nhở bọn hắn. Nghe được Dương Chiến nói đến nghiêm trọng như vậy, Dương Huyền nhịn không được hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa rồi nữ tử kia, có thể chấp trưởng cái này Hoàng tuyển vương thành, nàng nếu là không đáp ứng, không ai có thể ra ngoài, mà lại nàng có thể gạt bỏ tất cả tiến vào trong thành kẻ ngoại lai. Dương Huyền hít sâu một hơi, lợi hại như vậy, ngươi cũng không có cách nào đối phó cái này không biết bờ bên kia, không phải nhân gian, ta đây cũng không phải là ta bản thể, chỉ là một đạo hóa thân. nói xong, dương chiến đối với dương huyền phân phó một câu, đem thiên lang gọi qua. tốt. dương huyền rời đi, dương chiến nhìn xem bích liên cùng dữ thư. bích liên lại ướt mắt hồng hồng, một mặt vội bàng, dương chiến, ngươi người đâu? ta bản thể tại một nơi khác. bích liên ánh mắt lại càng đỏ, không đối, ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? ta, ta vừa rồi trong lòng thất hoảng, thật giống như trước kia, ngươi phải chết, ta ta ta, ta rất khó chịu. dương chiến trong lòng là đã cảm động lại kinh hãi chẳng lẽ Bích Liên cũng có thể cảm giác được hắn bản thể trạng thái Dương Chiến những mày không cần lo lắng ngươi không tin người khác còn chưa tin ta thế nhưng là ta hiện tại vẫn như cũ hoảng hốt rất thật giống như giống như có cái gì trọng yếu đồ vật không có vậy thì có cái gì trọng yếu đồ vật không có ta hóa thân này đều còn tại đâu Bích Liên buồn buồn nhìn xem Dương Chiến không nói gì thêm Dương Chiến nhìn về phía Dư Thư Dư Thư trước tiên mở miệng nhị gia ngươi thật không có chuyện gì sao chẳng lẽ ngươi cũng cảm giác hỏa hốt Dư Thư những mày không phải nhưng là ta cảm giác nhị gia giống như ta không sao ngươi đây Ngươi bây giờ trạng thái này là cái dạng gì?" Dư Thư nhìn chầm chằm Dương Chiến một chút, sau đó liền đem mình tại không biết bờ bên kia sau khi tỉnh lại sự tình đều một năm một mười nói. Tiếp lấy, Dư Thư còn mang sang một cái hộp, bên trong đều là ngũ sát thổ. "Đây cũng là để Dương Chiến giật mình, ngươi làm sao có cái này?" Tại Thái Hư Vương thành nhìn thấy, trong này sinh cơ ở bên ngoài tràn, cái kia chấp qua bệ chính là ta dùng trong này một hạt ngũ sát thổ tỉnh lại." Nói, Dư Thư còn chỉ hướng cách đó không xa đứng không nhúc nhích người mà áo giáp chấp qua bệ. Dương Chiến đột nhiên hỏi câu, "Vậy có hay không tỉnh lại Thái Hư Vương thành bên trong những người khác?" Dư thư lắc đầu, ta lo lắng xảy ra vấn đề, cho nên không có, liền đem ngũ sát thủ mang đi. Bất quá cái này chấp qua vệ chính hắn nói, hắn là Thái hư vương nô bệ, một mực chờ đợi đợi Thái hư vương trở về, hiện tại hắn đi theo ta. Dương Chiến kỳ phải nói, hắn vì cái gì đi theo ngươi? Bởi vì hắn nói, ta có thể cầm ngũ sắt thủ, cho nên đi theo ta liền có thể nhìn thấy hắn vương, cái này không nhìn thấy thôi. Nói, Dư thư hướng Dương Chiến chắp miệng, hắn không biết đây chỉ là Thái hư vương thân thể bị ta nắm trong tay. Biết, nhưng là hắn vẫn như cũng nhận ngươi làm vương. Dương Chiến nhìn một chút Dư thư lại nhìn một chút dư thư trong tay mũ sát thủ, lập tức nhìn về phía cái kia chấp qua vệ, vị huynh đệ kia, ngươi qua đây. chấp qua vệ lúc này tới, trực tiếp cúi đầu đứng trang nghiêm tại dương chiến trước mặt, bái kiến ngô vương. không cần khách khí như thế, ta hỏi ngươi, cái này hoàng tuyển vương thành có trưởng công giả, thái hư vương thành có hay không trưởng không giả? chấp qua vệ nghiêm túc nói, thuộc hạ không biết, thuộc hạ một mực ngủ say, là nàng tỉnh lại thuộc hạ. chấp qua vệ nhìn về phía dư thư, dương chiến nhíu mày, cái này hoàng tuyển vương thành đều có một cái trưởng công giả cái tia thái hư vương thành hẳn là cũng có ai nhưng là bọn hắn từ thái hư vương thành qua cũng không có trông thấy vậy cái này ngũ sát thổ vì cái gì dư thư có thể nắm giữ thuộc hạ không biết dương chiến suy đoán cái này ngũ sát thổ hẳn là thái hư vương thành trưởng khống giả nắm giữ bây giờ lại bị dư thư khống chế còn mang ra ngoài đưa đến hoàng tuyển vương thành tới lúc này một thanh âm truyền đến đó là vân lưu thanh âm ngươi hỏi cái này chút làm cái gì thái hư vương thành không có trưởng khống giả bởi vì đó là tiến vào không biết mở bên kia nhất thành về phần ngũ sát thổ ngươi tiểu tình nhân này có thể mang đi là bởi vì nàng hiện tại chính là không biết mở bên kia người. Các ngươi những kẻ ngoại lai like này là mang không đi ngũ sát thủ. Vân đủ giải thích mới khiến cho Dương Chiến minh bạch. Nhìn thoáng qua dư thư, Dương Chiến cũng không khỏi có chút khổ sở. Đúng vào lúc này, Thiên Lang tới, nét miệng phi nước đại. Nhị ca, chuyện gì? Ta đang giám thị cái kia ba đạo cao thủ đâu? Những này cẩu thí cao thủ tiến vào không biết mở bên kia, cũng bất quá có chuyện như vậy. Dương Chiến trực tiếp một câu, hỗn luận chung cho ta. Thiên Lang trừng lớn mắt chó, nhị ca, ngươi cái này gọi ta liền không có chuyện tốt. Bốn chính là ta. Thiên Lang nói thầm lấy hay là há mồm phun ra hỗn độn chung, còn có thần ma truy thiên lang chấn kinh mắt chó, thần ma truy thế nhưng là ta, huynh đệ quên đi, ngươi chính là ta, của ta chính là của ngươi. Thiên lang chấn mắt, nữ nhân ngươi là nữ nhân ta, dương chiến lập tức chấn mắt, trực tiếp rơi lên nồi đất lớn nằm đấm. Thiên lang trợn trắng mắt, sau đó há mồm phun ra thần ma truy, tức giận nói nhị ca tận hố huynh đệ. Thử. Thiên lang trực tiếp quay người lắc lắc mông lớn rời đi. Ba đạo cường giả không cách nào ra khỏi thành, ngưng lại tại hoàng tuyển vương thành cửa thành. Lúc này thần đạo một phương năm nam hai nữ, tại cái này không biết mở bên kia rút đi thần quang thần uy, nghiêm nhiên bình thường được nhiều. bọn hắn sắc mặt nghiêm trọng, đột nhiên một tên tráng hắn nói câu, đây là hoàng tuyển vương thành. lời này vừa nói ra, sáu người đều nhìn về một tên cô gái mặc áo vàng. một người trong đó hỏi nữ tử, ngươi thoát thai từ hoàng tuyển vương cơ, ngươi có cảm giác gì không có? nữ tử áo vàng lắc đầu, mặc dù ta thoát thai từ hoàng tuyển vương cơ, vô tận năm qua đã sớm nàng là nàng, ta là ta, lại nói nơi này chính là không biết mở bên kia, càng không thể giống nhau mà nói. lúc này sáu người khác đều có chút thất vọng. Nữ tử áo vàng lại khẽ nhíu mày, các ngươi có thể từng trông thấy Dương Chiến Dương Huyền. Còn lại 6 người đều lắc đầu. Một tên khác nữ tử áo tím cao mày nói, tiến đến chúng ta liền muốn thông qua tòa thành này, cho nên liền thẳng đến cửa thành này, lúc đó trông thấy Dương Chiến Dương Huyền bọn hắn cùng chúng ta tách ra, tựa như là có chuyện gì. Nữ tử áo vàng trong mày, nói không chừng chính là Dương Chiến Dương Huyền thủ đoạn, Dương Chiến chính là Khương Vô Kỵ truyền thế, nơi đây cùng Khương Vô Kỵ có quá lớn liên quan. Tiếp đấy, nữ tử áo vàng nhìn về phía một tên người mặc kim giáp nam tử, chúng ta muốn hay không cùng bọn hắn thương nghị một chút? nói xong, nữ tử áo vàng nhìn về phía quỷ đạo cùng tiên đạo một phương, nam tử mặc kim giáp cũng nhìn sang, lắc đầu, bọn hắn dụng ý khó dò, không có khả năng tin tưởng, an tâm chớ nội, chỉ cần bọn hắn có thể ra ngoài chúng ta liền có thể ra ngoài, nếu như bọn hắn không thể đi ra ngoài, vậy chúng ta cũng không cần nóng nội. sáu người khác ở đầu, sau đó bình tĩnh lại, tiên đạo cùng thần đạo đều là bảy người, mà quỷ đạo một phương lại là sáu người, năm người áo bào đen vây quanh một cái áo bào tím nhị trưởng lão, nhị trưởng lão, chúng ta không nội, dương chiến bọn hắn còn không có tới, bọn hắn tới thời điểm lại nói. Nhị trưởng lão nói xong, liền nhắm mắt lại. Lúc này ngược lại là lộ ra mười phần yên tĩnh. Những người khác thấy thế, cũng chỉ muốn học nhị trưởng lão tác phong, nhắm mắt lại yên lặng chờ đứng lên. Ngược lại là tiên đạo một vương, cũng rất có vài phần nhập ra tùy tục cảm giác. Đúng vào lúc này, Dương Huyền tới. Ba đạo người đều đứng lên. Dương Huyền, Dương chiến đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ra không được? Nhị trưởng lão lúc này hỏi. Dương Huyền lạnh lùng nói, nơi này xuất hiện chút tình huống, Dương chiến để cho ta tới nói cho các ngươi biết, an tâm chờ đợi, ở chỗ này an phận một chút, không phải vậy tùy thời đứng trước gạt bỏ chúng ta đang suy nghĩ biện pháp, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chờ lấy, nếu như không an phận bị gạt bỏ, đường trách không có nhắc nhở các ngươi. Dương Huyền giao phó xong, trực tiếp liền đi. Trên 1283 chân linh giới dị biến chương 1283 chân linh giới dị biến thiên lang chạy xa, nhưng là quay đầu nhìn lại, mặt chó kéo đến rất dài. Đại gia, ngươi nhìn, gấp đi. Ừ, còn nói ngươi chính là ta, chỉ có ta thiên lang mới là thật coi ngươi là huynh đệ, ta có sói cái đều cho ngươi, đã nói xong huynh đệ như tay chân nữ nhân như quần áo. ai hay là gặp sắc quên đệ a, sớm biết ta liền không cùng đi theo. Thiên Lang ngay tại lầu bầu đầu, Dương Kiến bất thình lình xông tới. "Lang huynh đệ ai chọc giận ngươi, ai chọc giận ngươi cắn hắn a, sợ cái gì?" Thiên Lang nhìn là Dương Kiến, trừng mắt mắt chó, "Ai là huynh đệ với ngươi? Đi một bên." Dương Kiến trắng Thiên Lang một chút, "Ta là Dương Chiến huynh đệ tên nghĩa, ngươi cũng phải gọi ta một tiếng huynh trưởng." Thiên Lang vốn cũng không thoải mái, lập tức nghe rằng trợn mắt đứng lên. Dương Kiến thấy thế, buồn bực nói, "Đi, không cứ gọi liền không gọi tôi, gấp cái gì?" Thiên Lang hô hô thở, hiển nhiên càng nói càng tức. Dương Kiến mắt sáng lên, thấp giọng nói, "Huynh đệ, đường phục dịch." ngươi có phát hiện hay không? Ba đạo cường giả tiến đến không biết mở bên kia đằng sau cũng liền có chuyện như vậy. Thiên Lang lần này không có phủ định Dương Kiến đối với hắn sư hô. lập tức bắt được Dương Kiến nói bóng gió, con mắt dần dần sáng lên. ngươi có ý nghĩ gì? Dương Kiến lập tức nhìn chung quanh một chút, sau đó lúc này mới thấp giọng nói, ngươi cảm thấy những tên kia trong tay có hay không lợi hại bảo bối hoặc là thần đan tiên đang cái gì? Thiên Lang chợt phát hiện, cái này một mực ngoại cười nhưng trong không cười ra hỏa thuận mắt khúi. Tiếp đấy Thiên Lang hướng phía trong vương cung nhìn thoáng qua, lúc này mới thấp giọng nói, nhị ca của ta không có để cho chúng ta đối phó ba đạo người. Không có đối phó a, chính là cùng bọn hắn mượn đồ bật. Thiên Lang chớp chớp mắt chó, phải trả không? Con khẳng định là phải trả, về phần khi nào trả, đây còn không phải là ngươi ta định đoạt. Không phải, mặc dù bọn hắn giống như rút đi thần quang tiên quang, nhưng là chưa hẳn yêu a, chúng ta có thể làm. Dương Kiến miết miệng nở đủ cười, có ngươi, tăng thêm bảy miu nghị cây ta, lại thêm tăng ca của ta cái kia âm hiểm lão hồ ly, chỉ là thần tiên quỷ tính là cái rắm gì. Như thế năng lực. Thiên Lang tràn ngập hầu nghi nhìn xem Dương Kiến. Dương Kiến ngực, chữ chạc đàng hoàng, cũng không nhìn một chút chúng ta thần châu tam giác sắt năm đó là thế nào đùa bỡn vạn tộc tại bàn tay ở giữa lần này ta nhị đệ mặc dù không có tham gia đây không phải huynh đệ ngươi ra nhập vào chúng ta vẫn như cũ có thể làm to làm mạnh lại sáng tạo huy hoàng thiên lang con mắt lóe sáng không gì sánh được chảy nước miếng đều nhanh chạy ra dương kiến gặp không sai bị lắm lúc này hỏi có làm hay không làm muốn chính là ngươi thái độ này tốt chúng ta ba minh đệ thương nghị thật kỹ lưỡng một chút cụ thể thủ đoạn tiếp lấy dương kiến liền cùng thiên lang lén lén lút lút đang muốn rời đi Tam tử cùng Tứ Nhi lập tức ngăn cản đường đi của hai người, "Đây là làm gì đi à, có chuyện tốt không mang theo chúng ta." Dương Kiến sững sờ, lập tức cười nói, "Hai huynh đệ các ngươi lên cái gì dỗ rảnh, mà các ngươi lại là ta nhị đệ phụ tá đắc lực, một hồi ta nhị đệ nói không chừng còn phải dựa vào các ngươi làm đại sự đâu." Tam tử nhìn chăm chăm Dương Kiến, "Ta nhìn các ngươi kiểu gì lén lén lút lút mới là muốn làm đại sự đâu, có chỗ tốt đừng quên ta cùng Tứ Nhi à. "Vậy khẳng định không thể quên, kia cái gì, ta cùng Thiên Lang liền đi à. Dương Kiến mang theo Thiên Lang bước nhanh rời đi. Tam tử hai tay ôm ngực, "Tứ Nhi a, hai tên này khẳng định phải làm chuyện xấu, nơi này còn có thể làm gì chuyện xấu? tứ nhi không hiểu hỏi, cái này ai biết ta, bất quá chúng ta nhị gia trong vương cung sẽ không ở làm chuyện xấu đi. ta nhìn nữ nhân kia đầy mắt đều là ta nhị gia, tứ nhi một mặt kiêu ngạo, đó còn cần phải nói, ta nếu là cái nương môn nhi, ta đều được hướng nhị gia trong nước ủi. tam tử nghe, lập tức tức giận nói, ngươi cho rằng nhị gia để ý ngươi cái này móc chân mánh liệt một tử? tứ nhi trắng tam tử một chút, ngươi biết cái gì? nhị gia ăn đã quen sơn chân hải vị, nói không chừng cũng nghĩ thay đổi thua lương đâu. tam tử chấn kinh theo bản năng lui về sau một bước. tứ nhi, ngươi trưởng nào thì có cái này đam mê. tứ nhi nghi hoặc cái gì đam mê? ngươi lại muốn làm mẹ bọn họ mà. phi, ngươi lại ra, ta chính là đánh cái so sánh. tam tử hít sâu hai cái, chưa trạm đàng hoàng nói. tứ nhi, ngươi nếu là muốn làm tứ muội, ta cũng có thể hỗ trợ. ý gì? tam tử lập tức rút ra sáng bóng thần võ đao, ta giúp ngươi chặt. tứ nhi trừng mắt, ngươi lại ra, ta trước rút ngươi chặt. tứ nhi, ngươi hỏi qua tỷ ngươi không có. tứ nhi nghe lời này, trực tiếp sùi lông, lập tức liền cho tam tử vài năm đấm. đi xa dương kiến nghe được Tam Tử tứ nhi đùa giỡn, không khỏi quay đầu nhìn lại, có chút buồn bực. Hai cái này đần độn tiểu tử, là thế nào tu thành võ phu vĩnh hằng cảnh? Bất quá có Tam Tử cùng tứ nhi, cái này liên tĩnh kiểm chế hoàng tuyển vương thành ngược lại là nhiều hơn mấy phần nhân gian khí. Lúc này, tháp lâu kia đỉnh, Vân U cũng đang nhìn đùa giỡn Tam Tử cùng tứ nhi. Vân U, U, U nói câu, thì tỷ, các người có thể trở về thuận tiện, nếu là không thể trở về đến, vậy liền để nơi này trở thành mới nhân gian đi. Nhân gian có người, có khóc, có khói lửa. Nhưng vào lúc này, truyền đến Dương Chiến tiếng là, Tam Tử, tứ nhi, đến cho lão tử hộ pháp đùa giỡn hai người lập tức thu liễm cười đùa tí tưởng lưng eo thẳng tắp túc sát chi khí lập tức máy liệt hai người ôm quyền là nhị ra dương chiến hóa thân tiến nhập hỗn độn trung bên trong thái hư vương minh thân thể lưu tại bên ngoài cửa ra vào tam tử tứ nhi vi phong lẫm liệt tay ép thần võ đao đứng lặng như hai tôn môn thần bảo chỗ dương chiến hóa thân tiến nhập hỗn độn trung tâm niệm vừa động đi tới chân linh giới một viên phủ văn bao khỏa phủ bóng xuất hiện đây là chân linh giới linh tổ bị phần có sau lưu lại có thể cho dương chiến ý thức tự do xuất nhập chân linh giới lúc này dương chiến xuất hiện tại chân linh giới. Phù bóng cũng đồng thời hiện ra. Dương Chiến nhìn xem chân linh giới, tức là thần châu ngày mà tôi. Dương Chiến đã hóa thành chân linh bộ dáng, tự nhiên cũng không có cái gì thân thể tứ chi phân chia, chính là một cái không màu bóng bóng bóng. Dương Chiến hướng phía phía dưới nhìn lại, quả nhiên vẫn là thần châu. Trách thì trách tại, Hỗn Độn Trung hiện tại không biết mở bên kia, nhưng là tiến vào chân linh giới, vẫn tại nhân gian phía trên. Đã từng Dương Chiến liền cho là chân linh giới một mực tại Hỗn Độn Trung bên trong, thế nhưng là vì cái gì chân linh giới lại đang thần châu phía trên, cái này để Dương Chiến tư duy đều xuất hiện mâu thuẫn đồng dạng, chân linh giới tựa hồ cùng thần châu ở vào một thế giới, nhưng là lại nhìn không thấy không được tới, phản phất như là hai thế giới giao hội chi địa, trừ phi chân linh, trừ phi có được phù bóng, nếu không căn bản là không có cách nhìn trộn mảy may. hắn đến nay cũng vô pháp kết luận đây rốt cuộc là như thế nào một loại trạng thái, chính như hắn bản thể ý thức hải chỗ sâu, ý thức chìm xuống, liền có thể quan sát toàn bộ không biết mở bên kia. bây giờ dương chiến từ hai loại tình hình xem ra, hai loại có dị khúc đồng công chi diệu, dương chiến ý thức dừng lại tại chân linh giới, hắn phải thật tốt cảm thụ một chút. Cái này thuộc về chân linh giới đặc hữu khí tức cùng đạo tác. Nơi này chuẩn xác mà nói là nguyên linh giới, bởi vì người sau khi chết, hóa thân chân linh cũng có thể giữ lại ý thức tồn tại, cùng với vạn sinh linh so sánh, trung quy là số rất ít. Mà đại đa số chân linh cũng sẽ ở người sau khi chết không lâu, biến thành vô ý thức, dung nhập cái này mêng mông nguyên linh bên trong, chờ đợi sẽ có một ngày, có tân sinh thể sinh ra, nguyên linh liền sẽ tự động phân ra một phần, đáp xuống trong mâu thai, kết hợp mà trở thành thần hồn mới. Chỉ là lúc này, Dương Chiến phát hiện không đúng, bởi vì hắn không có trông thấy có một đạo nguyên linh phân phát giáng lâm thần châu đại địa. Trương 1284 thế giới mới con mới sinh Trương 1284 thế giới mới con mới sinh chẳng những nguyên linh không có phân phát, hơn nữa còn đang điên cùng giảm bớt. Giờ này khác này, thần châu nhân tộc vô số, không có khả năng lúc này không có cái mới sinh con a dương chiến mang theo phủ bóng, trực tiếp tìm tới nguyên linh ngay tại giảm bớt địa phương, đó cũng là chân linh giới hạch tâm nhất địa phương. đã từng, nơi này là linh tổ nơi ở, đồng dạng, nơi này giống như còn là chân linh giới sinh ra chi địa. nơi này bốn phía đều là nguyên linh, mà dương chiến không phải nguyên linh, lại ngược lại có thể dễ như trở bàn tay tế bảo. lúc này. Dương Chiến nhìn thấy để hắn rung động một màn. Nơi này chân linh giới trung tâm, lại có một chỗ phòng ở. Phòng này có hai phiến không sai biệt lắm một dạng cửa. Dương Chiến thậm chí cảm thấy được bản thân nhìn lầm. Cái này chân linh giới tại sao có thể có vật như vậy? Mang nồng đậm yếu kỷ, Dương Chiến đẩy ra một cánh cửa. Cánh cửa này bên trong tràn ngập nguyên linh, phía trước còn có hai cái thông đạo, tựa hồ thông hướng chỗ thần bí. Dương Chiến không chút do dự từ một cái lối đi đi vào. Đây là một cái không rộng lớn lắm thông đạo, đi thẳng đến cuối lối đi. Nơi này giống như là một tầng hầm ở dạng. Dương Chiến quay đầu nhìn lại, vừa mới tiến tới thông đạo bên cạnh còn có một cái tương đương thông đạo. trải qua dương chiến quan sát, trong này trừ nguyên linh, tựa hồ cũng không có gì khác đổ vật. dương chiến lại tiến nhập một cái khác thông đạo, một mực hướng phía trước, kết quả lại phát hiện, hắn lại lần nữa về tới mới đầu gian phòng kia. nguyên lai like hai cái này thông đạo, vậy mà đều là kết nối dưới mặt đất kia thất. thế nhưng là tại sao muốn hai cái thông đạo? dương chiến từ trong phòng lui đi ra, đi vào của phòng bên trái, đẩy cửa vào, cái này cấu tạo, thế mà cùng bên cạnh trong canh cửa kia tình huống giống nhau như lúc. một màn này, để dương chiến đều có chút kỳ quái, cũng tò mò cái này chân linh giới trung ương. Tại sao sẽ là như vậy con? Tiếp lấy Dương Chiến đung nhiên cảm giác gian phòng đang chấn động. Ngay sau đó, trong phòng Nguyên Linh cũng đi theo chấn động mà lưu động. Dương Chiến lần nữa tới ra đến bên ngoài, nhìn xem có Nguyên Linh tế vào, cũng nhìn xem có Nguyên Linh vẫn ra. Toàn bộ chân linh giới, tựa hồ cũng đi theo gian phòng kia chấn động mà sinh động. Quan sát một trận, Dương Chiến cũng không có phát hiện manh mối gì, cũng xem không hiểu. Đồng thời, Dương Chiến cũng không có phát hiện Nguyên Linh điên cuồng giảm bớt nguyên nhân. Nguyên nhân này, tất nhiên tại nơi khác. Dương Chiến tiếp lấy lại lần nữa tìm. Rốt cục, Dương Chiến tại hư hư thực thực chân linh giới biên cảnh địa phương tìm được nguyên linh giảm bất nguyên nhân, nơi này lại có một cái lô đen, ngay tại cấp tốc thôn vệ lấy nguyên linh, nhìn tốc độ này, tựa hồ rất nhanh liền có thể đem chân linh giới thôn vệ sạch sẽ. Dương Chiến cũng không dám tới gần quá, lo lắng bị nuốt vào. tại lô đen bên ngoài, Dương Chiến cẩn thận cảm giác, quan sát, rốt cục phát hiện mánh quẻ. đó là cửu lũ chi khí. xem ra, trời sập đằng sau cửu lũ đang cùng nhân gian thoát ly. Đi. đi ra ngoài tự thành một giới, lại trưởng nhân gian luân hồi, đến lúc đó chân linh giới, tựa hồ liền không có tồn tại ý nghĩa. Dương Chiến mặc dù có thể nói là chân linh giới chi chủ, đáng tiếc lại một chút cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vô tận nguyên linh bị kiểu lưu hóa ra lô đen tuôn vệ Lúc này, Dương Chiến không khỏi trôi giặt đến Vong U Khách Sạn phía trên. Quả nhiên, cái này Hoàng Tuần Chi Địa bây giờ ngay tại hư hóa, rất rõ ràng muốn thoát ly nhân gian. Đồng thời, Dương Chiến cũng trông thấy Vong U Khách Sạn có hai người, một cái hiên Viên Lan Tâm, một cái Triệu Thiên. Bọn hắn đứng tại cửa ra bảo, tựa hồ không biết nơi này biến hóa nguyên nhân. Hai người kia, một cái đang đợi nữ nhi, một cái đang đợi mẹ. Đáng tiếc, Dương Chiến lúc này không có bản thể tin tức nếu không quả quyết muốn nhìn hắn ý thức hải chỗ sâu, bên kia bờ sông, cái kia nợ đầy bị ngạn hoa địa phương, có phải hay không cũng có lớn lao biến hóa. dù sao, không biết mở bên kia bên kia bờ sông, chính là cửu lu một góc, dương chiến suy đoán, đây mới thực sự là bắt bách lý hoàng tuyền. hắn đã từng nhìn thấy cái kia tìm nổi lao thái thái, nói không chừng chính là trong truyền thuyết mạnh bà. dương chiến tối lui ra khỏi chân linh giới, đi tới hỗn độn trung bên trong dựng dục ra thế giới mới. dương chiến nhìn thấy một cái dương quang minh mị tràn đầy an tưởng an ninh thế giới. vương hoài cung lưu hắn, bạch tu mọi người ở chỗ này vậy mà đã bắt đầu cuộc sống mới, thậm chí đều không có hỏi Dương Chiến, bọn hắn còn có thể hay không trở lại nhân gian. Thần võ quân ở thế giới này cũng thành lập, Lưu Hán đảm nhiệm đại đô đốc, mà Vương Hoài đảm nhiệm phó đô đốc. Mặc dù nơi này cùng nhân gian không giống mới, nhưng là hai tên này hay là đánh lấy hắn Dương Chiến tên tuổi, thành lập nên một cái mới đại dược hoàng triều. Chỉ là nhân hoàng vẫn như cũng là Dương Chiến, bất quá Dương Chiến không tại, tự nhiên nhân hoàng vị trí treo trên bầu trời, vô luận địa phương nào, chỉ cần có người liền muốn có quy củ, cái gọi là không quy củ không thành quy tắc hai người mượn hắn tên tuổi lập hoàng triều chuẩn mực, trong đó văn tộc, thậm chí yêu tộc cũng đặt vào hoàng triều còn hạn. đương nhiên, Dương Chiến cảm giác được cái gì, ý thức của hắn tại thế giới này nhất niệm thiên lý. đi tới một chỗ đơn giản nhà bằng đá, bên trong có một cái sản phụ muốn sống. Dương Chiến ngẩng đầu nhìn trên không, ngạc nhiên trông thấy một sợi nguyên linh trực tiếp chui vào trong mâu thai mặt. không lâu, một cái mập mạp tiểu tử ba ba rơi xuống đất. Dương Chiến chân kinh, chẳng lẽ toàn bộ thế giới muốn trở thành thế giới chân thật? hay là nói trời sập đằng sau, bởi vì hỗn độn chúng quan hệ hóa chung ngay tại hấp thu nhân gian chi lực đến tới tiêu nó dựng dục ra thế giới mới dương chiến đi vào thế giới này đã có thể biến hóa hình người trước đó chỉ là quan sát hiện tại dương chiến trực tiếp tìm được lưu hán vương hoài nhị gia ngài đã tới a lưu hán thế giới này có phải hay không đang nhanh chóng biến hóa lưu hán gật đầu mặt mũi tràn đầy kinh hỉ đúng vậy à, nhị gia ngươi cũng thật lâu không có tới sau khi đến cũng phát hiện thế giới này cải biến cụ thể nói một chút lưu hán cao hứng mừng mừng biến hóa cũng lớn trước đó thế giới này sinh linh không phải đều đến từ chân linh giới chân linh sao nhưng là bây giờ thế giới này chính mình liền có thể sinh ra sinh linh chính mình sinh ra làm sao đàn sinh lưu hán sững sở, sinh ra a nói rõ một chút dương chiến nhíu mày bên cạnh vương hoài lúc này sẽ bảo nhị gia hay là ta tới nói đi trước tiến đến như là chúng ta như này đồng thời trong này cũng có nam có nữ ách tỷ như lưu hán đòi một cái nàng đâu không nghĩ tới mang thai còn sinh cái nữ nhi lưu hán tức giận nói ngươi còn không phải như vậy ta liền không có sinh con con, ngươi ngược lại tốt, còn sinh một nhi tử. Vương Hoài cười hát hả nói, sinh nữ nhi cũng tốt ta, con của ta về sau cũng có nàng dâu. Đại gia, cái này đánh ta quê nữ chủ ý. Hai người lẫn nhau đối một phen, Dương Chiến lại là tâm thần rung động, đem các ngươi nhi nữ kêu đến ta xem một chút. Không lâu, Dương Chiến đã nhìn thấy hai nữ nhân, riêng phần mình ôm một cái hài tử trong tã lót. Rất rõ ràng, hai nữ nhân này chính là huynh đệ của hắn nàng dâu. Gặp qua nhị ra, hai nữ nhân đối với Dương Chiến hành lễ, Dương Chiến cũng mặc kệ cái gì lễ phép, chạy tới nhìn hai đứa bé hai đứa bé đều không có ngủ, con mắt linh động khắp nơi nhìn quanh, gặp Dương Chiến đụng lên đến, cũng liền tò mò nhìn Dương Chiến. đây là sự thực. trước 1285 vô tâm cắm liêu liêu xanh đúng trương 1285 vô tâm cắm liêu liêu xanh đun vương hoài cùng lưu hắn một mặt một bước. bọn hắn trông thấy Dương Chiến, bắt lấy hai đứa bé không rời mắt, thậm chí còn lấy tay đi làm xoa bóp lại xoa bóp. nhất là, hai đứa bé còn tại hai nữ nhân trong lửng ôm. không biết thế nào, hai minh đệ liền nghĩ tới bọn hắn nhị ra những cái kia không tốt lắm danh tiếng. mẫu chút là, hai người bọn họ minh đệ hại tử, Dương Chiến đến mức như thế quan sát sao? cái này cũng may Dương Chiến chỉ là néo néo Hải Tử liền ngừng lại cái này khiến hai Minh đệ hay là trong lòng nhẹ nhàng thở ra lúc này Dương Chiến quay đầu nhìn về phía hai người hai người lập tức một mặt nghiêm túc chính khí Lão Vương Lão Liễu chúc mừng các ngươi mừng đến quý tử Thiên Kim hai cái tiểu gia hỏa xem xét liền thông minh linh động về sau tất thành đại khí Tạm nhị gia tán Dương nhị gia nói đều nói đến lúc này không cho điểm lễ gặp mặt đúng A Vương hoài nói chuyện Lưu Hắn cũng đội vàng phụ hoạ Lão Tử có cái cái dám lễ gặp mặt ta lại không ở thế giới này ta không có cái gì à cũng là, bất quá nhị gia, ngươi cần phải thường đến xem. ngươi nếu là lại lâu như vậy tới, nói không chừng đến lúc đó con của ta đều cưới vợ sinh con. Vương Hoài nhịn không được nói câu. Lưu Hán phụ họa, đúng a, nhị gia, ngươi cái này đều mười năm không có vào đi. chúng ta đều coi là nhị gia đem chúng ta những lao huynh đệ này quên. cái gì? mười năm? đúng a, mười năm có bao nhiêu? Lưu Hán chăm chú gật đầu. tính toán đâu ra đấy, hắn cách lần trước thì đến, bất quá là chừng một năm. thế nhưng là thế giới này, vậy mà đi qua mười năm. thời gian 10 năm, nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, chắc không được người nơi này đều quen thuộc thế giới này, thậm chí với bên ngoài thế giới cũng không có bao nhiêu lưu luyến. Dương Chiến nhìn xem hai huynh đệ riêng phần mình một nhà ba người, nhìn xem bọn hắn dáng vẻ hạnh phúc, rất muốn nói một câu, hai người các ngươi lão tiểu tử phía ngoài vợ con từ bỏ, không nói chuyện đến miệng bên cạnh, Dương Chiến lại nói câu, hảo hảo sinh hoạt, đúng rồi, thế giới này cần các ngươi đến gắn bó, các ngươi muốn bao nhiêu dùng điểm đầu óc cân nhắc làm sao đem thế giới này kiến tạo tốt đẹp hơn. Nhị gia yên tâm đi, ta hiện tại cũng cảm giác thế giới này chính là một chốn cực lạc không có phân tranh tỉnh thổ. Vương Hoài lời nói. Để Dương Chiến rất có cảm xúc. Đồng thời, đối với Hỗn Độn Trung, thật sự là hắn lại có nhận thức mới. Đó chính là, Hỗn Độn Trung thật có thể dựng dục ra thế giới mới, mà lại là thế giới chân chính. Ma đại giới, hẳn là chia ăn nhân gian. Dương Chiến mang mấy phần tâm tình nặng nề rời đi. Lúc này, Vương Hoài cùng Lưu Hán nhìn qua vừa rồi Dương Chiến chỗ đứng, lúc này đã trống tuyết. Vương Hoài thở dài, Lưu Hán, nhị gia giống như không quá cao hứng. Không có a, ta cảm giác nhị gia thật cao hứng, đặc biệt ưa thích hai ta hai tử. Có đúng không? Ta mới vừa rồi còn coi là nhị gia đang nhìn hai tử giống ai đâu đây không phải nói nhầm sao? ngươi giống ngươi, ta giống ta, chẳng lẽ lại còn có thể giống nhị gia? Vương Hoài sững sờ, Lưu Hán, ngươi cái này muốn cho ta nhị gia trên thân dội nước bẩn à? ngươi mới cho nhị gia dội nước bẩn đâu, nhị gia chính là bị các ngươi những người này nghe nhầm đồn vậy, khiến cho người người đều biết hắn người tốt vợ. Lưu Hán lập tức đau lòng nhất cốc vì bọn họ nhị gia minh bất bình. Vương Hoài ngang Lưu Hán một chút, còn không biết trước tiên là ai mỗi ngày nói Thái tử phi cùng ta đại tướng quân sự tình đâu. Nói xong, Vương Hoài xoay người rời đi. Lưu Hán tức giận nói, ngươi không nói. Nói xong, cũng đi theo. Dương Chiến lúc này chính quan sát một phương thế giới này, nghe được lời của hai người, trực tiếp bỏ chạy. Ý thức trở về đến hỗn độn trung bên trong, cũng trở về về bản chất. Điểm mấu chốt không phải cái gì chân linh giới, còn có cái kia thế giới mới, mà là cái trung này. Lúc này, hỗn độn trung nội bộ cũng dần dần khôi phục thành dáng vẻ vốn có, lúc này, thương Nhược cùng thải ý điệp cũng lộ ra thân hình. Hỗn độn trung bên trong vốn là tự thành một phương thế giới, mặc dù bên ngoài nhìn qua không lớn, nhưng là bên trong dựng cả côn, khôn, không thể cùng bề ngoài sách so sánh nhau. Trông thấy Dương Chiến hóa thân, thương Nhược cùng thải ý đều chạy tới. Bất quá hai tỷ vội lẫn nhau nhìn thoáng qua, lại đã ngừng lại bước chân. Dương Chiến nhìn xem hỗn độn chung trên bách trong quỷ dị phù văn, không có một cái nào là hắn nhìn hiểu. Lúc này, Dương Chiến cũng không quay đầu lại hỏi một câu, hai người các ngươi ở chỗ này rất lâu, từ cái này hỗn độn chung bên trên kỳ lạ trong phù văn, có hay không quan sát ra cái gì? Thải Y Y ngược lại là càng phát nghe lời, nghe được Dương Chiến lên tiếng, đều mặc kệ tỷ tỷ nàng, trực tiếp mở miệng, "Tỷ phu, ta nhìn ra một ít môn đạo." Dương Chiến quay đầu, nhìn xem Thải Y Y, "Ngươi nhìn ra môn đạo gì?" Nói thật, Dương Chiến không quá tin tưởng. Dù sao cái này thải y đi cũng tương được, tôi Ilya so sánh, nhất là đơn thuần. Quả nhiên, thải y địa ngạo né đỡ lực, ta liền biết, tỷ phu ngươi quan ta ở chỗ này, nhất định là có sâu xa hàng nghĩa, nguyên lai like là để cho ta diện bích, hy vọng ta phá giải cái này vốn độ trung bách trong kỳ lạ phù văn. Dương Chiến một mặt nghiêm túc, vất vả, không khổ cực. Thải y đi khoát tay áo, sau đó chắp hai tay sau lưng, mặt hướng bách trong phù văn, trong mắt quang trạch lập lòe. Trải qua ta những ngày này quan sát, những phù văn này đang thay đổi. Dương Chiến vốn là không có hi vọng gì, nhưng là thải y địa nói nhưng trong nháy mắt để Dương Chiến hơi kinh ngạc, tiếp lấy Thương Nhược cũng đã nói câu Tiểu Thất nói không sai, những phụ văn này hoàn toàn chính xác đang thay đổi. Đại gia Dương Chiến rốt cuộc minh mịch, cái gì gọi là vô tâm cắm liều liều xanh un câu nói này hàng nghĩa. Dương Chiến nhìn chầm trầm những phủ văn kia, lại những mày, không có đổi a, ta không nhìn ra. Tỷ phu ngươi có phải hay không hàm a, cái chuông này vách trong phủ văn nếu là biến hóa nhanh như vậy, ngươi không đã sớm phát hiện, cần phải ta cùng ta tỷ tỷ trong này bách tường lâu như vậy. Dương Chiến nhìn về phía Thải Y nói cách khác những phụ văn này biến hóa cực kỳ chậm chạp cần năm rộng tháng dài mới có thể có biến thành động không phải thải y liền lại lắc đầu ngạo kiêu nghiên qua dương chiến một chút ha ha không hiểu đi ngươi mỗi một lần sử dụng hỗn độn chung trong lúc này vách tường phù văn sẽ xuất hiện biến hóa dương chiến không khỏi nhìn về phía thương được thương được ngươi cho rằng như thế nào thương được gật đầu không sai ngươi mỗi một lần sử dụng cái này hỗn độn chung vách trong phù văn đều sẽ xuất hiện biến động cái này biến động mười phần xào rượu tỉ như phù văn này sẽ chuyển qua bên này dù sao nhìn qua không có quy tắc có thể nói dương chiến bỗng nhiên bay đầu nhìn về phía trong lúc này vách tưởng những phù văn kia Con mắt hơi khép, trầm rãi hỏi, nói cách khác, những phủ văn này sắp xếp là có thể xáo trộn. Đúng đúng. Thái y Y đoạn trước nói, thật giống như một phong thư, chữ ở phía trên làm rối loạn liền xem không hiểu, muốn xem hiểu, vậy sẽ phải đem những chữ này bày ở chính xác vị trí. Dương Chiến như mày, vậy các ngươi biết, những phủ văn này chính xác vị trí? Không biết nha, chúng ta lại không thể di chuyển những phủ văn này. Thái y Y nhìn Dương Chiến một chút, chỉ có ngươi mới có thể à? Ngươi sử dụng hỗn độn chung thời điểm, những phủ văn này ngay tại biến động, dạng này biến động đứng lên, ngươi mới có thể phát hiện nó quy tắc. Hiện tại khẽ động này bất động. Quan sát không được. Dương Chiến nhìn về phía Thải Y Y, từ đấy lòng khen ngợi một câu, quả nhiên thông minh hơn người, phi thường tốt. Được khen thưởng, Thải Y Y ưỡn đến mức càng ngạo điệu. Bên cạnh Khương được gặp, hung hăng nhìn Thải Y Y một chút. Thải Y thì cảm nhận được ánh mắt, lập tức lấy lại tinh thần, vội và nói, ta cùng tỷ tỷ cùng một chỗ quan sát đi ra, cũng không phải ta một người công lao, ngươi có thể làm ta tỉ phu, không biết ngươi là bao nhiêu đời đã tu luyện phúc khí đâu. Nghe nói như thế, Thương Nhược nhịn không được tới câu, Dương Chiến, có nghe hay không, có dạng này cô em vợ, mới là ngươi bao nhiêu đời đã tu luyện phúc khí. Không có rồi. Tí tí, ngươi tại sao như vậy dạng?" Thái y Y đỏ bừng khuôn mặt, hướng phía Dương Chiến liếc một cái. Dương Chiến cảm giác bầu không khí không đúng lắm, đường cũng đi cong, lúc này đem hai nữ nhân mẹ về quý đạo. "Ta hiện tại liền sử dụng Hỗn Độ Trung, các ngươi hỗ trợ nhìn một chút." Cương Nhược cùng Thái y Y, lúc này gật đầu, "Tốt." Chương 1286 một dọt dược Long Môn chương 1286 một dọt dược Long Môn tiếng chuông tại Hoàng Tuyền Vương thành vang vọng. Cũng chấn kinh Hoàng Tuyền Vương thành chấp trưởng Vân U, cũng chấn kinh cửa thành ba đạo giả. Đám người nhao nhao nhìn về phía tiếng chuông truyền đến phương hướng. Nhị trưởng lão đây là xảy ra chuyện gì? quỷ đạo áo bảo tím nhị trưởng lão như mày đây là hôn độn trung tiến trung nhưng là không biết dương chiến đang làm cái gì? ta biết ta các ngươi cũng không hỏi ta. dương Kiến cười híp mắt nói trả lời. lúc này dương võ, dương Kiến, thiên lang tổ ba người đã sớm đi vào cái này ba đạo căn cứ. nhị trưởng lão nhìn về phía dương Kiến, cái kia dương chiến đang làm cái gì? ta nhị đệ sự tình bình thường đều là cực kỳ bảo mật ta thân là hắn huynh trưởng đương nhiên không có khả năng tùy tiện để lộ ra đến. nhị trưởng lao như mày. lúc này dương võ đuổi dương kiến một câu ta còn không biết ngươi cái chết lão lục, chân ngươi đầu ngón tay khẽ động, ta liền biết ngươi muốn làm gì. ngươi cái thấy lợi quyền nghĩa hữu trướng, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, ngươi cái gì làm không được. Dương Kiến lập tức nổi giận, Lão Tam, ngươi quá mức a, có như thế hủy đi thân hình đại đại. có tin ta hay không giết chết ngươi. Dương Võ chửi mắt, đến a, đấu đã nhiều năm như vậy, ta còn sợ ngươi. nói cho ngươi, chết lão lục, lao tử cả một đời đều có thể để ép ngươi. Thiên Lang lập tức ngăn tại giữa hai người, cái kia to con, trực tiếp liền để song phương lẫn nhau nhìn không thấy. Thiên Lang cái mông đối với Dương Võ, mặt hướng Dương Kiến. Bắc đế, các ngươi là thân huynh đệ à? Này làm sao liền có thể ở mỹ lên? Đây không phải để ba đạo các quý nhân xem chúng ta nhân gian trò cười. Nói xong, Thiên Lang lại quay người, cái mông đối với Dương Yến, mặt hướng Dương Võ. Nam đế, ngươi thế nhưng là vượt ngang hai triệu đế vương, bao lớn chút chuyện, cần thiết hay không? Nam đế à, đi, ta có việc nói cho ngươi. Thiên Lang nói, liền tiến đến Dương Võ trước mặt, đầu trực tiếp đem Dương Võ đẩy ra. Dương Yến thấy thế, phát tay háo nói gừ, lão bất tử này chết lao tam, còn cùng ta hoành đâu? Hiện tại ta cùng ngươi là cùng cấp, ngươi là đế vương, ta cũng là đế vương. Nhị trưởng lão nhìn xem Dương Kiến cùng Tiên Lang chạy đến Tiên Đạo một phương đi, lúc này mới lên tiếng: Bắc Đế, bất giận, các ngươi giữa anh em ruột thịt, đánh gãy xương cốt liên tiếp gần, không có gì lớn. Nói, nhị trưởng lão lôi kéo Dương Kiến đến một bên đơn giản dọn xong bên cạnh cái bàn đá ngồi trên mặt đất. Dương Kiến mặt mũi tràn đầy không thoải mái, nhìn xem nhị trưởng lão, không phải ta hỏi, ta hiện tại một cái ngón tay đều có thể bóp chết hắn, chúng chi ta thế nhưng là Dương chiến huynh trưởng kết nghĩa, tại ta nhị đệ trước mặt, Dương võ không bằng cái dám, ngươi nói có đúng hay không? Nhị trưởng lão gật đầu, đương nhiên, các ngươi kết nghĩa Kim Lan chúng ta cũng là sớm, có nghe thấy? các ngươi kết nghĩa chi tình, bên trên có thể bày tỏ trời, bên dưới có thể đặt tới, tỉnh sâu như biển. đó là Dương Kiến lưỡi ngực, một mặt đáp ý, không phải ta nói quát, ta một câu, ta nhị đệ đối với ta nói gì nghe nấy. nhị trưởng lão nhìn xem Dương Kiến, chậm rãi nói, cái kia Dương Chiến đây là đang làm cái gì? vừa dứt lời, vương cung bên kia lại lần nữa truyền đến tiếng trung, tiếng trung này hùng hậu, chấn nhiếp lòng người. Dương Kiến lộ ra dáng tươi cười, ta nhị đệ để cho ta đừng bảo là, nhị trưởng lão hay là không nên hỏi, miễn cho một hồi có người nói ta thấy lợi quên nghĩa, ta người này luôn luôn điều quy thành danh của mình. nhị trưởng lao mắt sáng lên, tiến đến dương kiến trước mặt, nhỏ giọng nói câu: nam đế trưởng nghĩa, chúng ta tự nhiên có chỗ nghe thấy, thế nhưng là à, bây giờ chúng ta đều bị vây ở trong thành này, để cho chúng ta có chút lo lắng, đây cũng là vì nhân gian, vì tam giới, ta mỗi năm lâu một chút, không để ý ta xưng ngươi một tiếng huynh đệ đi. dương kiến sững sở, lập tức ổn quyền, huynh trưởng, huynh đệ. nhị trưởng lão cũng ổn quyền, hai người bốn mắt tương đối, cực kỳ giống nghĩa bạc vân thiên giang hổ hảo huynh đệ. tiếp đấy, dương kiến nghiêm túc nói: các ngươi cứ việc yên tâm, không có vấn đề gì lớn. Ta nhị đệ bên kia, "Hách, không thể nói không thể nói a. Huynh đệ, ngươi đây chính là không có đem ta xem như minh đệ nhà mình a, lại nói, đề điểm hai câu cũng không phải phạm sai lầm, chẳng lẽ Dương Chiến chỉ mặt gọi tên, để cho ngươi không cần nói với ta. Cái kia ngược lại là không có. Cái này chẳng phải đúng rồi?" Nhị trưởng lão nghĩ nghĩ, sau đó từ trong ngực móc ra một khối lân phiến, lân phiến này vừa ra, kim quang sáng chói, ẩn có thần uy. Nhị trưởng lão trực tiếp nhét vào Dương Kiến trong ngực, đây chính là vì mình cho huynh đệ lễ gặp mặt, một khối thần long bệ ngược, có thể ngăn cản hết thảy thần binh lợi khí. Dương Kiến méo méo khói này kim lần, tao mày nói: "Huynh trưởng, ngươi cái này khách khí, làm sao còn cấp thứ quý giá như thế, hay là thu hồi đi thôi." Nói, Dương Kiến trực tiếp trả lại cho Nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão sững sờ, sau đó thấp giọng nói: "Huynh đệ có gì cần, cứ việc nói, khi huynh trưởng tất nhiên tương trợ." Dương Kiến có chút khó xử, "Huynh trưởng, ngươi nói như vậy, để huynh đệ không lạ có ý tốt, nói đến, thật giống như ta ham cái gì, vẫn là tôi đi, ta nhị lại biết, không thiếu được mắng ta vài câu." Chính là mắng huynh đệ vài câu, nhưng là huynh đệ cũng là vì huynh trưởng, chúng ta đều ghi tạc trong lòng. Dương Kiến đi thẳng tới nhị trưởng lão một phương tòa hạ, trực tiếp một bàn tay đập vào nhị trưởng lão trên vai. Ta Dương Kiến không nhận sai ngươi cái này hảo huynh đệ, đã như vậy, huynh đệ kia nếu là nếu không nói nói, đó chính là đem huynh trưởng làm ngoại nhân. Ân, huynh đệ cứ việc nói. Dương Kiến nghiêm túc nói, ta người này cả một đời thích nhất thưởng thức kỳ chân dị bảo, ta cũng không cần, liền thích xem. Nếu là huynh trưởng có bảo bối gì, không ngại lấy ra để huynh đệ được thêm kiến thức, yên tâm, ta chỉ là nhìn, tuyệt không ham. Ha ha, huynh đệ chính là muốn, vậy cũng không có gì. Nếu huynh đệ nói, cái kia vi huynh coi như không thể tuyệt nói nhị trưởng lão từ trong tay áo lấy ra một vật lớn chừng bàn tay một kiện lần phiến chế tạo áo giáp toàn thân màu vàng dương kiến kinh ngạc nhiều như vậy lần phiến hẳn là đây đều là long tộc vảy ngược chế tạo thế nhưng là làm sao nhỏ như vậy phàm là có thể xưng là bảo vật tự nhiên là có thể lớn có thể nhỏ bất quá minh đệ hảo nhãn lực cái này xác thực đều là long tộc vảy ngược chế tạo mặc trên thân không thể phá vỡ dương kiến nếu mày như thế được bao nhiêu long tộc vảy ngược không nhiều cũng liền hơn 100 đầu long tộc vảy ngược mới chế tạo ra cái này một bộ áo giáp chỉ có thể bảo vệ được người trên không hổ là trí bảo a dương kiến nói liền cầm lên bàn tay kia lớn áo giáp thấy như xi si như say. mắt thấy như vậy nhị trưởng lão cười nói huynh đệ còn vào tới pháp nhãn vẫn được dương kiến nói lại đem lịch lân giáp đặt ở trên bàn đá một bộ không quá để ý bộ dáng nhị trưởng lao thấy thế hơi chần chờ sau đó lại lấy ra một cái bình nhỏ huynh đệ có biết trong này là vật gì ra đây làm sao biết bên trong được chính là chân long máu có thể để có được long tộc huyết mạch sinh linh trong nháy mắt hóa thành rồng dù cho người làm cho cũng có thể có được long tộc thần thông dương kiến nhíu mày có thần khí như vậy, chân long cũng không có xuất hiện qua, tại sao có thể có chân long máu? Ai nói không có xuất hiện qua chân long? Hỗn độn chi trung thiên sơ hài, dự dụng ra con rồng thứ nhất, chính là chân long, về sau cũng bất quá chính là lòng của tôi, đây cũng là con rồng kia chân huyết. Nhị trưởng lao nghiêm túc nói, chỉ cần một giọt, liền có thể để một đầu cá chép dược long môn. Dương kiến liên sơn tràn ngập hoài nghi, ta không tin, không phải vậy ngươi cho ta một giọt thử một chút trên 1287 không có quy luật chính là quy luật chương 1287 không có quy luật chính là quy luật theo dương chiến đều thí nghiệm, mỗi một lần sử dụng hỗn độn chung, những cái kia trên bách trong phủ văn đều sẽ di động vị trí, cũng không phải là chỉnh thể di động, mà là một chút phủ văn chạy tới một nơi khác. Thương Nhược cùng thải ý lúc này cũng tập trung tinh thần nhìn xem dương chiến mỗi một lần sử dụng hỗn độn chung đằng sau, những phủ văn này di động tình huống. Ông. Theo tiếng Trung không ngừng vang lên, rung động toàn bộ hoàng tuyển thôn thành, đồng thời cũng đem Vân Vũ hấp dẫn tới. Bất quá, Vân Vũ cũng bị tam Tử cùng tứ nhi cả lại. Dư bước, không được đến gần. Tam tử lập tức tiến lên, tay ép chiến nào một phái uy vũ tốc sát chi khí. Vân U nhàn nhạt nhìn xem Tam tử, trông thì ngon mà không dùng được. Tam tử chừng to mắt, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói ngươi trông thì ngon mà không dùng được, ngươi nhìn, hay là kẻ biết? Tam tử trực tiếp không kiếm được, ngươi cái nương môn nhi, đừng tưởng rằng cùng nhị gia có một chân, liền cái đôi bệnh lên trời, tam gia ta trông được cũng có ích. Nói xong, Tam tử còn gọi câu, thứ nhi, ngươi nói có đúng hay không? Kết quả, thứ nhi còn không có giúp Tam tử chứng minh đâu, trước mắt Vân đã biến mất. Thứ nhi hơi biến sắc mặt, người đâu? Trong chốc lát, Tứ Nhi quay người, đã nhìn thấy Vân Vũ thế mà đứng ở Thái hư vương thân thể trước mặt. Tranh tranh. hai thanh chiến đao ra khỏi vỏ, sát uy mãnh liệt. Lại tại lúc này, Vân Vũ đột nhiên quay người, con mắt biến thành đen tuyền, thanh âm càng là như là mang theo tuyệt thế mị hoặc. "Ta đẹp không?" Tứ Nhi lập tức liền si mê, theo bản năng gật đầu, còn cười khúc khích nói, liếc mắt. Tam tử ánh mắt lại đỏ lên, ngươi có đẹp hay không mắc mớ gì tới ta, lão tử trong lòng có người." Ngoan." Tam tử một đau, trực tiếp bổ tới. Nhưng là sau một khắc, Tam tử chém ra đi lưới đao im bặt mà dừng, lơ lửng tại Vân Đu đỉnh đầu. Vân U mang theo nụ cười nhạt nhạt, Ngốc Tử, là ta nhà, Lý Thiến nhà. Tam Tử trừng to mắt, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ta không yên lòng ngươi, ngươi nhìn, y phục đều phá, cũng phải có cá nhân giúp ngươi may vá nhà. Vậy ra đi, ta giúp ngươi khe hở. Tam Tử mới vừa rồi còn hung thần đắc sát, lúc này đã cười ngây ngô. Cơ hội trong chớp mắt, bỏ đi ngoại bảo, đưa cho Vân U Vân U giận trách, còn không đi ra, một đại nam nhân ở chỗ này trông coi làm cái gì? A a, được rồi, vừa mới truyền thân, Tam Tử lại hồ nghi xoay đầu lại, ngươi thật là Lý Thiến, không phải ta đó là ai? nguyên ngay cả ta đều quên Tam tử si mê nhìn qua Vân U lúc này ở trong con mắt của hắn Vân U bộ dáng đã sớm biến thành Lý Thiến cũng chính là Lý tứ tỷ tỷ nhìn cái gì nha để người ta không lạ có ý tốt mau đi ra Tam tử con mắt dần dần đỏ lên lại lần nữa nhấc lên ao Vân U hơi kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới thế mà không thể mê hoặc nam nhân ở trước mắt Tam tử hô hấp đều thô trọng ầm vang một đau rơi xuống Vân U biến mất Thuấn Di bình thường xuất hiện ở một bên Vân U cho mày Tam tử vẫn như cũ hô hấp thô trọng một đôi mắt tựa hồ có thể giết tất cả Tam tử lại lần nữa rơi lên ao. Nhìn xem Vân đu Vân đu thở dài một cái, "Không nghĩ tôi à, ngươi ngay cả ta cũng muốn chặt, ngươi còn nói trong lòng chỉ có ta. Có ngươi lại ra?" Tam Tử một tiếng giận mắng, quay người, trực tiếp một bàn tay lắp tại Tứ Nhi trên khuôn mặt. Bột một tiếng giòn vang, Tứ Nhi bị đánh ngộc. Tam Tử nhìn chằm chằm Vân đu, "Ngươi cho rằng dùng lý tiến thân phận xuất hiện, liền có thể lừa cả ta, ngươi quá tự cho là đúng. Tất cả mọi người nói ta không thích động não, nhưng là bởi vì ta Chu Tam, trong lòng chỉ nhận định một sự kiện, đó chính là nghe nhị ra lời nói." Lời còn chưa dứt, Tam Tử lại lần nữa một đao bổ tới. Vân đu lại biến mất Khi Vân Đu lại lần nữa xuất hiện một sát nát điệp, Tứ Nhi cũng lấy lại tinh thần đến, lôi đao đánh tới. Vân Đu lại biến mất, nhưng lại truyền đến Vân Đu tức giận thanh âm: Các người hai cái này tiểu tử hung trướng, đích thực đem ta chọc giận, vậy liền chết. Tam Tử cùng Tứ Nhi lập tức lưng tựa lưng, cảnh giác bốn phía. Ông. Ngay tại giờ phút này, tiếng trung lại nổi lên. Trong lúc nhất thời, đánh gây Vân Đu tức giận, cũng đánh gây Tam Tử cùng Tứ Nhi cường hành túc sát chi khí. Dương Chiến Thanh âm từ hỗn độn trung bên trong xuất hiện: Vân Đu, ngươi làm cái gì vậy? Ta đến xem, ngươi hai cái này không có mắt thủ vệ, dám cản ta, hiện tại. Ta giúp ngươi giáo huấn bọn hắn." Ông tiếng chuông lại lần nữa vang lên, đồng thời Dương Chiến thanh âm cũng tràn đầy tốc sát. "Vân U, có phải hay không ta cho ngươi mặt mũi, người của ta ngươi cũng dám động?" Vân U đen như mực con mắt, nhìn xem hỗn độn trừng, tràn đầy sát ý, "Ngươi dám nói với ta như vậy nói, các ngươi tất cả mọi người tại trong lòng bàn tay của ta. Ngươi có còn muốn hay không muốn tỉ tỉ ngươi bọn hắn trở về?" Dương Chiến lãnh đạm hỏi một câu, trong nháy mắt tháo bỏ xuống Vân U trên thân sát ý cường đại. Vân Đu đổi sắc mặt, vội vàng hỏi, "Chẳng lẽ ngươi biết phương pháp, còn kém một chút xíu?" Kết quả ngươi chạy tới quấy rối, ta còn phải lần nữa tiến vào loại kia không minh cảnh giới ngộ đạo, ngươi nếu là không đến, ta cũng đã thành. Cái này, ta chính là tới nhìn ngươi một chút tiến triển. Vậy ngươi đến cùng hy không hy vọng tỷ tỷ ngươi bọn hắn trở về, nếu là không hy vọng nhanh chóng nói, ta cũng lười ở chỗ này lãng phí thời gian. Ta đương nhiên hy vọng cái kia. Vậy ngươi tiếp tục, ta không phải giãy. Vân U nói xong, đã biến mất tung tích. Tam tử cùng Tứ Nhi lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tam tử nhìn về phía hôn độ trung, nhị gia, đây là bệnh gì nàng? Thật có thể tuấn đi. Hoàn toàn bắt không đến chút nào khí tức vận hành. Tứ Nhi sắc mặt có chút tái nhợt, chuyện càng đáng sợ hơn, hắn thế mà có thể mê hoặc là người, ta đều nói, về sau không biết thế nào. Một cái giật mình lại thanh tỉnh lại. Tam tử nghe, kinh ngạc nhìn xem Tứ Nhi mặt, còn có một dấu bàn tay. Tứ Nhi theo bản năng sờ sờ mặt, cả kinh nói, nhị gia, ta bị mê hoặc tâm trí, làm sao mặt còn có chút nóng bỏng? Tam tử lập tức nhẹ nhàng thở ra, nén miệng cười nói, nữ nhân kia vừa rồi cho ngươi một bàn tay, ngươi đã quên, có đúng không? nàng còn đánh ta, vậy cũng không nếu không phải trong lòng ta chỉ có tỷ tỷ ngươi, ngươi bây giờ đoán chừng đều bị yêu tinh kia ép cô. tứ nhi hơi biến sắc mặt, sau đó từ đáy lòng tới câu, đa tạ tam ca. tam tử nghe chút, tinh thần đại chấn, quyết định hảo hảo yêu thương em vợ này. lúc này, dương chiến thanh âm chuyển tới, lần sau không cần cùng với nàng nịnh cương, ta sợ các ngươi ăn thịt rồi, lần sau nàng lại đến mạnh mẽ xuống tới, các ngươi trực tiếp tới gọi ta. được rồi. tiếp lấy, tiếng trung lại vang lên một chút. dương chiến tiếp tục xem trên bách trong biến hóa, theo sử dụng hốn độn trung số lần tăng nhiều, dưỡng chiến càng ngày càng kinh. dưỡng chiến hô, thương được. Thái Y Nhi, các ngươi phát hiện cái gì quy luật không có? Thái Y Nhi lắc đầu, không có à, đã nhìn thấy những phù văn này đang nảy nhót, đang thay đổi động. Thương Nhược như mày, phù văn biến động vị trí, không có bất kỳ cái gì quy luật. Dương Chiến lại cười đứng lên, không có quy luật, đó chính là chân chính quy luật. Thương Nhược cùng Thái Y Nhi nhìn về phía Dương Chiến, đồng thanh hỏi, vì cái gì? Sử dụng hỗn độn trung thời điểm, hỗn độn trung tiếng trung có thể đem những này bám vào tại hỗn độn trung bên trên phù văn xuất hiện nảy lên, nảy dựng lên phù văn sẽ trở lại bọn chúng lúc đầu vị trí. Thái Y, y vẫn như cũng ngập bức có ý tứ gì nha? ương ngược lại con mắt sáng ngời lên, ý của ngươi là, chỉ cần chấn động đủ nhiều, những phù văn này từ trong trên bách tránh thoát đứng lên, liền sẽ tự động đi tìm thuộc về chính nó vị trí. Không sai, không cần can thiệp bọn chúng, chính bọn hắn liền có thể viết lên ra nguyên bản phù văn thiên trường, nói cách khác, bọn chúng hẳn là bị người làm rối loạn, nhưng là có thể tự hành chữa trị. Dưỡng chiến lại lần nữa đã vận hành lên hỗn độn chung. Tiếng chuông bù bù vang vọng trong ngoài, mà một chút phù văn lại lần nữa nhú nhẹ, sau đó di động phương vị. Tựa hồ tìm được phương pháp chính xác, dưỡng chiến cũng đã làm kinh mười phần, ngựa không ngừng vó để huấn độn trùng tiếp tục vang vọng. Trước 1288 đệ, trương 1.288 cả một đời hảo huynh đệ trương 1.288 nghìn cả một đời hảo huynh đệ theo tiếng trung không ngừng vang lên để tiến đạo thân đạo một phương đều có chút ngồi không yên cảm giác cấp bách đập vào mặt thậm chí quỷ đạo một phương nhị trưởng lão đều có chút lo lắng dù sao dương chiến đang làm cái gì bọn hắn vì cái gì vây ở chỗ này bọn hắn cái gì cũng không biết ông tiếng trung lại vang lên nhị trưởng lão lúc này nhìn xem dương chiến huynh đệ cái này chân long máu liền cho ngươi một dọa thử một chút vì minh tuyệt đối không có lừa gạt ngươi dương kiến níu miệng nở nụ cười thịnh tình không thể chối từ a vậy ta trước cất kỹ, chờ ta dùng thử đằng sau, nhìn thấy hiệu quả, trả lại ngươi. nói, dương kiến liền muốn đem bình kia chân long máu thăm dò đứng lên. nhị trưởng lão ánh mắt du lên, lại nghe được dương kiến đông nhiên nói, huynh trưởng đối với ta tốt như vậy, ta tự nhiên muốn có qua có lại. huynh trưởng đưa lô thai tới, ta cho ngươi biết ta nhị đệ đang làm cái gì. nhị trưởng lão lúc đầu muốn phát tác, nhưng là nghe nói như thế, liền không có phát tác ra, chơ mắt nhìn xem dương kiến đem chân long máu nhét vào trong tay áo. nhị trưởng lão đệ xuống lưỡi giận trong lòng, đưa lô thai đi qua, còn nói, huynh đệ cứ việc nói, ta nhị đệ ngay tại hẹn hò Nhị trưởng lão sững sờ, lập tức giận tía mặt, liền cái này. Dương Kiến chăm chú gật đầu, còn nhìn chung quanh một chút, tuyệt đối đừng nói là ta nói cho các ngươi biết. Nhị trưởng lão rốt cuộc không tìm được, vì đạo khí tức bốc lên. Ngươi đang chơi đuổi bản trưởng lão đi. Dương Kiến sững sờ, huynh trưởng, ngươi tại sao nói như vậy chứ? Ta nhị đệ thật tại hẹn họ, tại cùng cái này Hoàng tuyển Vương thành người quản lý hẹn họ. Nhị trưởng lão trên thân mãnh liệt khí thế nhanh chóng hành quân lặng lẽ. Nhị trưởng lão nhìn chầm chầm Dương Kiến, ngươi nói cái gì? Cái này Hoàng Tuyền Vương thành người quản lý? Đúng a người quản lý, là nữ, đều tại ta nhị đệ quá hoa tâm có hai cái như hoa như ngọc tiểu tức phụ đâu, còn đi theo người quản lý mắt đi mày lại, cái này không, này quản lý người liền muốn để cho ta nhị đệ lưu lại, thế là người quản lý liền phong cấm hoàng tuyển buôn thành, khiến cho hiện tại ai cũng không ra được. nhị trưởng lao ánh mắt xa bén, sao có thể rằng này dương chiến hẹn hò liền hẹn hò, để người quản lý đem chúng ta thả ra à? dương kiến than thở nói ngươi cho rằng ta nhị đệ không muốn, thế nhưng là người quản lý nói, để cho các ngươi ra ngoài cũng có thể, để cho ta nhị đệ cho nàng chỗ tốt, ngươi nói ta nhị đệ thân không vật dư thừa, hay là một đạo hóa thân liền không có đồ bật cho nàng cái này dù sao cũng là nữ nhân à, liền buông nghịch lên tiểu tính tình, nói ta nhị đệ trong lòng không có nàng, nàng tức giận, liền muốn làm cho tất cả mọi người đều nhốt tại hoàng truyền vương thành lý theo nàng. ngươi nói cái này, ai nói xong lời cuối cùng, dương kiến càng là trung điệp thở dài, một mặt không thể làm gì. nhị trưởng lao như mày, thật sự có người quản lý, ngươi cho rằng ta lừa ngươi? cũng không phải, chỉ là cuối cùng không có nhìn thấy. dương kiến thần sắc nghiêm lại, huynh trưởng, ngươi suy nghĩ một chút à, ta nhị đệ chẳng lẽ có năng lực đem cái này hoàng truyền vương thành phong cấm, không để cho các ngươi ra ngoài? không chỉ là ta nhị đệ chính là chúng ta từ bên ngoài người tế bảo, ai lại có bản lĩnh này huynh trưởng ngươi có hay không nhị trưởng lão trầm mặc dương tiến nghiêm túc nói cho nên ngươi còn có cái gì tốt hoài nghi thật sự có người quản lý chúng ta thì đến liền thành nàng thị trên tấc cái kia dương chiến là có ý gì còn có thể có ý tứ gì người quản lý nguyên bản có ý tứ là muốn giết sạch tất cả kẻ ngoại lai hay là ta nhị đệ đại nghĩa à vì chúng ta hy sinh nhan sắc mới đứng bước người quản lý nếu không người ta đã sớm chết đấu. nhị trưởng lão cho mày dạng này chị ngọn không chỉ gốc chỉ có chúng ta đi ra mới thật sự là an toàn Vấn đề ngay ở chỗ này, người quản lý có ý tứ là muốn thả chúng ta ra ngoài, vậy sẽ phải ta nhị đệ xuất ra đồ tốt để lấy lòng nàng, thế nhưng là ta nhị đệ không có à. Nói, Dương Kiến nhìn xem nhị trưởng lão, nhị trưởng lão, nếu không ngươi trước những bảo vật kia dâng lên đi, tăng thêm ta nhị đệ ở một bên thổi gió bên gối, nói không chừng người quản lý trước hết để nhị trưởng lão các ngươi đi ra ngoài trước, về phần những người khác. Lúc này, Dương Kiến nhìn về hướng tiên đạo cùng thần đạo hai phe, về phần bọn hắn, hiện tại đoán chừng còn không rõ ràng lắm tình huống, nếu như ta là nhị trưởng lão, ta nhất định xuất gia đồ tốt, trước tiên có thể đi một bước để tiên đạo cùng thần đạo cuối cùng lấy lại tinh thần, nói không chừng nhị trưởng lão đã thành công cầm tới vật mình muốn. nhị trưởng lão không nói chuyện, ngược lại là tam trưởng lão đông nhiên mở miệng. nhị trưởng lão, chuyện cho tới bây giờ, những ngoại vật này kỳ thật cũng không trọng yếu, trọng yếu là tứ trưởng lão, vũ trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu phụ hoạn. nhị trưởng lão nhìn về phía dương kiến, ta muốn gặp một lần người quản lý. dương kiến như mày, đương nhiên có thể, nhưng là ta không làm chủ được a, ngươi biết người quản lý, ngay cả ta nhị đệ đều không có biện pháp chỉ huy, huống chi chúng ta. nói với nàng, chúng ta có bảo vật kính hiến cho nàng, khẳng định sẽ thấy chúng ta. Dương Tiễn kinh ngạc nhìn nhị trưởng lão một chút, trong lòng một trận đoán thầm, lão bất tử này lão hồ ly a, thế mà không lên bộ. Dương Tiễn trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói, huynh trưởng, chính ngươi đi tìm đi, bất quá huynh đệ nhắc nhở ngươi một câu, vừa rồi Dương Huyền cũng tới nói cho các ngươi biết, không muốn bị gạt bỏ liền an phận điểm, nếu không, ta nhị đệ cũng không thể nào cứu được các ngươi. Nói xong, Dương Tiễn lấy ra vừa rồi thăm dò bình kia chân long máu, trả lại cho nhị trưởng lão. Cao tử, coi ta không nói gì, mắt thấy như vậy, tam trưởng lão bọn người gấp. Nhị trưởng lão, đây đều là vật ngoài thân, hay là đại sự quan trọng? Nhị trưởng lão đông niên hô câu, huynh đệ, ngươi không nên nóng lòng. Ngươi có thể nói cho ta biết những này. Vi huynh rất cảm kích, bình này chân long máu coi như Vi huynh cảm tạ huynh đệ đệ điểm. Dương Kiến bất đắc dĩ nói, huynh trưởng, ngươi hẳn là thật sự cho rằng ta là ham các ngươi bảo bẩn tới, ngươi quá coi thường ta, cáo tử. Đường A, nhị trưởng lão đứng dậy, kéo lại Dương Kiến, vội vàng nói, huynh đệ đừng nội, Vi huynh là thật tâm cảm tạ. Nói, nhị trưởng lão liền đem bình kia chân long máu nhét vào Dương Kiến trong tay. Dương Kiến mắt sáng lên, nhìn nhị trưởng lão một chút, chân long máu tại lao tiểu tử này trong mắt đều giống như không tính là gì vậy cái này lao tiểu tử trong tay tuyệt đối có đại bà bối. lập tức dương kiến trừng trạc đàng hoàng nói, huynh trưởng, ngươi như vậy thẳng khái, huynh đệ cũng không kém sự tình. dạng này ta đi trước bẩm báo một chút, sau đó tình huống cụ thể lại đến nói cho ngươi. nhị trưởng lao uể oải, hảo huynh đệ. dương kiến lúc này uể quyền, nghiêm mặt nói, cả một đời hảo huynh đệ. trước 1289 cho nôn đại đồng cốt chương 1289 cho nôn đại đồng cốt vương cung bên ngoài. dương kiến, dương võ, thiên Lăng, không hẹn mà cùng ba cái người sáng lập hội. lúc này dương kiến, nào có cùng dương võ dưỡng dâu trừng mắt dám bẻ. Dương Kiến nét miệng cười, Lão Tam, người bên kia ra sao? Dương võ cười hí mắt, chấm xuất mã, còn có cái gì là không giải quyết được. Người đây, thu hoạch không nhỏ a, quỷ đạo bên kia, bảo vật đơn giản không thể tưởng tượng. Nói, Dương Kiến trực tiếp đem bình kia chân long máu lấy ra, chân long máu, duy nhất chân long máu, cái này tại quỷ đạo bên kia, còn tính là không quá nhập lưu. Dương võ hơi kinh ngạc, bọn gia hỏa này thật đúng là nội tình thâm hậu a, thứ này là thật hay giả? Ta kết luận hắn không dám dùng giả lừa gạt ta, lại nói, đây mới là món ăn khai vị mà thôi. Thiên Lang trông thấy cái kia chân long máu chảy nước miếng đều chảy ra, cho ta xem một chút. Dương Kiến liền tranh thủ chân long máu thăm dò, ta còn phải nghiên cứu một chút, về sau cho ngươi thêm nhìn. Thiên Lang rất khinh bị Dương Kiến một chút, hẹn hỏi lây. Dương Kiến nhìn về phía Dương Võ, ngươi bên kia thu hoạch như thế nào? Dương Võ nở nụ cười, cũng lấy ra một vật, tiên đạo bên này cũng không đơn giản, xâm nhập lòng người tiên đạo, tùy tiện vừa ra tay chính là đại thủ bút, ngươi nhìn đây là cái gì? Dương Kiến cùng Thiên Lang nhìn xem Dương Võ trong tay một khối ngọc bài, mặt người cùng mặt chó đều là hồ nghi. Dương Kiến nhịn không được hỏi, ngươi đây là vật gì? Tiên đạo thất pháp, tất cả nơi này ngươi muốn thứ này làm gì dùng? Dương võ cười ha ha, ánh mắt lại lăng lệ như lao. Dương chiến nói qua, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Dương kiến mới chợt hiểu ra, ngươi đây là muốn móc bọn hắn đường lui a. Nói, Dương kiến nhìn về phía Thiên Lang, Thiên Lang huynh đệ, ngươi đây. Thiên Lang ngạnh lên cổ, một mặt ngạo kiểu, trực tiếp há mồm, phun ra một cây đồ chơi, để Dương võ cùng Dương kiến hai huynh đệ đều mở bước. Bởi vì Thiên Lang phun ra một cây đại bầm cốt. Thiên Lang mười phần ngạo kiều nói thần đạo bên kia cũng không có nhiều đồ tốt, liền gây xương cốt này. Dương kiến cùng Dương võ nhìn về phía Thiên Lang trong mắt ít nhiều có chút nhìn đồ đần ánh mắt. Thiên Lang nhìn thấy ánh mắt của hai người, trừng lớn mắt chó, các ngươi cái này có ý tứ gì? Đây là bà bối, không phải ăn xương cốt, sói đại ra thế nhưng là không ăn xương cốt. Dương Kiến miệng giật giật, ngược lại là nói câu, cũng không nhìn ra cái gì bất phàm a. Thiên Lang ngạo nghễ lớn ngực, trực tiếp tâm niệm vừa động, trong nháy mắt đại bổng cốt hướng phía Dương Kiến gõ đến. Dương Kiến căn bản không có coi ra gì, liền thứ này, nắt đều không đả thương được hắn một quãng tóc gáy. rất khinh bị Thiên Lang một chút, đừng đùa, còn nói tam giác sắt đầu ngươi nhìn ngươi liền kéo ông lời còn chưa nói hết, đại đồng cốt đánh tại Dương Kiến bà bay, một tiếng vang trầm. thành Dương Kiến trong nháy mắt nằm trên đất, thậm chí thân thể rơi vào trong đất. giờ khắc này Dương Võ có chút kinh ngạc, nhìn xem cây kia thường thường không có gì lạ đại đồng cốt, dù cho vừa rồi đem Dương Kiến đánh ngã một sát na, Dương Võ cũng không có cảm giác đến đại đồng cốt phóng xuất ra cái gì cường hành khí tức. Thiên Lang miệng đều liệt đến sau thai dễ, hai cái mắt chó sáng đến già người. đồ tốt, đồ tốt ta, sói đại gia cũng có hôm nay. lúc này Dương Kiến thẹn quá thành giận ngẩng đầu lên, vừa rồi ai đánh đến ta? lão lục. Chính là xương cốt này à. Không có khả năng, xương cốt này đều không có một chút khí cơ, lão tam, có phải hay không là ngươi?" Dương Võ trắng dương tiến một chút, Thiên Lang khẽ hấp chuẩn, cái kia đại bổng cốt trong nháy mắt bay trở về trong miệng của hắn. Dương Kiến chân kinh, thật là cái này đại bổng cốt. Thế nhưng là ta căn bản không có cảm giác được nó nửa phần khí tức ta, vừa rồi ta cũng chỉ cảm giác được giống như một mảnh bầu trời đè ép xuống, ta cũng không kịp phản ứng, ngay cả ta vực trưởng đều không có nửa điểm phòng ngự, trực tiếp liền bị đè sập hạ. Lúc này, Dương Kiến nghĩ tới điều gì, con mắt trong nháy mắt sáng bóng, Thiên Lang huynh đệ cái này dùng để gõ áng côn, đây không phải là khó lòng phòng bị. lời này vừa ra, dưới võ, thiên lang con mắt đều tỏa ánh sáng, không tự chủ được, ba cái gia hỏa nhìn về phía cửa thành phương hướng. lúc này, bọn hắn nghĩ đến cái kia ba đạo cường giả, lại như tình cảm chân thành thất bằng. vương cung trong một chỗ sân nhỏ, bích liên đang ngồi ở đỉnh bên dưới, nhắm mắt lại, cho mày. dư thư đứng ở một bên, nhìn xem bích liên, do dự một chút, hay là nói câu, tỷ tỷ, thuận theo tự nhiên đi, nói không chừng chỉ là suy nghĩ nhiều. bích liên mắt vẫn nhắm như cũ, ngựa khí lại có chút vội vàng, lần này không giống mới. Dương Chiến khả năng thật xuất hiện vấn đề lớn. Nhị gia còn tại à? Ta nói hóa thân của hắn ở chỗ này, nếu quả thật xuất hiện cái vấn đề lớn hơn gì, nhị gia hóa thân cũng sẽ cảm giác được. Bích Liên trong mày, một bàn tay che tim, tâm ta rất bối rối, chưa bao giờ có bối rối. Dư thư có chút bận tâm, tỷ tỷ, thuận theo tự nhiên, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, cũng không phải ngươi ta có thể ngăn cơn sóng dữ. Bích Liên nghe nói như thế, mở mắt, không chỉ là Dương Chiến, còn có một việc ta không nói. Dư thư nghĩ hoặc, tỷ tỷ nói cùng ta nghe đi. Bích Liên hít sâu một hơi, còn có tỷ tỷ của ta cơ. Ta trước đó một mực có thể cảm nhận được nàng tồn tại, nhưng là bây giờ cũng không cảm giác được. Nàng một mực đi theo dương chiến. Dư thư có chút những mày, có lẽ bọn hắn tiến nhập một cái cùng ngoại giới ngăn cách địa phương Bích Liên trái tim, tựa hồ càng khó chịu hơn. Ta không rõ ràng, ta hiện tại tâm tính thiện lương loạn, đầu óc cũng loạn. Lúc này, Dư thư nhìn về phía Bích Liên Mi Tâm nổi lên một đạo ân khí. Dư thư lập tức đem chủ đề chuyển hướng. Tỷ tỷ, ngươi Mi Tâm đó là cái gì? Giống như một cái sổ. Bích Liên hơi sững sờ, lập tức nghĩ tới điều gì, đôi mắt trong nháy mắt sáng. Đúng thế, đây là sinh tử bộ, mặc kệ sinh tử đều hẳn là có chỗ ghi chép. Dư thư không khỏi đi lên phía trước, tỷ tỷ kia nhanh bật rụng. Ngươi nói như vậy đến muội muội tâm đều loạn. Tốt. Bích Liên tâm niệm vừa động, Mi Tâm sinh tử bộ ấn ký càng thêm rõ ràng, phản phất muốn bay ra ngoài một dạng. Qua một hồi lâu, Bích Liên nhưng không có động tĩnh. Dư thư không tự chủ được hỏi, tỷ tỷ có thể có kết quả. Bích Liên đáp lại, còn không có tìm tới thuộc về Dương Chiến gốc cây kia. A, gốc cây kia. Đối với ta nhìn thấy sinh tử bộ bên trong thật nhiều thật nhiều cây, mỗi một gốc đều đại biểu một cái sinh linh, có là khô héo, có là tươi tốt. Dư thư hơi kinh ngạc này làm sao cùng trong truyền thuyết không giống với a? Truyền thuyết là cái gì? Bích Liên nhắm mắt lại hỏi. Dư Thư nghĩ nghĩ, trong truyền thuyết có thể từ sinh tử bộ bên trên nhìn thấy muốn nhìn đến người danh tự. Tiếp theo trông thấy người này cuộc đời, vô luận công tội đều có chỗ nhớ. Chưa từng nghe nói có thể trông thấy cây a? Ta không biết, nhưng là ta nhìn thấy thật nhiều gọi dương trên tây, nhiều lắm. Ta không biết cái kia là ta muốn tìm, ta phải từ từ xem. Đúng rồi, nhìn chăm chăm cây này cũng có thể trông thấy người cuộc đời. Dư Thư lấy lại bình tĩnh, mặc dù không hiểu, nhưng lại Trần An nói, không đội, tỷ tỷ ngươi từ từ xem chính là nói xong, dư thư liền an tĩnh ngồi ở một bên, cứ như vậy thủ hộ lấy bích liên. đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện, không có chút nào âm thanh, để dư thư đều không thể cảm giác. thằng đến đạo thân ảnh này truyền ra thanh âm, không cần nhìn, dương chiến bản thể đã không có. trước 1290 dư thư ra khỏi thành trương, 1290 dư thư ra khỏi thành trong mấy mắt, dư thư quay đầu, bích liên mở mắt, hai cặp con mắt nhìn chằm chằm đống nhiên xuất hiện vân u bích liên lập tức đứng lên, ánh mắt lăng lệ, ngươi hại dương chiến? vân u không khỏi cười, ta hại hắn làm gì? ta giúp gì hắn thật tốt. dư thư hỏi một câu làm sao ngươi biết? Vân U hơi kinh ngạc, Dương Chiến không có nói cho các ngươi biết sao? A, ta nói chính là trong thành này đạo hóa thân kia. Nói, Vân U kỳ quái nhìn xem hai người, làm sao? Dương Chiến không có nói cho các ngươi biết, lại nói cho ta biết? Ai nha, hắn thế mà như thế tín nhiệm ta, để cho ta như thế nào cho phải? Nghe nói như thế, Dư Thư không khỏi nghiêng qua Vân U một chút, mà Bích Liên trực tiếp tới câu, lại đến ngươi cũng là muội muội. Vân U sắc mặt chỉ trệ, các ngươi những người này như thế tâm lớn sao? Bích Liên một bước xuất hiện ở Vân Đu trước mặt, nhìn chăm Vân Đu, Dương Chiến bản thể thật không có đương nhiên, hiện tại chỉ còn lại trong thành này một đạo hóa thân. Bích Liên hốc mắt dần dần đỏ lên, nhìn chằm chằm Vân Đu, để cho ta ra ngoài, ta muốn đi tìm Dương Chiến. Cũng bị mất, ngươi còn tìm cái gì? Không có ta cũng phải đem hắn tìm trở về, thi thể ta cũng phải tìm trở về. Nói không chừng thi thể cũng không có, bởi vì Dương Chiến đi chính là Dương Nhãn, chỗ kia rơi xuống, liền trực tiếp phân giải, đó là hết thể quy vô chi địa. Bích Liên thanh nhã băng lãnh, để cho ngươi thả ta ra ngoài. Vân U trắng Bích Liên một chút, không có người có thể ra ngoài, trừ phi Dương Chiến cho ta một cái hài lòng đáp án. Bích Liên đột nhiên xuất thủ. Vân U sát na biến mất. Ha ha, thật đúng là tính tình nóng nảy, vô dụng, nếu như Dương Chiến không cho được ta hài lòng đáp án, các ngươi đều phải chết, ta nói. Vân U xuất hiện ở giữa không trung, dư thư kéo lại Bích Liên, "Tỷ tỷ, không cần tức giận, ngươi tin tưởng nhị gia sao?" "Ta đương nhiên tin tưởng, thế nhưng là ta cảm giác thật không tốt." Bích Liên gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng. Vân U nhìn xem hai nữ nhân, lộ ra dáng tươi cười, "Hiện tại các ngươi đi tìm Dương Chiến bản thể thì có ích lợi gì, Dương Chiến mặc dù bản thể không có, nhưng là còn có đạo này hóa thân, các ngươi hiện tại hẳn là nghĩ là để Dương Chiến đạo hóa thân này không biến mất." Vậy hắn liền coi như còn sống, nếu như đạo này hóa thân cũng bị mất, vậy hắn mới thật sự là không có. Dư Thư nhìn qua Vân Vũ, có biện pháp nào có thể cho nhị gia đạo này hóa thân vĩnh cố. Vân Vũ nở nụ cười, cái này đúng nha, đây mới là chủ yếu, muốn để Dương Chiến đạo này hóa thân vĩnh cố, đó chính là để đạo này hóa thân trở thành chân chính sinh mệnh. Như thế nào làm? Dư Thư nhìn chằm chằm Vân Vũ, Vân Vũ cũng nhìn về phía Dư Thư, chỉ có để hắn biến thành người mở dạng, trở thành cái này không biết mở bên kia người, mới có thể còn sống. Dư Thư như mày, không nói gì. Vân Đu lên tiếng lần nữa, các ngươi là Dương Chiến hai cái tiểu thực nhân, cho nên các ngươi muốn giúp hắn, Vinh Liên đỗi nhiên nắm dư thư tay, ánh mắt lại lần nữa sắc bén lại, ngươi đem chuyện này đã nói với Dương Chiến, nói hay không có trọng yếu không? Trọng yếu là các ngươi không hy vọng hắn sống sót, ta hỏi ngươi đã nói với Dương Chiến không có? Nói cho, vậy hắn nếu như cần trợ giúp, tự nhiên sẽ tìm ta cùng dư thư muội muội, mà không phải ngươi đến chuyển lời. Vân U hơi kinh ngạc nhìn xem Vinh Liên, à, vừa rồi ngươi còn đội vàng sao động phi thường, làm sao chỉ chớp mắt liền bình phục xuống tới? Bích Liên đôi mắt cũng thanh tịnh xuống dưới, nhìn xem Vân U, để cho ngươi thất vọng sao? Ngươi không phải cố ý đến để cho chúng ta hoảng hốt, tốt bị ngươi lợi dụng. Dư Thư nhìn xem Bích Liên, con mắt sáng tỏ, tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi trong hội nàng thế đâu, xem ra ta quá lo lắng. Bích Liên buồn buồn nói, Dương Chiến gọi ta ngu ngơ, ngươi cho rằng ta chân tham nhã. Lúc này, Vân U nhíu mày, đây không phải lợi dụng, mà là các ngươi có nguyện ý hay không Dương Chiến đạo hóa thân này sống sót. Lúc này, Dư Thư thở dài, Nhị Gia có nguyện ý hay không sống sót, hắn tự nhiên trong lòng rõ ràng, Nhị Gia nếu như cần gì, ta cùng tỷ tỷ tự nhiên sẽ dốc hết vào lực, không nhọc phí tâm. Vân U nhìn chằm chằm hai nữ nhân một chút, tốt, đã như vậy, vậy thì chờ nhất đẳng đi. Nếu là Dương Chiến Đạo Hóa Thân này không có, các ngươi cũng muốn chết. đương nhiên, nếu là Dương Chiến Đạo Hóa Thân này không có cấp cho ta muốn đáp án, các ngươi vẫn là phải chết. Nói xong, Vân U liền biến mất. Dư Thư nhìn xem Bích Liên, tỷ tỷ, ta có thể ra ngoài. Bích Liên sững sờ, vì cái gì? Bởi vì ta hiện tại là không biết mở bên kia người. Bích Liên minh mệnh, cao mày nói, không cần. nàng nói đúng, Dương Chiến khả năng ngay cả thi cốt cũng không có, ngươi đừng đi mạo hiểm. Dư Thư ánh mắt lấp lóe, đưa lô thai tại Bích Liên bên hai. Ta cảm thấy chưa chắc là thật. Bích Liên ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Dư Thư, cái kia tốt. Ngươi đi đi, ta sẽ bảo vệ cẩn thận Dương Chiến Đạo này hóa thân, ngươi muốn an toàn trở về. Dư Thư nhẹ gật đầu. Lập tức, Dư Thư đi ra sân nhỏ, sau đó đi ra Vương Cung. Trên đường đi không có ngăn cản. Vương Cung bên ngoài trên mặt đường, Vân U lại lần nữa xuất hiện, nhìn xem Dư Thư, ngươi thật thông minh, nghe ta nói ngươi là cái này không biết mở bên kia người, ngươi thế mà liền kết luận ngươi có thể ra ngoài. Ngươi là đến ngăn cản ta. Vân lại lắc đầu, không phải ta cũng muốn biết, Dương Chiến bạn thể đến cùng ra sao." Lời này, để Dư Thư đôi mắt cũng không nhịn được sáng mấy phần, nói như vậy, ngươi cũng có chỗ hoài nghi. Không phải hoài nghi, ta là không tin, Khương Vô Kỵ chuyển thế chi thần, cứ như vậy tùy tiện không có, huống chi, cái này không biết mở bên kia hay là Khương Vô Kỵ một tay tạo dựng ra tới. Dư Thư gật đầu, "Tốt, ta sau khi ra ngoài, vô luận kết quả, ta đều sẽ trở về nói cho ngươi." Vân Du thật sâu nhìn xem Dư Thư, không biết vì cái gì, ta nhìn thấy ngươi, luôn có một chút cảm giác kỳ quái, thật giống như, ngươi cùng ta có cái gì nguồn gốc giống như dư thư mắt sáng lên, thật đúng là kỳ quái, ta cũng có, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? vân u lắc đầu, ta đọc tâm của ngươi, nhưng là không có cái gì phát hiện, có lẽ là ta ở chỗ này cô độc quá lâu, cho nên muốn tìm làm bạn, mà ngươi, ta nhìn tương đối thuận mắt. ha ha, vậy đa tạ ngươi nhìn ta thuận mắt. vân u tránh đường ra, ngươi ra ngoài đi, nhớ kỹ, không biết mở bên kia một nửa kia được xưng là tà ma chi địa, chỗ kia rất nguy hiểm, cũng đừng gãy, ngươi là không biết mở bên kia người, chết lại, coi như thật chính là tan thành mây khói. đa tạ nhắc nhở. nói xong, dư thư muốn đi, lúc này. Vân Vũ lại lấy ra một tảng đá màu đen, đưa cho Dư Thư, "Cầm cái này, có lẽ có thể cứu ngươi một lần." "Đây là cái gì?" "Ngươi cầm chính là." Dư Thư nhìn Vân Vũ một chút, lúc này mới nhận lấy, sau đó đi hướng một đạo khác cửa thành. Không lâu, Vân Vũ đứng ở trên thành lầu, mắt thấy Dư Thư thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Vân Vũ không khỏi nghi hoặc, kỳ quái, chẳng lẽ chúng ta thật sự có cái gì nguồn gốc? Đi đến xa xa Dư Thư, cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía nguy nga hoàng truyền bốn thành. Cũng lộ ra mấy phần nghi hoặc, chẳng lẽ ta cùng nàng thật nhận biết? trương 1291 ta sẽ một mực tưởng niệm các ngươi trương 1291 ta sẽ một mực tưởng niệm các ngươi bích liên đã tử trong lúc đối rối đi ra đi tới dương chiến ngoài cửa phòng tam tử cùng tứ nhi thấy là bích liên nhưng cũng không có cho đi tam tử nghiêm túc nói bích liên cô đương trả lời ta một vấn đề các ngươi lo lắng ta là giả tam tử cùng tứ nhi ngược lại là trực tiếp gật đầu như dã đội bích liên cười sau đó sau lưng đống nhiên vươn 12 cây xích sắt những xích sắt này hướng thẳng đến tam tử cùng tứ nhi vào tới hai người mắt thấy như vậy ngược lại là trực tiếp một cái như người tránh ra đi vào đường Bích Liên đi vào cửa, nhìn thoáng qua cái kia quanh chân mà ngồi thái hư vương thân thể, lập tức hướng phía hôn Độn Trung đi đến. Tam tử cùng tứ nhi mặc dù không có ngăn cản, nhưng lại nhìn chằm chằm vào. Rốt cục, trông thấy Bích Liên tại hôn Độn Trung xa xuất tòa, nhắm mắt dưỡng thần. Giờ khắc này, Tam tử cùng Tứ nhi mới thở phào nhẹ nhõm, hai người liếc nhau một cái, xong Vương đều có một loại cảm giác như chút được cái nặng. Dù sao, Bích Liên tới, hộ vệ của bọn hắn áp lực đã nhỏ đi nhiều. Tại hai người trong suy nghĩ, duy nhất so với bọn hắn nhị ra mạnh, cũng chính là cái này Bích Liên cô nương. Vương cung bên ngoài, Dương Võ Dương Kiến, Thiên Lang đều đội vã tiến vương cung, muốn tìm Dương Chiến. Lại tại đặt chân vương cung một khắc này, Vân U xuất hiện ở bọn hắn trước mặt, lại ngăn cản bọn hắn đường đi. Dương võ trên thân khí cơ bước lên, Dương Kiến cũng cảnh giác, Thiên Lang thì là nhìn chằm chằm Vân U chân. Vân U nhìn ba cái ra hỏa biểu lộ, không khỏi cười nói, khẩn trương như vậy làm gì, cũng sẽ không ăn các ngươi. Dương võ u cô đương, chúng ta muốn đi gặp Dương Chiến, còn xin tạo thuận lợi. Gặp Dương Chiến có làm được cái gì? Các ngươi không phải lừa gạt cái kia ba đạo cường giả, nói ta là người quản lý, chỉ cần bọn hắn cho đầy đủ chỗ tốt, liền có thể dẫn đầu ra khỏi thành đoạt được tiên cơ. Dương Võ cùng Dương Kiến hai huynh đệ sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng. Vân Du con mắt không còn là đèn kịt như động, khôi phục thành người bình thường con mắt bộ dáng. Lúc này, Vân Du mỉm cười, "Cho nên à, các ngươi tìm Dương Chiến không dùng, ta phối hợp các ngươi mới có thể thu mạch trận đấy." Nghe nói như thế, Dương Kiến trong nháy mắt con mắt liền sáng. Ngược lại là Dương Võ như mày, vẫn như cũ có chút cảnh giác. Thiên Lang không kịp chờ đợi mở miệng, "Ngươi thật nguyện ý phối hợp chúng ta thu mạch ba đạo thượng giả." Vân Ú ôn nhu cười cười, "Đương nhiên, bất quá ta cũng muốn phần một phần." Dương Kiến nghe đến đó, lúc này đã nhịn, không có vấn đề. Ngươi nếu nguyện ý phối hợp, cái kia chia 37. Vân Du kinh ngạc nói, ta cũng không có ra cái gì lực, ngươi liền nguyện ý phân ta bảy thành, ngược lại là bỏ được ra. Dương Kiến sững sờ, chẳng Vân Du một chút, ý của ta là, ta bảy ngươi ba, ngươi cũng đã nói, ngươi cũng không có làm cái gì, liền phối hợp làm dáng một chút mà thôi. Vân Du dáng tươi cười thu liễm, nhàn nhạt nhìn xem Dương Kiến, ta cũng không phải làm dáng một chút, ta thật có thể đem bọn hắn toàn bộ gạt bỏ, cũng bao quát các ngươi. Dương Kiến giật mình trong lòng, cô đương, nói mạnh miệng đi, ta chính là thuận miệng biên tới dọa bọn hắn. Đương nhiên, Dương Kiến ý thức được cái gì, sắc mặt thay đổi. Dương vo ánh mắt như đao bình thường nhìn trầm trầm Vân đu, Trên thân khí cờ càng là bút lên. Thiên Lang chừng lớn mắt chó, ngươi có vẻ giống như biết tất cả mọi chuyện. đương nhiên, ta còn biết, ngươi nhìn trầm trầm vào chân của ta, muốn cắn ta. Thiên Lang nghiến nghiến răng, theo bản năng lui về sau một bước, sau đó nhếch miệng, không, có không có, ta chính là cảm thấy cô nương thật là thơm, muốn đụng lên đi người một chút. Dương tiến nghe, đột nhiên cảm giác được, cùng cái này Thiên Lang so ra, chính mình cũng xem như chính nhân quân tử. Vân U nhìn trầm Thiên Lang, có đúng không? Vừa rồi ngươi còn muốn cắn ta cổ đầu. Tuyệt đối không có, ngươi không cần nói mỏ giờ khắc này thiên lang thật sự có chút luống cuống vân u lên tiếng lần nữa ngươi bây giờ còn muốn lấy một hồi để cho ngươi nhị ca tới thu thật ta thiên lang mắt cho trường đến như trung đồng một dạng trong đó tràn đầy kinh dị dương võ cùng dương kiến không khỏi hít sâu một hơi dương võ thấy rõ nghiêm túc nói cô nương thật sự là không tầm thường thế mà có thể đọc tâm vân u cười cười ta chính là để cho các ngươi biết tại hoàng tuyển vương thành ta chính là vương đột nhiên dương kiến bỗng quyền hô to bài kiến nữ vương thiên lang trong nháy mắt đứng thẳng người lên chân trước như trúc tiết một mặt linh loạn, ta liền nói cô nương như vậy phong thái vô sòng, nhất định không tầm tượng. Thiên Lang bái kiến nữ vương điện hạ. Dương võ bị Dương Kiến cùng Thiên Lang hai tên giá hỏa cho làm trò sướng sở. Lúc này Dương Kiến không tự chủ được đưa tay lôi kéo Dương võ. Dương võ hiểu ý, lúc này ô quyền, bái kiến nữ vương. Vân U tựa hồ rất hưởng thụ, ngạo tiều rơi lên cái cằm cùng tim, nhìn các ngươi như thế thất thời, ưn, ta liền rút các ngươi. Lúc này ba cái giá hỏa triệt để thay vào chính mình hiện tại nhân vật, cùng kêu lên hô to, duy nữ vương như thiên lôi sai đầu đánh đó. Dương gia lão huynh đệ tăng thêm Thiên Lang. Phản phất trong nháy mắt liền thành Vân U trung thực tùy tùng, Dương Kiến thao thao bất tuyệt ca ngợi lấy Vân U dung nhan khí độ, phản phất muốn đem Vân U nâng thượng Vân Tiêu. Thiên Lang cũng không cam chịu yếu thế, vung lên luyện ngọn. Dương Kiến cùng Thiên Lang, quả nhiên là lực lượng ngang nhau. Theo hai tên gia hỏa thổi phồng, để Vân U càng phát mặt mày tỏa sáng. Dương Võ nhìn xem một người một chó này há miệng mặt, cũng không khỏi đến rời đi con mắt, thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Vân U bị thổi phồng dễ chịu, Hào Phong nói, sau đó ta làm thế nào? Còn làm cái gì? Ngài là nữ vương hà? sao có thể vất vả nữ vương điện hạ đâu? một hồi chúng ta đi đem bọn hắn thủ lĩnh mang tới, đến lúc đó ngươi liền đọc lòng của bọn hắn, xem bọn hắn sau lưng có bao nhiêu bà bối, cho hết hắn nổ ra đến. nếu là không nghe lời, trực tiếp liền gạt bỏ, hụt chết bọn hắn. Dương Kiến hào hừm nói. Vân U chợt hỏi một câu, cần tiền thoái như vậy sao? ta trực tiếp đem bọn hắn đều gạt bỏ, vậy bọn hắn trên người bà bối không đều là chúng ta? lời này vừa ra, Dương Kiến cùng Tiên Lang đều ngây ngẩn cả người. lúc này Dương võ nhiên quay đầu nhìn qua, nữ vương điện hạ có chắc chắn hay không đem bọn hắn gạt bỏ? Vận cười ha hả đương nhiên, một cái cũng chạy không thoát. Dương Võ con mắt đều sáng lên, nữ vương vừa rồi đề nghị tốt, toàn giết, trên người bọn họ bảo vật cũng chính là chúng ta, không, là nữ vương điện hạ. giờ khắc này, Dương Võ cũng có chút kích động. Vân U vẻ mặt tươi cười, đều là ta. đối với, đều là nữ vương điện hạ. giờ khắc này, Dương Kiến cùng Thiên Lang có chút động, lập tức hung hăng chửng Dương Võ vài lần, làm sao Dương Võ căn bản không có chú ý Dương Kiến cùng Thiên Lang. Vân U tán thưởng nhẹ gật đầu, nguyên lai like các ngươi như vậy tính yêu ta, tốt à, vậy ta liền đem bọn hắn toàn bỏ, đáng tiếc các ngươi. Dương Kiến lúc này nghiêm túc nói: Nữ Vương Điện Hạ nếu là thật sự cho chúng ta cảm giác đáng tiếc, đến lúc đó tùy tiện ban thưởng chúng ta mười món tám món bảo bối là được rồi. Đúng đúng, Nữ Vương Điện Hạ tùy tiện ban thưởng một chút bảo vật liền tốt. Thiên Lang con mắt sáng bóng, cũng sốt ruột, phản phất cái kia ba đạo cường giả bảo vật đã thành bọn hắn vật trong bàn tay. Chỉ là Vân U tiếp xuống một câu, để ba người trận tròn mắt. Ta nói đáng tiếc, gạt bỏ bọn hắn đồng thời, các ngươi cũng sẽ bị gạt bỏ. Bất quá tâm ý của các ngươi, ta thật cao hứng. Các ngươi sau khi chết, ta cũng sẽ vẫn muốn niệm tình các ngươi. Dương Kiến, Dứa Võ, Thiên Lang. Đó là mắt lớn chừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. Chư 1292 người đang hoài nghi vì sư. Chư 1292 người đang hoài nghi vì sư. Rốt cục, hay là Dương Võ tới câu, lựa Vương điện hạ, cái này ba đạo đối với Dương Chiến còn có chút tác dụng, toàn bộ gạt bỏ, cuối cùng không đẹp, ta cảm thấy hay là để bọn hắn tự động giao ra tương đối thỏa đáng. Đúng đúng. Dương Kiến bội vàng phụ họa. Vẫn đũ như mày, Ai nha, vừa rồi các ngươi còn như vậy tràn đầy phấn khởi đâu, làm sao đông nhiên liền không ổn, ta vẫn rất niệm tình các ngươi tốt đâu. Hai người một chó đều lộ ra mấy phần nụ cười không tự nhiên. chết, niệm tốt có làm được cái gì? lập tức, vân u thở dài, nếu bọn hắn đối với dương chiến hữu dụng, vậy trước tiên giữ đi, tuất, đem bọn hắn mang đến, ta hù dọa bọn hắn một chút. nữ vương điện hạ anh mình, chúng ta cái này đi làm. ba người rời đi. vân u lại thổi phù một tiếng cười, chơi thật vui. hỗn độn chung kéo dài tiếng trung, tại ba đạo cường giả nghe tới, tựa như trùng tang tại duyên gì. nhất là, dương võ dương kiến còn có thiên lang trong bọn hắn nói một trận, để bọn hắn đứng ngồi không yên. nếu như cái này hoàng Tuyền vương thành người quản lý, thật sự có thể gạt bỏ bọn hắn vậy thì đối với bọn họ mà nói, đơn giản chính là một thanh treo tại bọn hắn trên đầu không thể ngăn cản lợi kiếm. bất quá, Dương võ ba cái, đối bọn hắn ba bên mà nói, lại trung vi là mấy phần hy vọng. nhị trưởng lão, cái này Dương Kiến không phải là lừa gạt chúng ta đi, đã lâu như vậy đều không có trở về. quỷ đạo tam trưởng lão đợi đã lâu, có chút bất an. áo bào tím nhị trưởng lão nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, vừa rồi các ngươi xuất ruột, sợ đã mất đi cơ hội này, làm sao hiện tại lại xuất ruột. nhị trưởng lão, chủ yếu là cái này Dương Kiến mới nói được nơi này, tam trưởng lão bọn người đã nhìn thấy Dương Kiến hướng bọn họ đi tới. Lúc này, áo bảo tím nhị trưởng lão mở mắt, Dương Kiến chắp tay sau lưng, đi tới, với mặt hất hàm sai kia nói, cũng chính là ta cùng ta nhị đệ quan hệ, nếu không à, người quản lý căn bản sẽ không phản ứng chúng ta. Nhị trưởng lão nhãn tỉnh sáng lên, quản lý kia người nói thế nào, có bằng lòng hay không để cho chúng ta ra khỏi thành. Dương Kiến than thở, huynh trưởng, lúc đầu người quản lý là không có chút nào giãn xếp, bất quá huynh đệ giúp đỡ các người tốt nói xấu nói, người quản lý rốt cục nhà ra. Quỷ đạo lục đại trưởng lão đều có chút kích động. Nhị trưởng lão cũng không ngoại lệ, vậy chúng ta lúc nào ra khỏi thành? Không đợi Người quản lý nói muốn tự thân tiếp kiến ngươi. Nói đến đây, Dương Kiến tiến đến nhị trưởng lão bên hai nói, nhị trưởng lão, người quản lý y tứ chính là muốn nhìn biểu hiện của các ngươi, ta có thể giúp cũng liền chút này. Cũng đa tạ minh đệ, Vi Minh biết nên làm như thế nào, người quản lý chỉ cần đáp ứng thả chúng ta đi đầu ra khỏi thành, Vi Minh tuyệt đối phải cực kỳ cảm tạ huynh đệ. Dương Kiến gật đầu, cái kia tốt, huynh trưởng đi theo ta. Áo bào tím nhị trưởng lão nhìn về phía tam trưởng lão, ta không tại, các ngươi không cần phức tạp, ngay ở chỗ này an tâm chờ đợi. Là nhị trưởng lão, vũ đại trưởng lão linh mệnh. Áo bào tím nhị trưởng lão đã đi theo Dương Kiến đi. Bất quá, đồng thời, áo bào tím nhị trưởng lão lại trông thấy, Dương Võ dẫn tiên đạo một phương một tên tiên tôn, con chó kia dẫn thần đạo một phương một cái thần tôn, đi ra. Nhị trưởng lão vội vàng hỏi, "Huynh đệ, đây là có chuyện gì?" Dương Kiến nhíu mày, "Nhị trưởng lão, ta giúp các người, nhưng là ta cái kia bất thành khí tăng ca, còn có lao chó già kia, lại bị tiên đạo cùng thần đạo đón mua, cũng nghĩ vào ta nhị đệ uy thế, chạy tới là tiên đạo cùng thần đạo giành trước ra khỏi thành cơ hội." Nhị trưởng lão ánh mắt giun lên, tuyệt không thể để bọn hắn đạt được, "Huynh đệ, ngươi cần phải giúp ca ca." Viên Tâm, chúng ta từng là anh em, ta không giúp ngươi thì giúp ai?" Cùng lúc đó, Dương Chiến cùng Dương Võ Thiên lang liếc nhau một cái, tam ca gia hỏa đều con mắt sáng bóng. Âm ngữ Dương Nhãn, cái tiêu phía dưới một mảnh tinh không vẫn như cũ mỹ lệ không gì sánh được. Dương Nhãn bên ngoài, Giang gia tộc đại cảm giác người, vẫn như cũ mang theo tộc nhân nói lầm bẩm, phảng phất là tại cầu phúc, giống như hồ tại niệm chú. Lúc này, bọn hắn lại không cách nào nghe thấy, phía dưới có người tức giận hô to. "Dương Chiến, ngươi cái đáng đâm làn đao, ngươi tranh thủ thời gian kéo ta đi lên." "Dương Chiến, có tin ta hay không hô to?" để bọn hắn đều biết người đang giả chết, nhanh lên. Bách núi treo leo một mảnh lỗ khảm bên dưới, phong đao chặt ngang ở trên bách núi, trên chuôi đao treo ngược lấy một cái nhìn qua ước chừng bảy, tám tuổi tiểu nữ hài, chính là bích liên. Mà lỗ khảm dưới một cái đủ để dung nạp một người trên đất trống, dương chiến quanh chân ngồi, cúi đầu nhìn thoáng qua treo ngược tiểu bích liên, còn có cái kia đến gần vô hạn một mảnh tinh không thế giới. Dương chiến lúc này mới lên tiếng, lại gọi, ngươi liền thận rơi xuống, nơi này chỉ có thể dung nạp một người. Ô, ô dương chiến, ngươi cái không có lương tâm, chúng ta trước đó còn lo lắng cho ngươi, ngươi thế mà như thế đợi ta. Ngươi tranh thủ thời gian kéo ta đi lên, thật không có địa phương thả ngươi, ta ngồi trên chân ngươi cũng có thể a." Dương Chiến sững sở, nhìn phía dưới tiểu nữ hài kia bộ dáng tiểu Bích Liên. "Đi, ngươi nếu là cảm thấy bị quất, ta liền thả ngươi xuống dưới, ngươi nếu là không nguyện ý, liền câm miệng cho ta." Tiểu Bích Liên tiếp tục khóc, không ngừng nhỏ giọng lầu bầu, "Không có lương tâm, không, có lương tâm, không, có lương tâm Dương Chiến lúc này, hai chân đặt ở trên lỗ khảm, sau đó nằm ngăng lấy, thoáng một cái, hắn có thể nhìn về phía phía trên. Phía trên một mảnh mây quang, không cách nào trông thấy không biết mở bên kia bầu trời. Dương Triệt hiện sắc lập khắc lại rụt trở về, sau đó hỏi một câu: Lão gia tử, ta muốn gặp ngươi. Với bạn, lão phu cũng có chuyện nói cho ngươi. Một sát na, Dương Chiến ý thức tiến nhập một căn phòng. Trong phòng, Độc Cô Thượng Thiên ngồi trên đế, một bộ ngay tại hải lòng ngủ gà ngủ gật bộ dáng. Lúc này, Độc Cô Thượng Thiên mở mắt, nhìn về phía Dương Chiến, ngươi làm sao đống nhiên liền muốn cũng mở? Người khác đều có thể ngăn cản tinh không này rụt hoặc, ngươi thế mà không được. Ngươi là cố ý. Dương Chiến ngồi ở Độc Cô Thượng Thiên bên cạnh, sư tôn, ta ta cảm giác bên người có thám tử. Độc Cô Thượng Thiên sững sờ. Sau đó nhíu mày, ngươi nói là Diêu Cơ? Dương Chiến lắc đầu, không phải, Diêu Cơ không phải thám tử. Cái kia lúc trước bên cạnh ngươi còn có Trần Bân Thiên, tống hạ, bọn hắn mới là thám tử đi. Dương Chiến lắc đầu, không phải, không chỉ là ta tiến vào không biết mở bên kia đằng sau. Độc Cô Thượng Thiên trầm mặt một lát, mới nói câu, cho nên, ngươi nhảy xuống là muốn tìm ra thám tử. Đúng vậy à, há lại chỉ có từng đó là bên cạnh ta có thám tử, liền ngay cả năm đó Khương Vô Kỵ bên người đều có thám tử, thậm chí ta suy đoán, Khương Vô Kỵ chính mình cũng không biết. Độc Cô Thượng Thiên sắc mặt nghiêm trọng, Đồ nhi, ngươi làm sao lại biết có thám tử? Cái này không biết mở bên kia sự tình, bọn hắn đều rất rõ ràng. Mấu chốt là bọn hắn đều không có tới qua, lại do so ta còn rõ ràng. Dương Chiến nói, hơi xúc động, đây là Khương Vô kỷ thời đại, còn có ta một thế này, ta cũng cảm giác phía sau có một đôi tay, một mực tại đẩy ta đi, hết thề cũng chỉ là vì mở ra không biết mở bên kia, đồng thời dẫn ta tiến đến. Lúc trước tiến đến ba đạo bên trong người, cũng chỉ là dẫn ta tiến đến mùi như thôi. Nói xong, Dương Chiến nhìn về phía độc cô Thượng tiền, sư tôn, ngươi biết không, ta sau khi đi bảo, không biết mở bên kia thứ tình. Cho nên bọn hắn chỉ sợ sớm đã biết, chỉ có ta tiến đến mới có thể để cho không biết mở bên kia thức tỉnh, mới có thể để cho bọn hắn đạt được bọn hắn muốn. Độc Cô Thượng Tiên mặt mong ngưng trọng, vấn đề này rất nghiêm trọng, ngươi hỏi nghi ai là thám tử? Dương Chiến nhìn qua Độc Cô Thượng Tiên, ngươi đạo này ân ký, là thế nào bám vào tại trên người ta? Độc Cô Thượng Tiên mắt ra chừng một cái, ngươi đang hoài nghi vi sư. Chương 1293 kỳ quặc luân hồi bực trưởng chương 1293 kỳ quặc luân hồi bực trưởng Dương Chiến nhìn xem Độc Cô Thượng Tiên hồi lâu, mới nói câu, sư tôn, là ngươi dạy ta, không nên tin bất luận kẻ nào độc cô thượng thiên sững sờ, ngươi liền dùng tại vi sư trên thân. những này không trọng yếu, trọng yếu là ngươi làm sao bám vào tại trên người ta. độc cô thượng thiên trầm mặt một hồi, mới nói câu, ngươi hoài nghi vi sư cũng bình thường. trên thực tế, vi sư đạo này đơn ký tại sao phải bám vào ở trên thân thể ngươi? mới đầu vi sư tưởng rằng quá lo lắng ngươi tiểu tử tối này. nói đến đây, độc cô thượng thiên nhìn về phía dương chiến, về sau ta phát hiện là bởi vì ngươi luân hồi của trưởng, làm sao những người khác không có, duy chỉ có ngươi đạo này ấn ký. độc cô thượng thiên mày, tiểu tử ngươi ít nhiều có chút không có lương tâm, vi sư bị ngươi làm bao nhiêu sự tình, ngươi làm sao lại hoài nghi tại trên đầu ta? sư tôn ngươi đã từng vì ta làm sự tình, ta tự nhiên nhớ kỹ, nhưng là từ khi ta đã biết có thức tỉnh nói chuyện, ta cũng cảm giác bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì cũng có thể biến. nghe nói như thế, độc cô thượng thiên ngược lại cười, rất tốt, ngươi có thể có dạng này ý thức, chứng minh vi sư nói với ngươi nói, ngươi hay là nghe lọt được, hoàn toàn chính xác không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. vi sư đã từng nói như vậy, hiện tại cũng nói như vậy. sư tôn, chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ ngươi thừa nhận hay không, đều không cải biến được một sự thật. chuyện di thực? Ta chuẩn bị hiến tế trên người ta tất cả mọi thứ. Độc Cô Thượng Thiên sửng sốt một chút, hiến tế tất cả. Ta mặc dù không biết ngươi đến cùng phải hay không ta muốn tìm thám tử, nhưng là ta biết bên cạnh ta trên người của ta nhất định có người khác có thể nhìn trộm đồ của ta. Trên thân nhất định có đồ vật gì để cho người ta có thể biết ta hết thảy. Độc Cô Thượng Thiên, nếu mày, ngươi dự định đem trên người tất cả mọi vật đều vứt bỏ? Dương Chiến nhìn xem Độc Cô Thượng Thiên, biết đây là địa phương nào sao? Nơi này tên là quy bô, có thể hết thảy quy bô, vô luận là cái gì, chỉ cần hạ xuống đều đem quy bô. Độc Cô Thượng Thiên nhìn qua Dương Chiến trong đôi mắt giàn mua có mấy phần không hiểu cũng bao quát vi sư tự nhiên độc cô thượng thiên lại lần nữa cười tốt đỗ nhi ta liền nên như vậy sát phạt quyết đoán dù là đối với vi sư cũng tự nhiên tuyệt tình tuyệt nghĩa nói xong độc cô thượng thiên hiếu kỳ hỏi vậy vi sư ngược lại là muốn biết ngươi sao có thể đem vi sư như thế vi sư đạo ấn ký này ngươi thật đã tìm được chưa không cần tìm tới a đỗ nhi tiên là chuẩn bị đem chính mình cũng như thế như có cần phải cũng có thể Độc cô thượng thiên sững sờ lập tức thở dài vi sư chỉ là một đạo ấn ký tồn thì tồn mất thì mất cũng không tính cái gì, nhưng là đồ nhi nếu quả thật dự định đoạn tuyệt chính mình sinh lộ, vậy vi sư thật rất khó chịu. dù sao ngươi là ta độc cô thượng thiên đồ nhi, hai sư đồ nhìn nhau, không nói gì thêm. qua hồi lâu, dương chiến mới nói hỏi một câu, sư tôn thật không có ý định nói chút gì, còn có thể nói cái gì? ngươi cũng hoài nghi vi sư, vi sư coi như nói cái gì, ngươi có tin hay không? ngươi nói hay không là của ngươi sự tình, tin hay không là của ta sự tình. cái kia tốt, vì cái gì ngươi liền cho rằng là vi sư? trên người ngươi vật cũng không ít. dương chiến gật đầu, không sai, hoàn toàn chính xác không ít. ngọc nha. Phong Dao, vạn thần đồ, còn có bảy bức sơn Hà xã tác độ Nghe được xã tác hình thời điểm, độc cô thượng thiên nhíu mày. Sơn Hà xã tắc độ chính là chí bảo, ngươi cũng muốn như tế. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy tham tử giấu kín tại Sơn Hà xã tắc độ bên trên, cũng không phải không có đây khả năng. Dù sao những này Sơn Hà xã tắc đồ bên trong có chút thế nhưng là có chủ. Nói xong Dương Chiến kỳ phải nói, sư tôn làm sao còn quan tâm tới xã tác hình, dù sao đều muốn như thế không cần quan tâm những này. Độc cô thượng thiên cho mày, Sơn Hà xã đồ có chín bước, một khi chín bước tụ chính là nhân thư có thể khống chế lịch sử trường hạ hủy đi không đáng tiếc sao ngay cả ta hóa thân đã từng lấy được tin tức ngươi cũng biết độc cô thượng thiên sững sờ ta cũng không phải từ ngươi nơi này mới đến vậy ngươi ở nơi nào biết độc cô thượng thiên trầm mặt một hồi đồ nhi vi sư trước kia đã nói với ngươi vi sư chết trong đầu nhiều một chút tạm nhảm ký ức nuốt nuốt nuốt nuốt cũng liền nuốt thuận cho nên sư tôn cũng tức tỉnh độc cô thượng thiên nếu mày ta cũng nói không rõ ràng tỉ như cái này xã thất hình ta nguyên bản chỉ biết là là tám về sau lại biết là chỉ mức nói xong độc cô thượng thiên nhìn qua dương chiến hơi xúc động, ngươi biết vì cái gì đã từng một mực truyền luân xã tắc hình là tám bước sao? bởi vì bước thứ 9 chưa bao giờ xuất hiện qua. không sai, bát thiên đế tám bước tiên đồ, vậy còn có một bước chưa bao giờ xuất hiện qua ở nơi nào? dương chiến hỏi ngược lại câu, sư tôn biết, độc cô thượng thiên cho mày, có chút ký ức rất mơ hồ, nhưng là ta mơ hồ biết bước thứ 9 sơn hà xã tác đồ, vô cùng có khả năng ngay tại cái này không biết mở bên kia, không ở nhân gian, cho nên chưa bao giờ xuất hiện qua. nói nhiều như vậy, sư tôn cái này còn sót lại một đạo ấn ký, cũng rất để ý sơn hà xã tắc không cần bộ vi sư lời nói, vi sư chẳng qua là vì ngươi cân nhắc thôi. nói xong, độc cô thượng tiên đứng lên, đồ nhi, ngươi hoài nghi vi sư, cũng đương nhiên, dù sao vi sư mơ mơ hồ hồ thành một đạo ấn ký ở trên thân thể ngươi, vi sư cũng không có biết rõ ràng. chẳng qua nếu như vi sư biến mất mới có thể để cho đồ nhi ngươi an tâm. vậy vi sư liền biến mất đi. dương chiến tờ ơ, nhìn xem độc cô thượng tiên, sư tôn làm sao biến mất? độc cô thượng tiên cảm khái một câu, ngươi không kỳ quái, vì cái gì khương vô kỵ chặt đứt qua lại, duy chỉ có lưu lại cho ngươi vòng này về vũ Dương Chiến mắt sáng lên, luân hồi vực trường có vấn đề. Độc Cô Thượng Thiên bình tĩnh nhìn Dương Chiến, nếu như ta không có nói sai, tại cái này quy vô chi địa bên ngoài cảm thấy ngươi đã chết. Không sai. Độc Cô Thượng Thiên lại nghi ngờ hỏi câu, vậy là ngươi làm sao biết biện pháp này? Dương Chiến nhìn xem Độc Cô Thượng Thiên, ta có biện pháp của ta. Độc Cô Thượng Thiên nhẹ gật đầu, Vi sư mặc dù không phải thắng tử, nhưng là Vi sư tại ngươi nơi này hoàn toàn chính xác rất quý dị. Nói đến đây, Độc Cô Thượng Thiên nhìn về phía ngoài cửa, Vi sư có thể là bị người cho trở thành giáng thị công cụ của ngươi, ta xuất hiện tại vòng này về vực trường. Hoàn toàn chính xác rất kỳ quái, dù sao chỉ có Vi sư tại Dương chiến như mày, cho nên ngươi hoài nghi vòng này về vực trường, không sai, ngươi không cảm thấy luân hồi vực trường xuất hiện liền rất quỷ dị. Độc cô thượng tiên thở dài, thôi, đồ Vi sư liền giúp ngươi phân tích phân tích vòng này về vực trường. Dương chiến lặng lặng nghe. Độc cô thượng tiên nói, vòng này về vực trường, vô cùng có khả năng không phải Khương vô kỵ lưu lại cho ngươi, mà là một người khác hoàn toàn. Vòng này về vực trường cũng rất kỳ quái, có thể cho tiếp xúc người của ngươi, tự động nhận định luân hồi vực trưởng bên trong cho ngươi thiết định thân phận. Dương chiến bình tĩnh nghe độc cô thượng tiên phân tích. Dương Chiến lúc đầu không quá coi trọng độc cô thượng tiên lời nói. Thang đến, độc cô thượng tiên tới câu, ngươi cảm thấy ngươi thật gọi Dương Chiến sao? Giờ khắc này, Dương Chiến nhìn về phía độc cô thượng tiên, ta đích xác gọi Dương Chiến. Danh tự này không phải thế giới này danh tự, mà là hắn lên đời danh tự. Độc cô thượng tiên nhìn thật sâu Dương Chiến một chút, luôn hồi vực trưởng có thể cải biến tiếp xúc người của ngươi, tự động đưa vào thân phận của ngươi tán đồng. Như vậy có khả năng hay không, ngươi cũng là bị đưa vào tiến loại thân phận này nhận đồng. Một câu nói kia, lại là để Dương Chiến thấu nghĩ. Nếu như độc cô thượng tiên nói thật có khả năng, vậy hắn đợi trước ký ức chẳng lẽ lại cũng là luân hồi vực trường mang tới, không đúng, hắn đời trước rõ ràng như vậy, lần trước tại tuyệt lộ thạch trước, dương chiến còn nhìn thấy hắn chiến hữu, chỉ là những cái kia đều là ảo giác sao? Độc Cô Thượng Thiên nhìn xem Dương Chiến, lại lần nữa nói câu, nói một cách khác, ngươi thật là chính ngươi sao? Dương Chiến nhìn chăm chăm Độc Cô Thượng Thiên, vậy ngươi cảm thấy ta là ai? hoặc là ngươi lại cảm thấy vòng này về vực trường là thế nào tới? Độc Cô Thượng Thiên lắc đầu, ta không biết, ta những ngày này kỳ thật một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Nói xong, Độc Cô Thượng Thiên nhiên nhìn về phía Dương Chiến. Hứa A Phúc mấy người kia thật là khương vô kỵ người hầu không. Dương Chiến chân mày cao lại, ngươi ánh sáng đưa ra nghi vấn, lại không bỏ ra nổi tính thực chất chứng cứ, ta có lý do hoài nghi ngươi là tại họa thủy đông dẫn. Độc Cô Thượng Thiên lắc đầu, ta chỉ là đưa ra nghi vấn của ta, ta cũng không phải đang thay đổi cái gì. Đồ nhì, ngươi bây giờ rất hoang mang, bởi vì ngươi không cách nào nhìn đấu, ta cũng nhìn không đấu. Hiện tại ngươi phải làm, liền đem luân hồi bực trường hiến tế, dạng này vi sư cũng đã biến mất, ngươi cũng liền ăn lòng. Dương Chiến bình tĩnh nhìn Độc Cô Thượng Thiên, ngươi không còn giải thích giải thích, không cần thiết giải thích. Bởi vì vi sư vì cái gì ở chỗ này, vi sư chính mình cũng không rõ ràng, ta có thể nói cái gì. Ngươi có thể nói, ngươi đem chuyện của ta nói cho ai? Không có. Độc Cô Thượng Thiên quả quyết phủ định. Nói xong, Độc Cô Thượng Thiên nhìn xem ngoài cửa, vi sư như bây giờ trạng thái cũng là một loại bi ai, ngươi cũng không cần vi sư, là thời điểm đưa vi sư, cái gọi là cắt đuổi trở về với các đuổi, ngươi ta sư đổ một trận, vi sư làm vi sư chuyện nên làm, ngươi có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng, vi sư cũng tự hào, cũng cao hứng, đợi này không tiếp. Nói xong, Độc Cô Thượng Thiên chỉ vào ngoài cửa, ra ngoài đi. Ngươi nếu biết nơi này có thể ngăn cách hết thảy, cũng có thể để người bên ngoài cho rằng ngươi đã không có, như vậy ngươi nhất định có biện pháp đem luân hồi bực trưởng từ trong thân thể mình tháo rời ra, ném đến quy vô chi địa, cũng liền hết thảy tan thành mây khói. Độc Cô Thượng Thiên lời nói đều không có nói xong, Dương Chiến chỉ cảm thấy ánh mắt trở nên hoàng hốt, Dương Chiến ý thức trở về linh hải, mở mắt, mới nghe xong Độc Cô Thượng Thiên một lời nói. Dương Chiến cũng không có hành động, mà là lại lần nữa nhắm mắt lại, nguyên thần thể đứng lặng tại ý thức hải bên trên, phía trước hắn bẩn loan người kia, tại cái này ý thức hải bên trên, tựa hồ đang viết câu kia mỹ diệu câu nói, trăng sáng ngọc trên biển. Dương Chiến đứng tại Loan ngồi trước, cũng không nói chuyện. Sư tôn hắn là hắn đối tượng hoài nghi một trong, còn có đây hết thảy không hợp với lẽ thường trên người mình, hoặc là bên người đồ vật đều đáng giá hoài nghi. Trước mắt Ngọc Nha như vậy, Tiểu An như vậy, xã tắc hình, vạn thần đồ, thậm chí còn có hắn lao hỏa kế phong đao, mỗi một cái phía sau cũng có thể chính là cái kia giám thị chính mình tồn tại. Ngược lại, người đứng bên cạnh hắn cũng không có giám thị điều kiện của hắn, dù sao chuyện của hắn, nhiều khi ngay cả Dư Thư Bích Liên Tam Tử bọn hắn cũng không biết, chớ nói chi là những người khác. Dương Chiến hô câu, Tiểu Ngọc, tới. Tiểu Ngọc xuất hiện ở loan nguyệt bên ngoài, nhìn xem Dương Chiến, có việc. Cái này Ngọc Nha thật là ta, nghiêm ngặt trên ý nghĩa không tính ngươi, nên tính là kiếp trước của ngươi Khương vô kỵ. Hiện tại ngươi biết người kia gọi Khương vô kỵ, đã trải qua nhiều như vậy, ta còn có thể không biết. Ta lại không đốc. Dương Chiến gật đầu, ta muốn nhìn vậy lưu dưới ký ức. Lần trước ngươi không phải nhìn một đoạn liên quan tới một nữ nhân, ta muốn nhìn hắn lưu lại toàn bộ. Tiểu Ngọc nghiêm túc nói, xác định, xác định. Tốt, ngươi đi theo ta. Dương Chiến đi theo Tiểu Ngọc tiến nhập Ngọc Nha. Ngọc Nha bên trong, cái kia bị phong cấm một đoàn năng lượng thể chính là khương vô kỵ lưu lại ký ức hắn đã từng cũng thử qua nhưng là lấy năm đó thực lực của hắn không cách nào tới gần tiểu ngọc mở miệng nói có thể hay không đi qua liền xem chính ngươi ta là giúp không được gì dương chiến không có lập tức đi qua mà là hỏi một câu gì ta thôi tiểu nhu đâu nàng đạo này tàn thần muốn là trèo chống không được bao lâu đã sớm tiêu tán nhìn về phía tiểu ngọc ngươi làm sao không có nói với ta nàng để cho ta đừng nói cho ngươi vì cái gì nàng biết tiền căn hậu quả trèo chống nàng tổn tụ ý niệm mà mất cũng liền biến mất hắn biết ta cùng nàng muốn không quan hệ Tiểu Ngọc gật đầu, cho nên nàng phát hiện, chính mình một mực kiên trì, bất quá là công giá chẳng, đều là ngươi vòng này về bực trưởng quá mức bá đạo. Dương Chiến nhìn về phía cái này ngọc nha không gian, chỉ có bọn hắn chỗ nơi này có sáng ngời, chung quanh đen kịt một màu, lại không phân biệt được trên dưới trái phải. Cho Dương Chiến một loại giống như tùy thời đều có thể rơi xuống hắc cám vô tận bực sâu cảm giác. Tiếp lấy, Dương Chiến tiến lên một bước, lập tức cấm chế kia phát lực, đem Dương Chiến gậy trở về. Tiểu Ngọc hiếu kỳ hỏi, xem ra ngươi vẫn chưa được, ta chính là thử trước một chút. Tiểu Ngọc chợt nói câu, trước ngươi không phải nói, không biết cho thỏa đáng. Vì cái gì hôm nay muốn nhìn một chút. Dương Chiến cũng không quay đầu lại, lại lần nữa tới gần cái kia một đoàn năng lượng thể. Lúc này mới đáp lại một câu, ta nhìn đây rốt cuộc là không phải Khương vô kỵ ký ức. Nói xong, Dương Chiến ầm vang quát bảo, trong lúc nhất thời kinh lôi nổ vang, vô số tử tiêu thần lôi đánh thẳng tới. Ầm ầm. Dương Chiến nguyên thần trọi cứng. Giờ khắc này, Dương Chiến sinh sinh đánh vác, cái này chỉ sợ vi Công cho đã từng cho tới nay để hắn nổi nóng không thôi tử tiêu thần lôi đánh kích. Không nghĩ tới, hôm nay có đất dụng võ. Ầm ầm. Lôi quang ngổ tím bên trong, Dương Chiến đã tới gần cái kia một đoàn như là lôi điện quang cầu năng lượng thể. Giờ khắc này, Dương Chiến tựa hồ có thể trông thấy cái kia năng lượng trong cơ thể vô số hình ảnh. A Dương Chiến rít lên một tiếng, nguyên thần thể trực tiếp bộc phát, phản phất có cao mười mấy trượng màu vàng nguyên thần thể, tựa như Phật ra sợ tu kim thân. Ầm ầm. Dương Chiến một bước, lại lần nữa tới gần, tử tiêu thần lôi càng thêm mãnh liệt, tựa hồ muốn đem Dương Chiến nguyên thần xé nát bình thường. Lúc này khắc, dù cho Dương Chiến, cũng hoài nghi chính mình có thể hay không tại nguyên thần sụp đổ trước đó đi đến cái kia năng lượng thể trước. Bất quá, Dương Chiến không có lùi bước, lại lần nữa nhìn chằm chằm Mên Mang xét đánh, gian nan hướng về phía trước. Tiểu Ngọc lúc này, ở phương xa hô, ngươi không được cũng đừng có gặp chống, ngươi dạng này rất có thể nguyên thần sụp đổ. Dưỡng Chiến không để ý đến, trong mắt chỉ có cái kia năng lượng thể. Ầm ầm, từ tiêu thần lôi điên cuồng công kích, Dưỡng Chiến to lớn màu vàng nguyên thần thể, cũng không nhịn được bị tử quang bao phủ. Tới gần, Dưỡng Chiến cảm giác mình còn có một bước đã đến. Chương 1294 Đông Hoàng Quan chương 1294 Đông Hoàng Quan. Dưỡng Chiến nguyên thần lại lần nữa bộc phát chói mắt ki đột nhiên tiến về phía trước một bước. Lập tức, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng thanh tĩnh, nhưng là bên ngoài vẫn như cũ lôi quang màu tím đang nhấp nháy. Chỉ là Dương Chiến vị trí, nhưng không có một sợi lôi quang màu tím. Phía trước hắn chính là cái kia năng lượng thể, hắn hiện tại cùng năng lượng thể ở giữa không gian, tựa hồ đối với lôi quang màu tím cách biệt. Nhìn xem gần trong gang tốc năng lượng thể, năng lượng thể nội bộ có rất nhiều bóng người lấp lóe, cũng có vô số mặt đang ngáy hiện. Nhìn xem những hình ảnh này, lại là tại cái này cực độ yên tĩnh không gian, để Dương Chiến trong lúc nhất thời vậy mà cũng có chút tâm thần bất định. Bất quá, Dương Chiến hay là vươn tay, chạm đến cái kia một đoàn năng lượng thể. Một sát na, Dương Chiến đã nhìn thấy một cái quen thuộc nhưng lại thế giới xa xôi. Đó là một loạt xe quân đội, một đám người trẻ tuổi mang theo hoa hồng, ngồi lên xe. Bên ngoài vô số người đến đưa tiễn. Quân Nhi, đi bộ đội, ngươi cần phải nghe lời a. Biết, mẹ, ngươi trở về đi. Cũng có người mang lấy, tiểu tử hôn trướng, ngươi đi nếu là lăn lộn không ra cá nhân dẫn đến, cũng đừng trở về ách. Nhìn thấy tràng cảnh như vậy, Dương Chiến chỉ cảm thấy cái mũi có chút mỏi nhừ. Cái này mẹ nó đã nói xong là khương vô kỵ kĩu đâu. Đây không phải trí nhớ của hắn sao? Dương Chiến nhìn xem chính mình đã ngồi ở trên quân xa, nhìn xem chính mình giả dạng, cái này mẹ nó không phải liền là hắn năm đó tham quân nhập ngũ chẳng cảnh. Lúc này, Dưỡng Chiến nhìn thấy một tên tiểu tử, tiểu tử này mặt mũi tràn đầy lỗ mãng, mặc vào quân trang đều không ra dáng. Dưỡng Chiến bỗng nhiên đi qua, trực tiếp cho tiểu tử này một quyền. Kết quả, đánh hụt. Thậm chí, người khác cũng nhìn không thấy hắn. Dưỡng Chiến thở dài, bất quá là trong trí nhớ chẳng cảnh thôi. Dưỡng Chiến nhìn xem trong những người này, có một ít là quen thuộc, có một ít lại là xa lạ. Dưỡng Chiến ngồi ở vị trí của mình đó chính là năm đó hắn chốc ngồi. Lai xe động nhưng là chàng cảnh lại thay đổi. đây là một toàn núi hoang, chỉ có một mình hắn. Dương Chiến nhìn xem chính mình trang phục chiến đấu đám bay, trên đùi có một vết thương, còn tại đổ máu. Dương Chiến nhíu mày, đây không phải ta một lần cuối cùng chấp hành nhiệm vụ bị thương. hắn nhớ kỹ, năm đó hắn chính là lần này chết, vừa tỉnh dậy lại thành thế giới này một cái chiến trường tiểu binh. thế nhưng là rất rõ ràng, hiện tại hắn trạng thái không có chết. Dương Chiến càng là mê hoặc, mình bây giờ đứng chính là địa phương nào? hắn làm thế nào cũng nhớ không nổi đến có một đoạn như vậy. bốn phía nhìn một chút, núi hoang đại thụ, cỏ dại rậm rạp thậm chí ngay cả đường đều không có. Dương Chiến cũng vô pháp xác định đây là địa phương nào, Dương Chiến đếm thử đi hai bước, có lẽ chỉ là ký ức nguyên nhân, cho nên Dương Chiến cảm giác không thấy đau sót. Lại tại lúc này, một người từ trong bụi cỏ chui ra, lập tức cùng Dương Chiến bốn mắt nhìn nhau. Đây là một cái đầu đỉnh một cái đào tâm tiểu hài, trông thấy hắn thời điểm, rõ ràng kinh sợ, tựa hồ không ngờ tới nơi này còn có thể nhìn thấy người. Mà Dương Chiến cũng giật mình, tiểu hài này thế mà có thể trông thấy hắn. Trước đó hắn trên xe, cũng không ai có thể trông thấy hắn a đồng thời, Dương Chiến lại cảm thấy quá dị, hoang sơn giá linh này Tại sao có thể có một cái năm sáu tuổi tiểu hài tử?" Dương Chiến đếm thử hô câu, "Tiểu quỷ, ngươi tại núi hoang này bên trong làm gì?" Tiểu hài trừng mắt, "Ngươi mới là tiểu quỷ, không phải, ngươi vào bằng cách nào?" Dương Chiến kỳ quái, "Đây là địa phương nào? Ta vì cái gì không thể vào đến?" Tiểu hài cả người từ cái kia trong bụi cỏ chui ra, thế mà mang chính là tiểu hài cái hiếm, da thịt trắng nõn, trên thân không có nhiễm trong núi này một chút tạp vật. Dương Chiến tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra không tầm thường, dù sao nơi này, chớ nói tiểu hài tử, đoán chừng người trưởng thành đều khó có khả năng tiến đến còn có thể duy trì sạch sẽ và gẳng trên thân còn không có bị bụi gai treo thương chả thái. Tiểu Hải từ nhiên đầu đánh giá Dương Chiến một phen, ngươi là làm lính. Ân, ngươi có phải hay không ở trong núi lạc đường, nhà ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về. Tiểu Hải kỳ quái nhìn xem Dương Chiến, ai mang ngươi tiền đến? Dương Chiến không biết trả lời thế nào, trực tiếp hỏi, đây rốt cuộc là địa phương nào? Ngươi ngay cả nơi này là địa phương nào ngươi cũng không biết, ngươi còn có thể tiến đến? Tiểu Hải càng thêm kinh ngạc. Dương Chiến sải bước đi qua, Tiểu Hải cứ như vậy nhìn qua Dương Chiến. Một chút cũng không có khiếp ý Dương Chiến đi lên, trực tiếp nắm tiểu hài tử cánh tay, tiểu hài tử lúc này mới lấy lại tinh thần, sát na tránh thoát Dương Chiến tay. Giờ khắc này, Dương Chiến đều ngây mẩn cả người, tiểu thí hài này chân trượt như trạch, thế mà tránh thoát. Tiểu hài trừng mắt, không cho chạm vào ta, không phải vậy ta đánh ngươi. Dương Chiến cười, tiểu hài này thật đúng là hổ bên trong khí thế. Nhưng vào lúc này, một đạo nữ tử thanh âm truyền đến, "Chiến mà, không được vô lễ." Dương Chiến ngây mẩn cả người, "Chiến?" Cùng mình một cái tên. Lúc này, Dương Chiến quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một nữ tử thế mà cũng tại trong núi hoang này xuất hiện. Nữ nhân này một thân tố y đĩa, lại khó nén xuất trần khí chất. Nhất là tại núi hoang này trong đuổi gai chậm rãi mà đến, như dâm trên đất bằng. Hoàng Sơn gia lĩnh, một nữ một hải, thấy thế nào đều cảm thấy trách. Nữ tử nhìn xem Dương Chiến, từ lâu tới, chạy về chỗ đó. Nếu chết, liền nên chết đi địa phương. Dương Chiến hơi biến sắc mặt, ta chết đi. Nữ tử không có trả lời, chỉ là nắm đứa bé tiêu tay, sau đó hướng nơi xa đi đến. Dương Chiến trực tiếp đuổi theo, cho ăn, ngươi nói với ta rõ ràng. Chết liền đi chết địa phương, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới. Dương Chiến bước nhanh đuổi theo, nhưng là trước mặt một nữ một hài nhìn qua đi không nhanh, nhưng là Dương Chiến làm sao đuổi đều đuổi không kịp. Không biết đuổi bao lâu, có thanh thật lộ, đường rất nhỏ, một mươi bốn lượn đứng lên. Cái kia một nữ một hài vẫn như cũ chậm gì gì đi ở phía trước, nhưng là Dương Chiến hay là đuổi không kịp. Một đường mà lên, Dương Chiến trông thấy một cái đạo quán. Đạo quán cửa ra vào trên tấm biển viết Đông Hoàng Quan. Cái kia một nữ một hài tiến vào, cửa quan cũng đóng lại. Dương Chiến nhìn xem phía trên ba chữ, có chút xuất thần, chẳng lẽ đời trước thế giới cũng có người tu hành? Vừa rồi cái này một nữ một hài dám vẻ để Dương Chiến phát hiện, các nàng tuyệt không phải người bình thường. Nếu không lấy tốc độ của hắn làm sao có thể bởi không kịp. Dương Chiến nhìn xem vết thương mình từng đống dáng vẻ, chẳng lẽ đời trước sau khi hắn chết, thật sự có đoạn kinh lịch này? Thế nhưng là hắn làm sao một chút cũng nghĩ không ra. Dương Chiến cũng không có đi gõ cửa, dứt khoát ngồi ở bên cạnh cửa, suy nghĩ đứng lên. Đây là cương vô kỵ lưu lại ký ức, nhưng lại là hắn lên đời ký ức. Thế nhưng là một đoạn này, hắn làm sao một chút ấn tượng đều không có? Hay là nói, đây chính là cương vô kỵ tận lực ẩn một đoạn ở trên đời sau khi hắn chết kinh lịch thế nhưng là đều đã chết, còn có thể có cái gì kinh lịch. Hắn chỉ nhớ rõ, chính mình đời trước chết, tỉnh lại chính là cái thần võ quân tiểu tốt. Càng nghĩ càng nghĩ mãi mà không rõ, Dương Chiến quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên hô cầu, "Cho ăn, có thể hay không đi ra cái người biết chuyện, ta muốn trưng cầu ý kiến một số chuyện." Vừa dứt lời, đông hoàng quan trước cửa, đã tuyết trắng bao trùm, nhưng cái kia nguyên bản tươi tốt hoa cỏ cây cối, đã sớm đông tảng. Một cái chớp mắt này, trong một đoạn trí nhớ này, đây cũng là đi qua hơn mấy tháng, mà hắn ở chỗ này cũng ngồi hơn mấy tháng. Đúng vào lúc này, đông hoàng quan cửa mở ra, nữ tử kia lại lần nữa xuất hiện, ngươi ở chỗ này ngồi mấy tháng, còn không đi, nguyên nên đi địa phương. cô đương, ta nên đi chỗ nào? nữ tử nhìn xem dương chiến, thở dài, tự nhiên là đi luân hồi đại đạo, mà không phải ở trong núi này du duãng. ta ta cảm giác còn sống, người chết, đều cảm thấy mình còn sống. dương chiến nhìn xem nữ tử, nghi ngờ hỏi, vậy ta tại sao phải lại tới đây? hỏi một chút này, để nữ tử sững sốt một chút, lập tức đem cửa quan toàn bộ mở ra, quay người đi vào bên trong, vừa đi vừa nói, ngươi vào đi, ngươi có thể tới đây, hoàn toàn chính xác rất kỳ lạ. Trước 1295 người có một thế giới trương 1295 người có một thế giới dương chiến đi theo vào, mới phát hiện, cái này đông hoàng xem rất nhỏ, nhỏ chỉ có ba hai phòng, cộng thêm thiên phòng. Mà lại, cũng chỉ có cái này một nữ một hài, cũng không có người nào khác. Tiểu hài tử nhìn xem dương chiến tiến đến, điệu môi nói, thật sự là kéo ra châu mở dạng, tại cửa ra vào an vị mấy tháng. Dương chiến nhìn tiểu thí hài kia một chút, không cùng tiểu thí hài chấp nhận. Nữ tử mang theo dương chiến đi tới chính điện, cũng mang theo dương chiến tiến nhập chính điện. Sau khi đi vào... Dương Chiến dương mắt nhìn lại, liền trông thấy có lư hương, cũng có hương hỏa, chỉ bất quá phía trên liền một cái thần vị, bên trên viết Đông Hoàng hai chữ, mặt khác hết thể đều không. Nữ tử đứng tại Đông Hoàng thần vị trước, lúc này mới quay người nhìn xem Dương Chiến, ngươi gọi Dương Chiến, làm sao ngươi biết? Trong viện chiến mà cũng gọi Dương Chiến. Dương Chiến sửng sốt một chút, trùng tên trùng họ a? Nữ tử nhìn chăm chăm Dương Chiến một phen, mới nói, ta biết đại khái ngươi tại sao phải tới nơi này? Vì cái gì? Mọi thứ đều có nhân quả, có thể nói cụ thể một chút sao? Nữ tử lại nói câu, ngươi không thuộc về thế gian này tự nhiên sau khi chết không trôi đi. Dương Chiến nghĩ mày, nữ tử lên tiếng lần nữa, để cho ta nhìn xem, ngươi đến từ địa phương nào. Đang khi nói chuyện, nữ tử một ngón tay, đột nhiên điểm vào Dương Chiến mi tâm. Dương Chiến có thể trông thấy, nhưng lại không cách nào tránh đi. Sau một khắc, Dương Chiến chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, như là hư mơ một giấc. Không lâu, Dương Chiến thanh tỉnh lại, nữ tử vẫn tại, chỉ là đã ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu mà chết. Tỷ tỷ tỷ tỷ Tiểu hài tử tiếng khóc, để Dương Chiến lấy lại tinh thần, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Ngươi giết tỷ tỷ của ta, ta liều mạng với ngươi cái này cùng hắn trùng tên trùng họ tiểu hải tử bỗng nhiên lao đến nắm tay nhỏ trực tiếp đặt tới nhưng là tiểu hải tử bỗng nhiên bị đánh bay ra ngoài thế lăn quay nữ tử kia bên người chỉ chốc lát sau tiểu hải tử cũng thất khiếu chảy máu dương chiến cấp tốc tiến lên hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì chỉ là rất nhanh dương chiến phát hiện nữ tử ngã xuống địa phương có màu đỏ sẫm chữ vậy hẳn là là nữ nhân trước khi chết viết xuống người có một thế giới rất nhanh trước mắt hình ảnh liền thay đổi toàn bộ đông hoàng xem phát hỏa đại hỏa rào rạt thôn cái này đông hoàng xem hết thảy mà giờ khắc này Dương Chiến phát hiện trên người mình cũng phát hỏa, chỉ là trên người hắn lựa là hắc diễm. Rất nhanh, Dương Chiến đã nhìn thấy chính mình từ lòng bàn chân bắt đầu tiêu đốt, hắc diễm trôi đến, tất cả đều hư vô. Tiếp lấy, hắc diễm vướng lên, đem hắn thân thể, đầu toàn bộ đốt đi sạch sẽ. Lúc này, Dương Chiến cũng lâm vào trong bóng tối. Bây anh, Dương Chiến trong đầu một trận mênh minh, cầm sạch tiên tinh thời điểm, Dương Chiến mới phát hiện chính mình lại lần nữa về tới Ngọc Nha trong không gian. Trước mặt năng lượng thể lại khoảng cách với mình rất xa. Bây anh, không biết lực lượng gì, trực tiếp đem Dương Chiến bắn đi ra. Dương Chiến trong nháy mắt quyết tâm muốn lại lần nữa đi vào, nhưng là lần này cái kia năng lượng thể cùng cái kia chúng quanh lôi quang màu tím vậy mà dẫn vào trong hắc ám, trong khoảnh khắc không thấy tung tích. Dương Chiến bội vàng nhìn về phía Tiểu Ngọc, chuyện gì xảy ra? Tiểu Ngọc cũng rất giật mình, không biết, ngươi vừa rồi tí bảo nhìn thấy những ký ức kia đi, nhìn thấy một chút, thế nhưng là ta còn chưa xem xong, liền bị bắn ra ngoài. Đó chính là không thể để cho ngươi nhìn, hoặc là nói, ngươi đã xem hết, làm sao có thể chỉ có cái kia một chút xíu không hiểu thấu ký ức? Tiểu Ngọc nhíu mày, đó chính là không để cho ngươi nhìn. Ai không để cho ta nhìn? Ký ức này chủ nhân a, còn có thể là ai? Dương Chiến nhíu mày, chẳng lẽ đây thật là hắn lên đời thiếu thốn một đoạn ký ức? Nhưng là, ký ức này chủ nhân. Đại gia, nếu như đây là trí nhớ của hắn, vậy cái này ký ức chủ nhân không phải liền là hắn? Chính mình không để cho mình nhìn một đoạn này ký ức, hay là nói, như Tiểu Ngọc nói tới một tình huống khác, hắn đã xem hết. Vậy cái này một đoạn ngắn ký ức, lại có cái gì trọng yếu, lại để cho lớn như vậy cấm chế đến trấn thủ? Dương Chiến cho mày, chỉ cảm thấy đầu óc có chút loạn. Tiểu Ngọc ở một bên hiếu kỳ hỏi: Ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Nhìn ngươi bộ dáng này, giống như không thích hợp. Dương Chiến nhìn Tiểu Ngọc một chút, là không thích hợp, đều mẹ nó không đúng đúng kỉnh. Dương Chiến ra nguyên thần quý vị, mở mắt. Phía dưới vẫn như cũng là mỹ lệ tinh không, phía trên thì là ánh sáng che trời, Tiểu Bích Liên còn tại mắng. "Dương Chiến, ngươi cái đáng đông làn đao, ngươi xứng đáng muội muội ta sao? Ngươi dạng này đối với Bích Liên tỷ tỷ, ngươi tranh thủ thời gian kéo ta đi lên, ta phải chết." Dương Chiến túi đầu nhìn xem treo ngược Tiểu Bích Liên, "Ngươi chờ một chút, thật sự là không có địa phương thả, lại nói, có thể để ngươi không rất xuống đi, ta đã xứng đáng ngươi." Nói xong, Dương Chiến lại lần nữa nhắm mắt lại, trong mí mắt, ý thức của hắn nhìn thấy một cánh cửa. Tiến nhập đạo môn này bên trong, một cái thấy không rõ lắm bộ dáng người xuất hiện tại trước mặt của hắn. Dương Chiến nhìn xem người này, biết đến càng nhiều, ta càng hồ đồ. Ngươi biết, ta cũng đã biết, ngươi hồ đồ rồi, ta cũng hồ đồ rồi. Ngươi lại ra, ngươi liền không thể phân tích một chút. Ta là của ngươi kiếp sau, ngươi không phân tích ra được, ta cũng phân tích không ra, chờ ngươi phân tích ra được, ta cũng đã biết. Dương Chiến nhìn chằm chằm trước mắt gương vô Kỵ, có chút nội trí, nơi này có thể bạo trì bao lâu? Ngươi muốn bảo trì bao lâu liền có thể bảo trì bao lâu? Dương Chiến gật đầu, tiếp tục nữa, ta muốn nhìn, ta chết đi sẽ phát sinh thứ gì. Nói xong, Dương Chiến cao mày nói, những người kia bây giờ tại làm cái gì? Bọn hắn bị vây ở Hoàng Tuyền Vương Thành. Không chủ, những ngày Vương Thành còn có thể vây có người. Ngươi tiến đến, không biết mở bên kia thức tỉnh, một chút đã từng không có hiện hiện đồ vật cũng sẽ hiện hiện ra. Ta đạo kia hóa thân đang làm cái gì? Tại lĩnh hội hỗn độn trung, tìm kiếm để bảy đại viễn cổ thánh vương trở về khả năng. Vậy ngươi biết, bảy đại thánh vương làm như thế nào trở về sao? ngươi không biết, ta cũng không biết. đại gia, ta hiện tại không biết bọn hắn ra sao, ngươi không phải cũng biết. cái này không giống mới, đây là không biết mở bên kia chuyện đang xảy ra, ta tự nhiên biết. dương chiến bình tĩnh mấy phần, còn có cái gì đặc thù sự tình không có. dư thư từ hoàng truyền vương thành đi ra, nàng tới tìm ngươi. không phải là bị vây ở vương thành, làm sao nàng lại có thể đi ra? nàng là không biết mở bên kia người, không phải kẻ ngoại lai, cho nên khốn không được nàng. dương chiến trầm tư một lát, tống Hạ, trần vân thiên, còn có long quỷ, a vô bọn hắn đang làm gì? đang đuổi phó hoàng truyền vương thành. Bọn hắn không biết Vương Thành sẽ vây khốn bọn hắn. Khốn không được bọn hắn, bọn hắn cũng là không biết mở bên kia người. Dương Chiến minh mạch, trước đó tại cầu bên kia giết, xuất hiện tại không biết mở bên kia, chính là không biết mở bên kia người. Tính toán, chúng ta đi xem. Dương Chiến ý thức trở về, sau đó trực tiếp để cho mình ý thức, chìm vào hắn cái kia sâu không thấy đáy ý thức hải. Lại lần nữa quan sát toàn bộ không biết mở bên kia đã thị cảm động vào mặt. Dương Chiến ý thức hướng phía Hoàng tuyển Vương Thành mà đi. Chương 1296 dư thư Giá Lâm Trương 1296 dư thư Giá Lâm dư thư tiến nhập cái kia một mảnh không biết mở bên kia mặt tabu. kia sáng bông nhiên giảm xuống không ít, nhưng là Dương nhãn cái kia hảo quang rừng rực, tại cái này không biết mở bên kia mặt tabu, lại như ngọn đèn chỉ đường, chỉ dẫn lấy dư thư đường đi. Đối với dư thư mà nói, nàng cũng không tin tưởng Dương Chiến bản thể không có, hoặc là có như vậy mấy phần cố chấp, dù là Dương Chiến thật không có, chỉ cần không có tận mắt nhìn thấy, nàng liền sẽ không cho là Dương Chiến không có. Cái này có lẽ chính là một loại nguyễn cảnh, một cố chấp nhập đi. Dư Thư ngắm nhìn từ xa phương ánh sáng tia truyền đến phương hướng, cách nhau rất xa, nhìn qua bên kia thật giống như có một cây cột sáng sông thẳng tới chân trời. Đúng vào lúc này, Dư Thư lại khen như mày, bởi vì nàng trông thấy, phương xa có hai bóng người, ngay tại phi tốc chạy tới. Rất nhanh, Dư Thư liền thấy rõ ràng hai người dám vẻ, một người trong đó nàng rất quen thuộc, Tống Hà. Còn có một cái, Dư Thư cảm giác có chút quen thuộc, nhưng là một lát vậy mà không nghĩ đứng lên. Hai người cũng nhìn thấy Dư Thư, cơ hồ trong chớp mắt liền hướng Dư Thư chạy tới. Khi hai người thấy rõ ràng Dư Thư hình dạng, Tống Hà lộ ra mấy phần kinh ngạc. Hoàng hậu, ngươi không phải đã dư thư kỳ quái hơn, tổ vương, ngươi không phải Tống Hà bừng tỉnh đại ngộ. À, ngươi cực hạn của cái chết, liền trùng sinh không biết bờ bên kia. Dư thư mắt sáng lên, các ngươi vội vàng như thế làm gì? Tống Hà sắc mặt trầm xuống, lộ ra mấy phần thương cảm. Hoàng hậu, chúng ta là tìm đến Dương Huyền cùng Dương Chiến một đạo hóa thân. Xảy ra chuyện gì? Ai Tống Hà thở dài, tựa hồ mười phần khổ sở, nhân hoàng nhảy vào dương nhãn, đã không có. Nghe nói như thế, dư thư một cái là đảo, lập tức ánh mắt sắc bén lại, không có khả năng. Tống Hà mày ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng là thật là như vậy, ta tận mắt nhìn thấy. bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Dương chiến không phải còn có một đạo hóa thân, nằm giữ lấy Thái hư vương thân thể, hắn vẫn như cũng còn tồn tụ, chỉ là hắn bản thể không có. dư thư cũng không biết hai người kia là thế nào tiến đến, tại ngay sau đó cái này phức tạp hoàn cảnh, là địch hay bạn cũng khó có thể phân rõ. dư thư mở miệng nói, nhị gia tại sao phải nhảy đi xuống? Tống Hà một mặt đau lòng, Dương chiến nhìn cái kia Dương nhàn dưới tinh không, đột nhiên liền mất hồn mất bĩa, trong miệng còn cứ gọi lấy muốn về nhà, chúng ta liệu mạng muốn ngăn thế nhưng là Dương chiến thực lực nổi điên đứng lên chúng ta căn bản ngăn không được. sau đó nói xong, bên cạnh Trần Vân Thiên mở miệng, ngươi chính là Dương Chiến Thế Tử, Đại Dược Hoàng Triều Hoàng hậu. Dư Thư sắc mặt có chút tái nhợt, nhẹ gật đầu. vậy thì thật là tốt, ngươi theo chúng ta đi Hoàng Tiền Thành, tìm Dương Chiến Hóa thân cùng Dương Huyền, Ba Đạo Lòng Lang giả thú, chúng ta nhất định phải chân thành hợp tác, mới có thể vỡ nát âm nhu của bọn hắn. Dư Thư nhìn xem Trần Vân Thiên, ngươi là? ta là Trần Vân Thiên, Khương vô kỵ sư tôn. Dư Thư nhìn một chút tống Hà, lại nhìn một chút Trần Vân Thiên, đột nhiên hơi nghi hoặc một chút, ngươi là Khương vô kỵ sư tôn, tu tiên thời đại người bất lạc. Là... Tuy nhiên trùng sinh tại không biết bờ bên kia, thế nhưng là ngươi vì cái gì có thể thức tỉnh?" Trần Vân Tiên sững sờ, sau đó cười nói, "Ngươi tự nhiên không rõ ràng lắm, bất quá ngươi nhìn thấy Dương Chiến Hóa thân cùng Dương Huyền không có. Chúng ta gặp mặt bạn lại." Tống Hà gật đầu, "Không sai, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhất định phải nhanh lên, bây giờ Dương Chiến bản thể không có tí tức, hẳn là còn không có truyền đến ba đạo cường giả trong hai, ngoài ra còn có hai tên thần đạo cường giả, hẳn là cũng đang đối hướng Hoàng Truyền Quân thành, chúng ta nhất định phải nhanh trở về nhìn thấy Dương Huyền cùng Dương Chiến Hóa thân." Dư Thương hướng về sau một chỉ, "Các ngươi đi thôi." Nhị gia hóa thân cùng Dương Huyền đều tại Hoàng Tuyền Vôn Thành. Tống Hà nghi hoặc, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ, cái này không biết mở bên kia mặt tabu, cực kỳ hung hiểm. Vừa rồi chúng ta đều tao nộ hung vật tập kích, ngươi một nữ tử ở chỗ này quá nguy hiểm, chúng ta cùng đi Hoàng Tuyền Vôn Thành, cùng bọn hắn hội hợp đằng sau, lại bàn bạc kỹ hơn. Dư thư quả quyết cự tuyệt, không cần, ta muốn đích thân đi xem một chút nhị gia, mặc kệ hắn sinh cùng tử. Mặc dù chết, ta Dư thư cũng nguyện ý theo nhị gia cùng đi. Trần Vân Thiên cùng Tống Hà nhìn nhau một cái, sau đó Tống Hà mới gật đầu, đã ngươi kiên trì, vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Tốt, sau này còn gặp lại. Dư Thư nhanh chóng đi thẳng về phía trước, bất quá rời đi phương hướng cũng không đi Trần Vân Thiên cùng Tống Hà tới con đường kia. Trần Vân Thiên cùng Tống Hà không tự chủ được nhìn xem Dư Thư biến mất tại trên đường, Tống Hà nhíu mày, sư minh, đường xem, nàng muốn đi tìm chết, như vậy tùy hắn đi. chọc yếu là Dương Huyền còn có Dương Chiến Hoa thân. Ân, đi thôi. Hai người nhanh chóng hướng phía Hoàng Tuyển Vương thành mà đi. Dư Thư đi tới phương xa, cũng không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu nhìn về phía phương xa kia của sáng. Nghĩ ra, thật không có a. Dư Thư hít sâu một hơi bước nhanh phóng tới phương xa. Dương Chiến tại ý thức chìm vào ý thức hải chỗ sâu đằng sau, đạt đến loại kia quái dị hoàn cảnh. Hắn lúc này giống như là một sợi gió, có thể thổi hướng bất kỳ địa phương nào. Dương Chiến hướng phía Hoàng Tuần Vương Thành lướt tới, còn chưa tới nơi Vương Thành, lại tại trên nửa đường, nhìn thấy Dư Thư cùng Tống Hà Trần Vân Thiên gặp nhau. Lúc này, Dư Thư cùng hai người đã tách ra, Dư Thư chính chiều Dương mắt một phương chạy. Dương Chiến có chút lo lắng, bên kia có bao nhiêu nguy hiểm, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng là bây giờ, Dương Chiến lại không cách nào cùng nàng giao lưu cũng vô pháp ngăn cản nàng hành động, để Dương Chiến càng thêm nóng lòng. Dương Chiến không thể không quay đầu, đi theo Dư Thư hướng phía Dương Nhãn mà đi. Trên đường đi hung hiểm nhất, chính là Tiểu An loại kia loại hình đồ vật, ngoài ra còn có cửu âm. Dương Chiến cũng không biết chính mình có thể hay không bảo hộ Dư Thư, nhưng là không đi theo, thật sự là không yên lòng đi. Nghĩ đến chính mình hóa thân quả nhiên còn cứng chắc, còn tại Hoàng Tuần Vô Thành, cho nên hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Thế là Dương Chiến vẫn yên lặng nhìn chăm chú lên Dư Thư. Thế nhưng là để Dương Chiến không có nghĩ tới là, biết Dư Thư bội tới Dương Nhãn, trên đường đi vậy mà gió em sóng lặng đừng nói cùng loại tiểu an loại kia không có ngũ quan đồ vật, cùng cửu âm chưa từng xuất hiện, thậm chí ngay cả manh thú bình thường đều không có xuất hiện một cái, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. khi dư thư đi tới dương nhãn, đã nhìn thấy cái kia ngồi dưới đất, tựa hồ đang tụng kinh giang cưa tộc nhân. lúc này dương chiến lại có chút lo lắng, dù sao giang cưa tộc bọn gia hỏa này đối với người xa lạ cực kỳ hung tàn, mắt thấy dư thư như thế như hoa như ngọc, vậy còn không chảy nước miếng chảy ra muốn ăn tiêu nướng. thế nhưng là rất nhanh, dương chiến lại mộng, giang cưa tộc người chẳng những không có công kích dư thư, ngược lại từng cái u mê nhìn xem dư thư. Dư thư nhìn thấy nhiều như vậy dã nhân một dạng da hỏa cũng cảnh giác phi thường. Bất quá nàng không muốn nhiều chuyện, mắt thấy những này dã nhân không có tới công kích nàng, nàng liền chạy tới dương nhãn bên dưới, nhìn xuống dưới đi. Dư thư chỉ là nhìn thoáng qua, tựa hồ con mắt liền rốt cuộc không rời ra, nhìn xem cái kia phía dưới tinh hồng, để dư thư cũng si mê đứng lên, thậm chí biểu tình kia, ánh mắt kia, giống như muốn bị ma quỷ ám ảnh nhảy đi xuống một dạng. Để dương chiến không khỏi trong lòng hò hét, và đương chết tiệt, mau lui lại trở về. Đáng tiếc, trạng thái của hắn bây giờ, căn bản là không có cách giao lưu, tự nhiên không cách nào tỉnh táo dư thư. Lo lắng dương chiến, đành phải ý thức trở về tự thân, trong chốc lát tiến nhập vị lai thần trôi trong cánh cửa kia, mà cánh cửa này chỉ có hắn có thể đi vào. Chương 1297 nhớ ngươi tôi chương 1297 nhớ ngươi tôi ngừng ra, nhanh hỗ trợ, nói cho dư thư để nàng mau chóng rời đi nơi này, đừng lại nhìn. Khương Vô Kỵ bình tĩnh nói, ta không có cách nào ngăn cản nàng. Nói bừa cái gì, ngươi không phải chúa tể của nơi này sao? Ta lúc nào nói cho ngươi, ta là chúa tể của nơi này. Nơi này là Khương Vô Kỵ chế tạo, ngươi là Khương Vô Kỵ tam thế thân một dòng, ngươi thế nhưng là ngươi không có ký ức. Ngoa Tạo, cùng ta không có ký ức có quan hệ gì. Ngươi đã mất đi trí nhớ trước kia, ta cũng liền đã mất đi lúc đầu chính mình. Vậy ngươi còn mẹ nó biết chính ngươi là vị lai thần. Điểm này ta vẫn là biết đến, bất quá ta cũng cùng cái này không biết mở bên kia hòa làm một thể. Vậy ngươi thử một chút ta, nhanh lên đem nữ nhân kia cho ta lấy đi. Làm sao làm? Đánh à? Cho nàng vài bàn tay, trước tiên đem nàng tức tỉnh, sau đó nói cho nàng, để hắn đi vị trí bị ngã thất đại vương thành phố khu vực, đừng đến mặt ta bù. Ta khả năng không được. Vì cái gì không được? Ta chỉ có thể cùng ngươi giao lưu. Cung vô pháp cùng những người khác giao lưu, Dương Chiến hoàn toàn không hiểu, ngươi không phải cùng cái này, không biết mở bên kia dung hợp lại cùng nhau, ngươi làm sao có thể không cách nào cùng những người khác giao lưu? Có lẽ ta là có thể, nhưng là ta không biết làm sao giao lưu. Giờ này khắc này, thật, Dương Chiến thật muốn đem cái này vị lai thân cho đánh trò tê người một trận, làm gì cái gì không được, liền mẹ nó nói nhảm nhiều. Ngươi tranh thủ thời gian thử một lần, vạn nhất thành công đâu? Nàng ngay tại quy vô chi địa phía trên bên vách núi, đừng giày vò cở khổ nhanh! Thương vô kỵ không lúc đích, Dương Chiến gấp, ngươi lại ra mặc kệ được hay không, ngươi phải đi thử một lần a. Ta cảm thấy, ta không hề làm gì tốt nhất, cũng đừng tùy tiện đếm thử cái gì. Người trong thiên hạ này, ai cũng đã chết, duy chỉ có nàng chết không được. Dương Chiến sững sờ, ngươi đây là ý gì? Ta không muốn động, ta cảm giác, ta nếu là động, xảy ra vấn đề gì? Xảy ra vấn đề gì ta ôm lấy? Ta vẫn là không muốn động. thật. giờ khắc này, Dương Chiến thật muốn đao ra hỏa này. nếu như có thể được, Dương Chiến bình phục một phen tâm tình, sau đó nói câu, ta không có qua lại kĩ ức, ngươi liền cái gì cũng sẽ không. vậy nếu là ta thật không có ngươi có phải hay không cũng không có. là, ngươi không có, quá khứ thân còn tại, nhưng là vị lai thân khẳng định không có. nghiêm chỉnh mà nói, ta là của ngươi vị lai thân. dương chiến lời nói thâm tiệp nói, nói như vậy, nàng nếu là không có, ta cũng tương đương chết. không biết, ngươi nếu là có loại ý nghĩ này, nhưng là, ta cảm giác được ngươi muốn giết ta, cũng chính là chính ngươi. ngươi đại gia, vậy ngươi còn không mau một chút? ai, ngươi cũng phải cho ta chút nhắc nhở à? ngươi vẫn chưa rõ sao? ta kỳ thật xem như ngươi con rối giật dây, chỉ là hơi nhiều một chút ý thức của mình mà thôi. ngươi tiện đến, ta mới thất tỉnh Dương Chiến trực tiếp trừng đối Phương một chút, ngươi nha không nói sớm. Dương Chiến nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, trực tiếp nghĩ đến Giáng Lâm ra ngoài. Làm sao Giáng Lâm? Cái gì đều muốn giao ta? Ngươi ba tuổi hải tử a, ngươi có thể cái này cho là? Dương Chiến thật bó tay rồi. Sau đó, Dương Chiến gần từng chữ, ngươi liền tâm niệm bố trí, tâm niệm, nhớ mãi không quên tất có tiếng vọng loại cảm giác này, tâm hướng tới, chính là nơi hội tụ, đại khái không sai biệt làm chính là cái ý tứ này. Trong lúc đống nhiên, Dương Chiến trước mặt bị Lai Thần biến mất, rất nhanh, Dương Chiến ý thức trở về ý thức hải. Hán thị giác lại lần nữa xuất hiện ở dương nhãn bên trên. Dư thư vẫn như cũng nhìn trầm trầm phía dưới nhìn, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng là có thể nhìn ra được, nàng rất hướng tới. Dương chiến gấp, vị lai thân còn chưa có xuất hiện. Đang lúc Dương chiến không biết nên như thế nào cho phải thời điểm. Một đạo bóng ma ngưng tụ tại dư thư sau lưng. Ngay sau đó, đạo này bóng ma bỗng nhiên một cước đá vào dư thư trên thân, dư thư căn bản không kịp phản ứng, hoặc là vốn không có để ý sau lưng, trong mắt chỉ có phía dưới mỹ lệ tinh không. Dư thư rơi xuống xuống dưới. Mẹ nó bị lai thân. Dương chiến đột nhiên ý thức trở về, sát nam mở mắt. Mánh liệt khí thế đột nhiên bạo phát đi ra. Đã nhìn thấy, một bóng người từ bên trên rơi xuống. Trong chốc lát, Dương Chiến tung người một cái mà lên, Đông nhiên ôm lấy Dư Thư, tiếp lấy tấn bánh xoay tròn, xoay tròn lực đạo bị Dương Chiến tinh chuẩn nắm giữ, một lần nữa rơi xuống cái kia đủ một người đứng ngồi bách núi chố long xuống. Khi Dư Thư con mắt từ trong sương ngủ dần dần hoàn hồn, nhìn xem ôm lấy người của nàng. Một khắc này, Dư Thư con mắt dần dần trừng lớn, sau đó trong vui mừng lại đỏ cả bên mắt. Ta liền biết, nhị gia là sẽ không chết. Dương Chiến vẫn như cũ ôm Dư Thư, bởi vì nơi này thật sự là quá hẹp. Bất quá, Dương Chiến nhịn không được mắng câu, "Ngươi cái nữ nhân ngu ngốc, ngươi cũng biết ta không sao, ngươi còn chạy tới mạo hiểm làm cái gì?" Dư Thư sửng sở, sau đó cái cầm khoác lên Dương Chiến trên vai, mềm mại nói, "Thiếp thân muốn nhị ra thôi. Dương Chiến thật muốn đánh nữ nhân này cái mông. Thế nhưng là một đạo không hợp với thời nghi thanh âm truyền đến. "Đủ, Dương Chiến, hai người các ngươi vợ chồng còn có tâm tình liếc mắt đưa tình. Nhìn xem ta đi, ta phải chết, các ngươi còn có hay không một chút lương tâm a?" Tiểu Bích liên tức hổn hển mà to. Dư Thư lúc này mới phát hiện, nguyên lai còn có người, ngẩng đầu, chuổng sau lưng nhìn lại đã nhìn thấy phong đao bên trên treo một tiểu nữ hài, dư thư lập tức có chút ngượng ngùng, này sao lại thế này? mặc kệ hắn, đương môn nhi này chính là thích cắn đòn, đừng để ý tới nàng liền tốt. a, dương chiến, ngươi xứng đáng muội muội ta sao? nói thế nào, ta cũng coi là ngươi chị vợ đi. dư thư giờ mới hiểu được, trứng to mắt, nàng là diêu cơ. như thế nào là tiểu nữ hài bộ dáng? còn có thể làm sao? giả bộ nai tơ a. nghe được hai người đối thoại, tiểu bích liên toàn có bóp nút vàng, một đôi mắt trợn thật lớn, giống như là muốn ăn người một dạng. tiếp đấy dư thư hào tâm dù sao cũng là tỷ tỷ tỷ tỷ, hay là để giúp đỡ nàng đi? Ta không giúp nàng, nàng đã sớm rơi xuống. Dư Thư nhìn xem chính mình tư thế ngồi, khuôn mặt có chút hồng nhuận, dạng này cũng không tốt. dù sao còn có người. Dưỡng Chiến trong nháy mắt một quyền hướng một bên trên vách đá đánh tới. ầm ầm. Dưỡng Chiến như tinh cương nằm đấm, từng quyền từng quyền đánh tới, nhang thạch này tựa như là đầu hũ một dạng vỡ vụn lan xuống. chỉ chốc lát sau, một cái có thể chứa được tầm hai ba người hoặc đứng hoặc nằm bình đài cứ như vậy xây xong. phía dưới Tiểu Bích Liên cố nén bị đá vụn va chạm xuống trong lòng đoán chừng thể chỉ cần có cơ hội tất nhiên muốn đem gấp trăm lần hoàn trả. Đương nhiên, hiện tại nàng càng tức giận, trước đó một mực nói không có vị trí. Hiện tại thế nào, tới một cái dư thư liền dọng dãi. Dọng dãi, dư thư ngồi ở dương chiến bên cạnh. Lúc này, Dương chiến mới đưa tay, đem phong đao bên trên treo tiểu bích liên kéo lên, rơi vào trên bình đài thời điểm, tiểu bích liên gương mặt kia, tựa hồ con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải cái mũi, lại một mặt tối đen. Trước 1298 một vòng mới kiếm ăn chương 1298 một vòng mới kiếm ăn hoàng truyền thành, phảng phất gió xuân quét, để bạn bật đều khôi phục. Lúc này trong Vương cung Dương chiến, nhìn xem hỗn độn trùng trên vách trong, cái kia phía trên bảy sắp xếp phù văn, không còn theo hỗn độn trùng chấn động mà chuyển di vị trí. Hiển nhiên, cái này bảy sắp xếp phù văn đã về tới ban sơ dáng vẻ. Dương chiến nhìn xem phía trên bảy sắp xếp phù văn, hỏi: "Khương Lược, Thải Ý Điệt, các ngươi có thể xem hiểu sao?" Bất quá Khương Lược cùng Thải Ý Điệt đều lắc đầu, mặc dù đều trừng to mắt nhìn xem, bất quá trong mắt đều là chút mê mang. Chính như hai cái mũ chữ tại hào tổn tâm cơ đoán chữ hàm nghĩa. Đương nhiên, giờ này khắc này, Dương chiến cũng là mù chữ. Những chữ này căn bản không phải thượng cổ ma văn, cũng không phải hắn lên đời thế giới thời cổ cùng loại giáp cốt văn tiểu dáng. cho nên muốn đoán ra nội dung trong đó, căn bản không có khả năng. thế là Dương Chiến cũng không làm ơn giải độc, mà là tiếp tục phát lực, để cái này muốn đội trung tiếp lấy tấu nhạn, để phía trên phủ văn tiếp lấy múa. ông. tiếng trống bù bù, gột rửa lòng người. thứ tám sắp xếp phủ văn cũng đã tự động chính xác sắp xếp không ít, tin tưởng không bao lâu, liền có thể toàn bộ lộng. bên ngoài, Bích Liên cùng Tam Tử Tứ Nhi đều tại thủ vệ Dương Chiến mà dương võ dương kiến thiên lang gần đây xây dựng thiết tam giác cũng đang kéo dài phát lực có vân du bệ đứng ba đạo cường giả hoàn toàn liền theo thiết tam giác tiết tấu đi ba tiên này liền xem như thiên lang đều vượt xa bình thường phát huy ra hãm hại lửa gạt đặc chất hoàn toàn nắm thần đạo một phương cái mũi đi bởi vì ai cũng muốn trước một bước ra khỏi thành tựa hồi trước một bước liền chiếm hết tiên cơ lúc này thần đạo một phương kim giáp tráng hán nhíu mày thiên lang huynh đệ đồ vật chúng ta cho cái kia người quản lý cũng hứa hẹn thế nhưng là làm sao còn không có động tĩnh thiên lang ngẩng đầu đỡ ngực một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng Lôi tôn, ngươi không cần nóng lòng. Ngươi không gặp, tiên đạo cưu ủy đạo một phương cũng không có động tĩnh sao? Lôi tôn, chính là bảy đại thần tôn đứng đầu. Lôi tôn nhìn về phía tiên đạo cưu ủy đạo một phương, chân mày liễu chặt hơn. Người quản lý cũng thấy bọn họ, bọn hắn chỉ sợ thiên lang nghiêng qua lôi tôn một chút. Ngươi nói đến trên ý tưởng, còn không tính quá đẩn, Này quản lý người không có lập tức làm ra quyết định, nhất định là quỷ đạo cùng tiên đạo một phương cũng cho người quản lý không ít chỗ tốt. Lôi tôn sắc mặt có chút nóng nảy, cái này nếu để cho bọn hắn vượt lên trước, phải làm sao mới ổn đây? Thiên lang mắt chó nhất chuyện ngữ khí nghiêm túc cho nên các ngươi nhất định phải so quỷ đạo cùng tiên đạo cho càng nhiều mới có thể để cho người quản lý quyết định. Lôi tôn sắc mặt trầm xuống, Thiên Lang Minh đệ, chúng ta không có đồ vật, đã đưa hết cho. Thiên Lang nhìn thoáng qua Lôi tôn trên người Kim Giáp, Kim Giáp làm nổi bật tại trong mắt chó, cũng làm cho Thiên Lang con mắt đều giống như phát sáng một dạng. Lôi tôn, ngươi chiến giáp này không đơn giản a. Thiên Lang bất thình lình nói câu. Lôi tôn sắc mặt trì trệ, cái này không thể được. Thiên Lang thở dài, không được cũng không có biện pháp a. Nói, Thiên Lang nhìn về phía áo vàng, áo lục các loại mặt khác sáu tôn thần tôn. Bọn hắn đâu, thật chẳng lẽ không thể hiếu kính người quản lý bảo vật. Lôi Tôn, sói đại gia ta phải nhắc nhở ngươi à, vạn nhất quỷ đạo cùng tiên đạo bỏ được bạn, như vậy rất nhanh, bọn hắn liền có người có thể ra khỏi thành, đến lúc đó ngươi liền xem như xuất ra mặt khác bảo bối, sợ rằng cũng phải rút lại phía sau bọn hắn một bước. Lôi Tôn lập tức đứng lên, nhìn xem mặt khác thần tôn, các ngươi mỗi một vị ra một kiện bảo vật, bản tôn lại đi tìm người quản lý, trước hết một bước ra khỏi thành, nếu không chỉ sợ sinh biến. Lúc này, nữ tử áo xanh nhíu mày, "Lôi Tôn, dạng này cũng không phải biện pháp" thủy đạo tiên đạo bên kia cũng nhất định đang lưu đồ trước một bước ra khỏi thành chúng ta cùng bọn hắn thành người cạnh tranh chúng ta tăng giá cả bọn hắn cũng sẽ tăng giá cả cái này vậy ngươi có biện pháp nào lôi tôn nhìn xem nữ tử áo xanh nữ tử áo xanh lại nhìn về hướng nữ tử áo vàng lôi tôn ngọc tôn cùng cái này hoàng tuyển vương nguồn gốc chúng ta đều biết mà này quản lý người tất nhiên cùng hoàng tuyển vương cơ có quan hệ trong lúc nhất thời những người khác nhìn về hướng nữ tử áo vàng nàng chính là bảy đại tiên tôn một trong ngọc tôn lôi tôn hám mồm đang muốn hỏi thăm cô gái mặc áo vàng ngộ tôn lại trước tiên mở miệng ta đi gặp vị này người quản lý nhìn xem một bên Thiên Lang tiên lặng nghe nghe đến đó Thiên Lang đống nhiên mở miệng tay không đi chỉ sợ người quản lý sẽ không phải ngươi Lôi tôn nhìn qua một tôn có chắc chắn hay không Mộng tôn trầm tư một lát nhìn về phía Lôi tôn có thể có khả năng tốt Lôi tôn đống nhiên đưa tay vô một cái trên người kim giáp. lập tức kim giác hóa thành lôi quang màu vàng sau đó lại hội tụ tại Lôi tôn trong tay thành một kiện nhìn qua cực nhỏ áo giáp màu và nóng trong lúc nhất thời những người khác có chút động dung Mộng tôn nhịn không được nói Lôi tôn đây chính là ngươi bản mệnh thần khí không sao đại sự quan trọng Mộng Tôn trịnh trọng nhận lấy kim giác, bên cạnh Thiên Lang trợn cả mắt lên. Đi thôi, hy vọng có thể hoàn thành. Lôi Tôn không thôi nhìn thoáng qua kim giác kia, sau đó xoay người qua đi. Mộng Tôn nhìn về phía Thiên Lang, Thiên Lang huynh đệ, lao phiền đái lộ. Không có vấn đề, lấy giúp người làm niềm vui, luôn luôn là sói đại gia mỹ hảo phẩm đức. Đi thôi, lần này, làm sao cũng muốn để người quản lý đáp ứng để cho các ngươi trước ra khỏi thành, không phải vậy ta cắn chết nàng. Thiên Lang nói, còn nghiến nghiến răng. Mộng Tôn gật đầu, đi theo Thiên Lang đi. Cách đó không xa, một mực chú ý thần đạo, một phương quỷ đạo cùng tiên đạo chông thấy thần đạo một phương động tĩnh, cũng trong nháy mắt minh bạch cái gì. ủy đạo nhị trưởng lão đội vàng tìm tới tựa hồ đang ngủ gà ngủ gật dương kiến, huynh đệ, cái này không được à, làm sao còn không có tin tức chuyển đến? huynh trưởng, an tâm chớ đội. dương kiến con mắt đều không có mở ra, ngươi không phải gặp người quản lý sao? người quản lý cũng đáp ứng. thế nhưng là chúng ta hay là không thể ra khỏi thành a? không nên gấp. sao có thể không đội, thần đạo bên kia ngậm tôn đi theo thiên lang hướng vương cung đi. nhị trưởng lão ngữ khí cũng mà bắt đầu lo lắng. dương kiến nghe lập tức một phát cá chém ngẽn. nói thầm trong lòng một câu. Cái này thiên lang huynh đệ, lại hố thành công. Lần này, Dương Kiến cũng có chút gấp, nhìn thoáng qua Nhị trưởng lão, Dương Kiến sắc mặt lại có chút không vui, "Huynh trưởng, cái này còn muốn ta nói sao, ngươi không hiểu được sao?" "Có ý tứ gì? Ta đoán chừng chính là các ngươi cho đồ vật, cũng không so tiên đạo thần đạo bên kia nhiều, cho nên người quản lý mới không có lập tức để cho các ngươi ra khỏi thành." Nhị trưởng lão tức giận, "Vậy làm sao bây giờ?" Thần đạo bên kia lại bắt đầu hành động. Nhìn xem vội vàng Nhị trưởng lão, Dương Kiến ngược lại là trấn an hai câu, cũng không cần quá nóng đội bọn hắn hẳn là cũng không để cho người quản lý hài lòng. Cho nên cũng còn đợi ở trong thành đâu, bất quá cái này thần đạo bên kia lại bắt đầu có động tác, lần này thần đạo có thể hay không để cho người quản lý hài lòng, vậy liền khó mà nói. Nghe nói như thế, nhị trưởng lão càng gấp hơn, vậy chúng ta cũng ngay lập tức đi tìm người quản lý. Dương Kiến nghiêm túc nói, vậy các ngươi chuẩn bị tính hiến thứ gì? Nhị trưởng Lao hít sâu một hơi, nhíu mày, chúng ta đã không có gì đem ra được đồ vật. Dương Kiến nghe chút, khá lắm, cái này cũng còn che giấu đâu. Thế là, Dương Kiến hai tay mở ra, "Vĩnh trưởng, huynh đệ cái này thường mà không giúp được gì, nhưng vào lúc này" Nhị trưởng lão đông nhiên trông thấy thiên đạo bên kia thế mà đã hành động. Lập tức nhị trưởng lão gấp, huynh đệ, ta còn có một cái đồ tốt, vượt qua cho lúc trước người quản lý tất cả mọi thứ. Nghe nói như thế, Dương kiến con mắt trực tiếp liền sáng lên. Đại gia, gia hỏa này không thành thật a. Dương kiến lại thần sắc nghiêm lại, nếu huynh trưởng cùng ta như vậy thành thật với nhau, vậy ta liền nói hai câu xuất phát từ tâm can lợi nói, huynh đệ mời nói. Có huynh đệ ta tại, can đoan để cho các ngươi trước ra khỏi thành. Nếu như không được, ta để cho ta nhị đệ xuất mã, tất để này quản lý người để mắt. Nhị trưởng lão nghe chút, lập tức mừng nữa. Hảo huynh đệ, vi huynh bái tạ. Huynh trưởng, huynh đệ chúng ta ở giữa, không cần khách khí, đi, ta lại dẫn ngươi đi gặp người quản lý, lần này ngươi yên tâm đi. Dương Kiến vô bộ ngực, một bộ lấy chính mình cam đoan dáng vẻ. Nhìn đến đây, nhị trưởng Lao thoáng có chút an tâm. Thế là đi theo Dương Kiến lại đi vô cùng, một vòng mới thiết tam giác kiếm ăn lại bắt đầu. Trước 1299 tỷ tỷ ngươi đổ vật chương 1299 tỷ tỷ ngươi đổ vật giờ phút này, Vân u đi tới Dương Chiến Trô bên ngoài gian phòng. Lúc này, ta thử cùng Tứ Nhi liền hung thần đắc sát. Vân Đu trắng hai người một chút, không ác như thế đều hù đến người ta. Tam tử cùng tứ nhi hết sức ăn ý nổ một ngụm nước bọn, cái gì cũng không nói. Đột nhiên, Bích Liên đi tới cửa, bình tĩnh nhìn Vân U, Vân U cũng nhìn xem Bích Liên, cười nói: Yên tâm, ta cũng không phải đến hại nhà ngươi Tiểu Tình Nhân. Bích Liên nhìn xem Vân U, nhưng ta nhìn ngươi muốn cầu dẫn Dương Chiến. Vân U sững sờ, lập tức chớm mắt, gấp, ta muốn cầu dẫn Hán. Nếu không phải hắn chiếm cứ Minh thân thể, ta con mắt cũng sẽ không liếc hắn một cái. Ngươi đem hắn làm bảo, trong mắt ta, chính là dễ cỏ. Bích Liên mười phần bình tĩnh nói: Ngươi gấp. Vân Đu lại lần nữa sững sờ, ta gấp cái gì? Bình thường bị người chọc lấy vết sẹo người mới có thể gấp. Vân U sắc mặt nhìn không tốt, nhìn chằm chằm Bích Liên, các ngươi sẽ không coi là ta sẽ không giết các ngươi đúng không? Tam Tử cùng Tứ Nhi lập tức như lâm đại địch, bất quá ngăn tại Bích Liên phía trước. Lại tại lúc này, Bích Liên nhưng trong nháy mắt thoáng hiện tại Tam Tử cùng Tứ Nhi đằng trước, cùng Vân U mặt đối mặt. Bích Liên bình tĩnh nói, "Vậy ngươi thử một chút." Vân U sắc mặt hơi trầm xuống, "Ngươi cho rằng ta không dám? Coi ngươi nói ra câu nói này thời điểm, hẳn là không dám." Bích Liên từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, cặp mắt kia cũng làm sáng tỏ không gì sẽ được, phản có thể nhìn thấu hết đại. Vân U con mắt hơi hiếp, cũng chính là ngươi là Dương Chiến tiểu tình nhân, nếu không ta thực sẽ giết ngươi. Bích Liên lại mỉm cười, không phải vờ nữa, ta tử cùng tứ nhi nói với ta cùng người động thủ trải qua. Vân U con mắt vẫn như cố hiếp, thế nào? Bích Liên không nói chuyện, đột nhiên tiến lên một bước, đồng thời ra quyền. Một sát na, Vân U biến mất, tiếp lấy xuất hiện ở giữa không trung. Nộ khí trùng tiên nhìn chằm chằm Bích Liên, ngươi thật sự là muốn chết? Bích Liên ngửa đầu nhìn xem Vân U, ngươi nhìn, ngươi hay là chỉ biết là tránh. Ta là hiện tại cho Dương Chiến mặt núi Vân Ú có chút khí cấp bại thôi nhất là Vân Đu nhìn xem Bích Liên cái kia một đôi làm sáng tỏ không gì sánh được con mắt, còn có cái kia một mực không tiêu không gấp thái độ, để Vân Đu càng là tức giận đến bót bót nắm tay. Bích Liên nhìn qua Vân Đu, lại tới câu, Dương Chiến nói qua, thường thường nói nhảm nhiều người, đều là dùng nói để che giấu sự trộn dạ của mình. Ta Vân Đu khí trên thân áo bảo đều tung bay đứng lên, nhìn chăm chăm Bích Liên hồi lâu, sau đó cắn răng nghiến lợi tới câu, tốt, Dương Chiến nếu như không có cho ta hài lòng đáp án, ta sẽ để cho các ngươi đều biết ta giết hay không người. Nói xong, Vân Đu trong nháy mắt liền biến mất tung tích. Tam tử cùng tứ nhi chừng to mắt, Tam tử nhịn không được hỏi, Bích Liên cô đương, nàng thật không dám động thủ. Khẳng định à? Vừa rồi ta nếu là nàng, ta tối thiểu cũng phải tứ nhi nói đến đây, đống nhiên im miệng, nhìn về phía Bích Liên. Bích Liên lại cười, ngươi nếu là nàng, tối thiểu cũng phải xuất thủ giáo huấn ta đúng không? Tứ nhi cười khăn một chút, Bích Liên hít sâu một hơi, đừng nói ngươi là nàng, chính là ta là nàng, ta cũng nhịn không được, nàng nếu tại nhịn, đó chính là còn không dám xuất thủ. Tam tử chợt tới câu, vậy nàng là không phải phô trương thanh thế, căn bản chơi không lại chúng ta lần trước ta cùng tứ nhi đối phó nàng, nàng đều không dám cùng chúng ta chính diện nên chiến. Bích Liên lắc đầu, hẳn là có cái gì hạn chế, không để cho nàng có thể tùy tiện ra tay, hoặc là xuất thủ đại giới cực lớn, nàng chịu không được. Tam Tử lập tức níu miệng cười, Bích Liên cô nương anh minh thần võ, thông minh cái thế, tính toán không bỏ sót, lao tam ta đối với cô nương tính ngưỡng như nhật nguyện chi quang tứ nhi trực tiếp đánh, gây Tam Tử lời nói, Tam Tử, ngươi chừng nào thì sẽ định luận. Lan, Bích Liên cũng đã quay người đi vào nhà, tứ nhi lại trực tiếp đuổi theo, Bích Liên cô nương thật sự là người mỹ Tâm tuệ, nhị gia gặp được người đó nhất định là đời trước đã tu luyện phúc phận, cái này kèm theo lấy chúng ta cái này vài huynh đệ cũng đi theo được nhờ a. Mịch Liên không có động tĩnh, Tam tử trừng to mắt, khẽ nhếch miệng. Tứ Nhi lại một chút không xấu hổ, xoay đầu lại, một mặt đứng đắn, nhìn cái gì? Lao Tam, học tập lấy một chút. Tam tử trực tiếp mắt trợn trắng, Lan. Mộng Tôn tại Thiên Lang dẫn đầu xuống, gặp được Vân Vũ Vân Vũ lúc này sắc mặt không dễ nhìn, nhìn xem Thiên Lang mang vào một tôn, ngựa khí lạnh lẽo, có chuyện gì? Mộng Tôn nhìn xem Vân Vũ, lại tựa hồ như nhớ lại cái gì. Mẫu tôn mỉm cười, nguyên lai like là muội muội. Vân lập tức trực tiếp giận từ tâm lên, ai là người muội muội? Mộng Tôn gặp Vân U ngữ khí bất tiện, có chút sửng sốt một chút, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiếp lấy, Mộng Tôn hình dạng bắt đầu biến hóa, lộ ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Một mực không lên tiếng Thiên Lang, bất tỉnh lình trông thấy Mộng Tôn biến hóa dáng vẻ, mắt chó cũng ngây mận cả người. Trong lúc nhất thời, Thiên Lang có một loại muốn thu một người sủng cấp thiết muốn pháp. Vân U nhìn xem Mộng Tôn thay đổi mạo, nhưng không có nửa điểm kinh ngạc. Ngược lại tới câu, nếu ghét bỏ chính mình dáng vẻ vẫn có, vừa lại không cần lại biến về đến. Mộng Tôn thở dài một cái đây không phải sợ muội muội nhận không ra sao? ngươi cũng ghét bỏ đã từng ngươi, như thế nào lại có đã từng muội muội? nói xong, Vân U sắc mặt càng lạnh hơn, cũng không cần kết giao tình, Lan, Mộng Tôn sắc mặt chỉ trệ, Thiên Lang trực tiếp tức giận, liền bội và nói, người quản lý, người này là đến kính hiến vật quý vật. nói, Thiên Lang đầu chó đối với Vân U, không ngừng nháy mắt chó, cái kia dáng vẻ vội vàng, thận không thể đi lên giống hai tiếng. Vân U lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức khôi phục bình tĩnh, cười lạnh nói, à, ngươi nhìn nàng giống như là muốn kính hiến đồ vật, cái này đều không có lấy ra thế mà còn muốn cùng ta ôn chuyện. Thiên Lang nghe nói như thế, lúc này hài lòng, nhìn xem Mậu Tôn, Mậu Tôn, còn thất thần làm gì. Mậu Tôn lấy ra lôi tôn cho kim giác, tiến lên đưa cho Vân U muộn muộn, đây là lôi tôn bản mệnh lôi giáp, đã là chúng ta thần đạo mạnh nhất thần khí. Vân U nhìn thoáng qua, sau đó cứ như vậy nhận. Lúc này mới nói câu, ta suy nghĩ một chút. Mậu Tôn hơi biến sắc mặt, cái này vội vàng Mậu Tôn nhìn về phía Thiên Lang. Thiên Lang lúc này mở miệng, người quản lý đại nhân, bọn hắn cũng rất có thành ý, cái này đang khi nói chuyện, Thiên Lang đối với Vân Đu lại là nháy mắt ra hiệu. Vân Đu thở dài. Này người ta quỷ đạo cùng tiên đạo cũng cho rất nhiều nhà, ai, ta thật có chút không tốt lấy hay bỏ." Thiên Lang nhìn về phía Mộc Tôn, "Mộc Tôn, vị thần đạo đại sự, ngươi nhìn." Mộc Tôn thâm hít một hơi, "Ngươi quản lý đại nhân, nếu là ngươi chịu trước thả chúng ta đi ra ngoài, ta sẽ đem tỉ tỉ ngươi một kiện đồ vật cho ngươi." Đỗng nhiên, vẫn u thần sắc nghiêm túc, "Thứ gì?" Chương 1300 Ma Huyết chương 1300 Ma Huyết Tiên Đạo 7 đại tiên tôn, phân biệt là Thiên Sùng, Trời Tuyền, Thiên Ương, Thiên quyển, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu quang. Khi Dương võ biết được cái này 7 đại tiên tôn sư hô cũng không thể không ngẩng đầu nhìn trên trời cái kia bảy ngôi sao tình. Tiểu Châu từ xưa liền có bắt đầu thất tinh thuyết pháp, càng có bắt đầu thất tinh danh xưng Lúc này, Dương võ cùng trời trụ cột đang đợi Vân Lũ tiếp kiến. Trong lúc rảnh rỗi, Dương võ liền không nhịn được hỏi một câu: Thiên Su tiên tôn, các ngươi dùng như thế nào bắt đầu thất tinh làm hiệu? Thiên Su nhìn chăm chăm Vân Lũ chỗ Tiểu Trúc cửa ra bảo, thần đạo Mộng Tôn đã đi vào đã lâu. Thiên Su vẫn còn có chút lo lắng thần đạo một phương chiếm cơ, cho nên trong lòng có chút lo lắng. Nghe được Dương võ lời nói, Thiên Su hay là giải thích một phen: đây là chúng ta sư tôn cho chúng ta lấy danh tự. Ta lúc đó cũng đã hỏi sư Tôn ta, tại sao muốn dùng danh tự như vậy? Nàng nói ta truyền thụ các ngươi bảy tên đệ tử, vừa bạn đối ứng bắt đầu thất tinh, bắt đầu thất tinh danh xưng đã là như thế. Nói đến đây, Thiên su trong mắt có chút tăng thường, về sau ta mới biết được, ở trên bầu trời xa xôi, giống một thanh tiêu bảy viên rất sáng ngôi sao, nguyên lai gọi bắt đầu thất tinh, còn có tên chữ, mà sư minh đệ chúng ta bảy người, lợi dụng đây là tên. Lập tức, Thiên su cảm khái một phen, cười cười, nói đến, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua ta bản danh, ta bản danh thái thượng, thái thượng tiên cùng chính là ta lập. Dưỡng võ bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại có chút rung động, bắt đầu thất tinh danh hảo chính là bởi vậy mà đến. Tại chúng ta sư tôn xuất hiện trước đó, nhân tộc ngay cả văn tự đều không có, nào có cái gì bắt đầu thất tinh danh sừng, đúng rồi, các ngươi hiện tại dùng văn tự, biết làm sao tới sao? Dương Võ gật đầu, tư thượng cổ ma văn diễn hóa mà đến. Thiên Su thở dài, vậy chính là ta sư tôn truyền xuống, vốn nên là gọi tiên văn, kết quả lại bị xưng là ma văn. sư tôn ta tức thì bị gọi là ma. về sau nói đến đây, Thiên Su không có nói tiếp. Dương Võ trong lòng càng thêm rung động, xin hỏi Thiên tiên tôn, sư tôn của ngươi là ai? ai? trên thực tế ta cũng không biết sư tôn kêu cái gì đến từ chỗ nào, cũng không biết năm đó nàng tại sao phải lựa chọn chúng ta bảy cái. lập tức thiên du nhìn về phía dương võ, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, sư tôn ta siêu nhiên cùng cường đại, thậm chí có thể nói năm đó bảy đại viễn cổ thánh vương đều là nhận lấy chỉ điểm của nàng, kết quả lại bị bọn hắn nói xấu là ma, càng đem nàng gạt bỏ ở trong thiên địa này. giờ phút này thiên du sắc mặt có chút lạnh, nhìn chăm chăm vân lưu tiểu trúc cửa, cũng may ác hữu đã báo, bảy đại thánh vương vẫn là bị chính bọn hắn phản vệ. dương võ những mày đã ngươi sư tôn có thể chỉ điểm biến cổ bảy đại thánh vương làm sao còn sẽ ai? sư tôn vì nhân gian này hao tổn quá lớn bị bảy đại thánh vương đánh lén nếu không ai có thể tổn thương được sư tôn ta dương võ vốn định hỏi lại hỏi viễn cổ sự tình không nghĩ tới thiên lang đi ra nhưng không có gặp mộng tôn đi tới thiên lang nhìn xem dương võ cùng trời trụ cột người quản lý đại nhân để cho các ngươi đi bảo thiên su cũng phát hiện không hợp lý hỏi một câu mộng tôn đâu thiên lang niét miệng không biết đi mộng tôn cùng người quản lý đại nhân hay là tỷ muội đâu người quản lý đại nhân gặp các ngươi còn phải cùng mộng tôn ôn chuyện đâu thiên mày Đổng Tôn cùng người quản lý là Tỷ bộ. Thiên Lang không để ý, quay người đi, để lại cho hai người một cái mông lớn. Dương Võ mở miệng nói, "Thiên Xu Thiên Tôn, cũng không cần lo lắng, còn phải nhìn xem người quản lý đại nhân là cái gì ý, nếu như không có khả năng đi đầu ra ngoài, cũng phải cùng bọn hắn cùng đi ra mới là tốt nhất, ngươi nói có đúng hay không?" Nghe được Dương Võ nhắc nhở, Thiên Xu lập tức con mắt sáng ngời lên, "Ngươi nói đúng, chúng ta đi." Hai người trực tiếp tiến nhập tiểu trúc. Lúc này, Dương Kiến mang theo Quỷ đạo nhị trưởng lão Quan Thai tới chậm, quy củ chờ ở bên ngoài. Lúc này, Bích Liên không biết lúc nào xuất hiện ở nơi này. Khi Dương Kiến trông thấy Bích Liên thời điểm, lúc này mặt mày hớn hở, Bích Liên cô đơn, ngươi làm sao cũng tại, ta đến xem. Bích Liên ánh mắt nhìn về phía Áo Bảo Tím Nhị trưởng lão, Áo Bảo Tím Nhị trưởng lão thấy vậy, có chút ô uẩn, không nói gì. Dương Kiến nhìn xem Áo Bảo Tím Nhị trưởng lão động tác, trong lòng một trận thốn thức, nhìn xem, ở nhân gian, kiêu ngạo tự phụ ba đạo, đi vào cái này Hoàng tuyển Vương Thành đều có lễ phép. Bích Liên nhìn xem Nhị trưởng lão, đôi mắt nhưng dần dần mở to. Giờ khắc này, Nhị trưởng lão cùng Dương Kiến đều cảm giác có chút nghi hoặc. Dương Kiến nhịn không được hỏi, Bích Liên cô đơn, thế nào? Bích Liên ánh mắt dần dần sắc bén lại, người đem mặt Lộ đi ra ta xem một chút. Nhị trưởng lao như mày, Bích Liên cô nương, chúng ta quỷ đạo bên trong người, dáng dấp đều rất xấu xí. Lộ ra ta xem một chút. Nhị trưởng lão lắc đầu, xin thứ cho không có khả năng bằng mệnh. Dương Kiến có chút mơ hồ, nhìn một chút Bích Liên, lại nhìn một chút Nhị trưởng lão, mắt giả hơi hiếp. Bích Liên lên tiếng lần nữa, ta tự mình tới. Vừa dứt lời, Bích Liên sau lưng 12 cây xích sắc hiện hiện, trong đó một cây trực tiếp đâm tới. Quá nhanh, tại chỗ này có cường giả đều bị áp chế không biết mở bên kia, Bích Liên thực lực, tựa hồ cường đại như trước không hợp phái thượng trong chốc lát, quỷ đạo nhị trưởng lão che mặt khăn che mặt phá, tiếp lấy lộ ra xuống nửa bên khô quắt không gì sánh được, chỉ có da bọc xương mặt. quái gì chính là, nhị trưởng lão con mắt trở lên lại là người bình thường dáng vẻ. nhị trưởng lão cũng có chút nổi giận, lại tại lúc này bị dương kiến giữ chặt, huynh trưởng, không nên bọc động một hồi chọc giận người quản lý đại nhân. bích liên mở ra nhị trưởng lão khăn che mặt, nhưng cũng cũng vẫn tiếp tục động tác, chỉ là nhìn chằm chằm nhị trưởng lão mà nhìn. bích liên ánh mắt sắc bén, dần dần biến hơi nghi hoặc một chút. ta vừa rồi cũng cảm giác ngươi thật giống như một người nói xong, bích liên liền xoay người trực tiếp tiến nhập vân đũ tiểu trúc nhị trưởng lão cùng dương kiến đều sửng sốt một chút, dương kiến liền vội vàng nói, bích liên cô đường, chớ chọc người quản lý đại nhân. bích liên mắt điếc thay ngơ, liền lớn như vậy lắc xếp đặt đi vào. nhị trường lão mặt vốn là doan người, lúc này tựa hồ rất tức giận, thì càng doan người, nàng đây là ý gì? đoán chừng là cảm thấy ngươi giống một cố nhân của hắn đi, không có gì, bất giận, đúng rồi, đây chính là ta nhị đệ tâm can bà bối. nhị trường lão hừ lạnh một tiếng, liền không nói gì nữa. tiểu trúc bên trong, vân đũ nhìn lên trời trụ cột, có lời gì thì nói mau ta bể bội nhiều việc. Thiên Su lúc này lấy ra một hạt châu, trong suốt, bên trong có một giọt máu một dạng đồ vật. Theo Thiên Su động tác mà di động. người quản lý đại nhân, đây là chúng ta tiên đạo kính hiến cho người quản lý đại nhân lễ vật. Vẫn U chỉ là nhìn thoáng qua, đống nhiên đứng lên. Thiên Su thấy thế, mừng rỡ, xem ra người quản lý đại nhân cũng biết giọt máu này lai lịch. Vẫn U con mắt nhắm lại, ta làm sao không biết, giọt máu này hẳn là tôn kia ma máu đi. Thiên Su trong mắt lóe lên một sợi không vui, bất quá rất nhanh liền che giấu đi, đây là sư tôn ta một giọt máu, về phần có làm được cái gì, người quản lý đại nhân hẳn là rõ ràng. Vân Đu trực tiếp đi xuống tới, nhìn xem trong biên cầu kia một giọt máu, lộ ra dáng tươi cười, không sai, đích thật là máu của nàng. Dương Võ ở một bên, không khỏi hít sâu một hơi, thứ này lại có thể là cái kia đời thứ nhất trích tiến máu. Bất quá, Dương Võ nhìn sang, cũng không nhìn ra cái gì không tầm thường đến, cùng người thường máu nhìn qua cũng không khác nhau chút nào. Đúng vào lúc này, Bích Liên Thanh Âm truyền bảo, giọt máu này cho ta trước 1.301 người trong thành sơn nhân biển trương, 1.301 một người trong thành sơn nhân biển dương võ cùng vân đu đều ngây ngẩn cả người, mà thiên su trực tiếp ngẫu đoán chừng trong lòng đang suy nghĩ người này ai vậy, lại dám từ người quản lý trong miệng kiếm ăn tiếp lấy ba người ngây người giờ khắc này bích liên đã đem viên cầu kia lấy vào trong tay nhìn một chút, ân, tam muốn thiên su ngậm bực nhìn về phía vân đu người quản lý đại nhân mới hô một câu thế mà trông thấy vân đu không có sinh khí chỉ là nhìn xem bích liên trong lúc nhất thời thiên cũng không biết nên nói cái gì ngược lại là dương võ Lúc này rứt khoát lui xa một chút, miễn cho đánh nhau lan đến gần hắn. Giờ phút này, Vân Vũ bỗng nhiên mở miệng, "Các ngươi đi ra ngoài trước. Thiên Xu gấp, người quản lý đại nhân, chúng ta lăn." Thiên Xu ha to miệng, cũng không dám lô mãng, bị Dương Võ trực tiếp kéo ra ngoài. Lúc này chỉ còn sót Vân Vũ cùng Bích Liên. Vân Vũ rốt cục ép không được tức giận, "Ta không đến thu thập người, ngươi thế mà chính mình đến tìm cái chết." Bích Liên đôi mắt làm sáng tỏ nhìn xem Vân Vũ, còn không tiêu không gấp, "Ta phát hiện một bài vấn đề, muốn theo ngươi nghiên cứu thảo luận một chút, đem đội vật trước đưa ta." Mịch Liên trực tiếp đem viên cầu kia thăm dò ta cảm giác thứ này đối với nhà ta dương chiến hữu dụng. vân đu trì mắt, quá phận. bích liên lộ ra dáng tươi cười, ngươi nhìn, ngươi vẫn là không dám xuất thủ. vân đu kiểm có đen một chút, ta vừa ra tay, ngươi ngay cả cơ hội hối hận đều không có. bích liên cười ha ha nói, ta đã phát hiện vấn đề của ngươi. vân đu gắt gao nhìn chăm chăm bích liên, ngươi tốt nhất là đem đồ vật giao ra, sau đó lăn ra ngoài, ngươi còn có cơ hội. bích liên không chút nào không để ý tới vân đu uy hiếp, những ngày này, ta phát hiện tại cái này hoàng tuấn bung thành, ngươi không làm chủ được. nói liêu nói bượng, nơi này chỉ có ta vi tôn ngươi chỉ là lợi dụng cái này hoàng tuyển vương thành quy tắc mà thôi, ngươi không nguyện ý người khác ra ngoài, chính là tất cả kẻ ngoại lai like đều muốn nuốt ở chỗ này. nếu như ngươi phải thả người ra ngoài, như vậy chính là tất cả mọi người có thể ra ngoài, ngươi không cách nào lựa chọn để ai ra ngoài. vân ưu con mắt mở to. tiếp lấy bích liên lên tiếng lần nữa, cho nên ngươi thật sự có thể giết ta. vậy ngươi còn dám thế nhưng là một khi để cái này hoàng tuyển vương thành phát sắc cơ, liền không chỉ là nhắm vào ta một người, tất cả kẻ ngoại lai like đều phải chết, ta đoán không lầm đi. vân con ngươi co rụt lại, tiếp lấy con mắt lại lần nữa biến thành màu đen, không có tròng trắng mắt. Lô đen kia giống như con mắt nhìn chòng chọc vào Bích Liên. Thế nhưng là Bích Liên lại mỉm cười, xem ra ta đoán đúng. Ân, ngươi cũng đừng hù dọa ta, ta cùng Dương Chiến một dạng, cái gì còn không sợ. Nói vậy, ngươi sợ ánh sáng. Bích Liên sững sở, lập tức lắc đầu, quen thuộc hắc ám, ta mới sợ ánh sáng. Hiện tại ta không sợ. Lập tức vẫn u mặt lạnh lấy, ngươi làm sao đoán được? Ta một mực chọc giận ngươi, ngươi cũng không dám động thủ, mà lại ngươi không phải cùng Dương võ hai minh đệ nói, dứt khoát đem ba đạo bên trong người diệt sạch, bất quá Dương võ bọn hắn cũng muốn chết. Vân U bình tỉnh đại ngộ, bọn hắn cũng không có tiếp xúc ngươi à, không đối, bọn hắn căn bản cũng không có nói cho ngươi. Nói xong, Vân U lén con mắt nhìn xem Mịch Liên. Tiếp lấy, Vân U nghiến răng nghiến lợi, ngươi thế mà có thể ngự xử trong thành này hung bất. Mịch Liên có chút kỳ quái, khả ái như vậy, thế nào lại là hung bật? Nói, Mịch Liên vẫy bơi tay, một cái tròn vo bóng một dạng sinh vật như là lăn một dạng tiền đến. Vân U nhìn thoáng qua quả bóng kia một dạng sinh vật, lãnh đạo nói đó là ngươi không biết nó hùng đứng lên là cái dạng gì. Bất quá, Vân U lời nói xoay chuyện, ngươi năm lần bảy lượt chọc giận ta, ta nếu là nhịn không được các ngươi đều phải chết. nhưng là ngươi nhịn được, cho nên ta cũng liền cảm thấy ngươi là người một nhà. nghe nói như thế, vân u lại lần nữa ngây ngẩn cả người. có ý tứ gì? ngươi có thể nhịn được, là bởi vì ngươi không muốn thương tổn dương chiến, bởi vì dương chiến tại, cho nên ngươi sẽ không xuất thủ. vân u con mắt lại lần nữa khôi phục thành người bình thường con mắt. ngươi suy nghĩ nhiều, nếu là hắn cho không ra một cái công đạo, các ngươi đều phải chết. bích liên đem vừa rồi thăm dò lên viên cầu đem ra, cái này có lẽ có thể cứu dương chiến, chỉ cần hắn còn sống, hết thảy đều có hy vọng. ngươi cảm thấy thế nào? vân u nhìn chăm chăm bích liên, nếu mày. Tại sao ta cảm giác ngươi sâu không lường được, ngươi thật chỉ là Dương Chiến tiểu tình nhân. Cái gì tiểu tình nhân, ta không hiểu, hắn nói, ta là nhà của hắn, ta cũng cảm thấy hắn là của ta nhà. Vẫn Vũ như mày, làm sao ngươi biết cái này máu có thể giúp Dương Chiến? Bích Liên nhìn xem trong viên cầu máu, có chút khổ sở, ta đi vào Thái Hư Vương thành bắt đầu, ta liền luôn có thể trông thấy một chút, các ngươi đều nhìn không thấy đồ vật, ta cũng rất ma màng, khi ta nhìn thấy giọt máu này, ta đã nhìn thấy một cái kỳ quái hình ảnh, đó chính là một người chết, bị giọt máu này cứu sống, ta cảm giác nó có thể khởi tử hồi sinh nói xong, Bích Liên nhìn xem Vân Du, ngươi có thể đọc tâm, ngươi không có đọc được ta nhìn thấy hình ảnh sao? Vân Du trắng Bích Liên một chút, không cần thăm dò ta, ngươi những này ta đọc không đến. Bất quá, ngươi trông thấy thứ gì? Bích Liên quay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ cũng không có thứ gì. Nhưng là Bích Liên lại nói, ngươi nốt tại trong thành này, không chỉ chúng ta cùng ba đạo bên trong người. Vân Du không tự chủ được theo Bích Liên ánh mắt nhìn ra ngoài, tự nhiên là cái gì cũng không nhìn thấy. Còn có ai, ta làm sao không biết? Bích Liên minh bạch, Vân Du thật nhìn không thấy những người kia, những cái kia đội vàng đi được người. Những người kia cũng bị nốt tại cái này Hoàng Tuyền Vương Thành chung không cách nào ra ngoài, mà lại càng ngày càng nhiều. Bây giờ Bích Liên trong mắt khắp nơi đều là người, thậm chí Bích Liên cảm giác không bao lâu toàn bộ Vương Thành đều sẽ bị lấp đầy. Đương nhiên Bích Liên kỳ quái hỏi một câu, cái này Hoàng Tuyền Vương Thành hẳn là có một cái trận pháp, nhưng cún ở kẻ ngoại lai cũng có thể rào sát kẻ ngoại lai, ngươi có cảm giác hay không? Trận pháp duy trì đứng lên càng ngày càng cố hết sức. Vẫn un vẫn ngụm nước bọn, nhìn chằm chằm Bích Liên, ngươi biết nguyên nhân? Có phải hay không người tiến vào càng nhiều, trận pháp thì càng khó duy trì? Vân U mở to hai mắt nhìn, ngươi ngay cả cái này đều biết, thế nhưng là không đúng, các ngươi mới chút người này. Đương nhiên, Vân U nghĩ tới điều gì, ngựa khí gấp rút, ngươi mới vừa nói vây khốn không chỉ các ngươi cùng ba đạo người, còn có ai? Bích Liên cũng nhìn xem Vân U, ta nhìn thấy rất nhiều rất nhiều người người, thế nhưng là các ngươi tựa hồ cũng nhìn không thấy, bọn hắn vội vàng đi đường, về sau ngươi khốn chủ chúng ta, bọn hắn cũng bị vây ở trong thành này, hiện tại trong thành đã người ta tấp lập. Theo Bích Liên lời nói, Vân U vọt thẳng đến cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Thế nhưng là, nàng căn bản nhìn không thấy có người. Vân Vũ nhịn không được hỏi: Ngươi có phải hay không xuất hiện cái gì ảo giác?" Bích Liên nghe nói như thế, có chút thất vọng, nàng vốn cho rằng Vân Vũ có lẽ có thể vì nàng giải phược. Đáng tiếc, Vân Vũ hiển nhiên cũng không hiểu. "Nếu như ta xuất hiện ảo giác, vậy ngươi trận pháp này duy trì áp lực càng lúc càng lớn, cũng là ảo giác." Vân Vũ đột nhiên quay đầu, nhìn xem Bích Liên, "Vậy bọn hắn là ai? Chỉ có một mình ngươi có thể trông thấy." Chương 1302 Cô độc là một loại khó mà nói hết tử vòng chương 1302 Cô độc là một loại khó mà nói hết tử vong hoàng tuyển vương thành vương cùng, chợt im lặng xuống tới, cái kia một mực liên tiếp tiếng trung rốt cũng đã ngừng. Ba đạo cường giả, còn có Dương Chiến xuất lĩnh nhân gian cường giả, cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía Hoàng Tuyển Vương thành phương hướng. Mà lúc này, Vân U Bích Liên cùng nhau mà đến. Tam tử cùng tứ nhi canh giữ ở cửa gia bảo, bất quá lần này không có ngăn cản Vân Vũ, bởi vì Bích Liên mang theo nàng tiến bảo. Trong phòng, hỗn độn trung không có động tĩnh, án tĩnh lơ lửng. Bên cạnh Thái Hư Vương minh thân thể, cũng như ngủ say bình thường ngồi ở một bên. Vân Vũ nhịn không được hỏi, "Dương Chiến, ra sao? Không nên quấy dậy." Dương Chiến thanh âm từ hỗn độn trung bên trong truyền ra. Nghe nói như thế, Vân U mặc dù đội vàng, nhưng là vẫn như được hôn độn trung bên trong dương chiến thương lược thái y y hay ba người đứng lặng tại cái kia đã sắp xếp chính xác 18 đi phủ văn trước đã sắp xếp hết à thái y y nhịn không được hỏi dương chiến nhíu mày đã hồi lâu hôn độn trung chấn động không cách nào làm cho những chữ này nhảy dựng lên hẳn là toàn bộ đều chính xác sắp xếp tốt thái y y hay bất đắc dĩ nói thế nhưng là dạng này cũng vô dụng thôi chúng ta xem không hiểu hôn độn trung cũng không có cái gì biến hóa Khương lược nhìn về phía dương chiến có phải hay không còn kém thứ gì ngươi cảm thấy còn kém cái gì dương chiến nhìn về phía thương lược thương lược nhíu mày nghĩ nghĩ Sau đó chỉ vào một vùng, nơi này rất chống trải, có phải hay không những phù văn này có thiếu thốn? Dương Chiến hướng phía cái kia tương đối địa phương chống trải nhìn lại, địa phương khác đều là một cái tiếp một cái, chỉ có địa phương này, đông một khối tây một khối trống không vị trí nhiều, hoàn toàn chính xác không bình thường. Thương Nhược lên tiếng lần nữa, rất có thể những địa phương này phù văn, bởi vì nguyên nhân gì bị mất, không có ở nơi này. Dương Chiến có chút im lặng, xem bộ dáng là huống phí cơ vụ, cái này không biết lúc nào mất đi, càng không có một chút manh mối, hiện tại hay là tại không biết mở bên kia, chỗ nào có thể tìm tới. Lúc này Thái y, y đột nhiên hỏi câu, Dương Chiến, cái kia hỗn độn trùng phía trên là không phải còn kém chút đồ vật. Dương Chiến nhìn lên, gật đầu, kém cái đầu lưỡi. Đột nhiên, Dương Chiến mắt sáng lên, tay khẽ vẫy, xuất hiện thần ma trù. Khi Dương Chiến trông thấy thần ma trù phía trên một chút cùng cái này hỗn độn trùng hoàn toàn xuất từ đồng nguyên phụ văn, Dương Chiến cười, nguyên lai like ở chỗ này. Thương Nhược cùng Thái Y Diệp nhìn xem Dương Chiến trong tay thần ma trù, cũng có chút nghi vấn. Nhanh, bổ đủ hoàn chỉnh phụ văn, nhìn có thể phát sinh thứ gì. Thái Y, y vội vàng mở miệng, hai con mắt sáng lấp lánh, hiển nhiên rất ngạc nhiên, cũng rất chờ mong. Dương Chiến bông nhiên tay bung ra, thần ma trù bay thẳng đi lên, thần ma trù trưởng thành, dài đến cùng hỗn độn trung lớn nhỏ phù hợp với nhau trình độ. Tiếng tạch vang, thần ma trù tự động cùng hỗn độn trung phù hợp, từ đó hỗn độn trung rốt cục hoàn chỉnh. Trước đó Dương Chiến cũng thử qua để hỗn độn trung cùng thần ma trù tương hợp hoàn chỉnh, kết quả phát hiện hỗn độn trung cũng không có cái gì tăng cường, mà lại thần ma trù là hắn đáp ứng cho thiên lang, cho nên vẫn để thiên lang cầm. Không nghĩ tới thần ma trù bên trên phủ văn mới là cái này hỗn độn chung không thể thiếu Ông, tiếng trung lại lần nữa vang lên, trong lúc nhất thời để chờ ở phía ngoài Vân Đũ trong mắt lóe lên mấy phần thất vọng, vẫn không thể nào thành công. Vân Đu thất vọng nói câu. Bích Liên nhìn xem Vân Đu, ngươi là chỉ nhìn Dương Chiến giúp ngươi cái gì? Để cho ta tỉ tỉ bọn hắn trở về. Viễn Cổ Thánh Vương. Đối với Bích Liên lũ mày, không khỏi nhớ tới nàng lấy thân hóa cầu đằng sau, đi đến tiết tỏa tiểu những người kia. Bích Liên theo bản năng nhìn chung quanh một chút, nàng tiến vào Thái Hư Vương thành sau đó đến nơi này, trên đường đi nhìn thấy chính là những cái kia thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi đường, lại không cách nào giao lưu người. Mắt khát chính là từ nhân gian tới. Nghĩ tới đây. Bích Liên nhìn về phía Vân U, đây là nàng tại không biết mở bên kia nhìn thấy cái thứ nhất thổ dân. Năm đó ta lấy thân hóa cầu, ngươi đến trên cầu không có. Vân U nhìn về phía Bích Liên, hơi kinh ngạc, chính là ngươi lấy thân hóa cầu tiếp tục không biết mở bên kia cùng kiểu U. Ngươi đã tới. Vân U lại lắc đầu, không có. Vậy làm sao ngươi biết vấn đề này? nơi đây khoảng cách Thái Hư Vương thành bên ngoài rất xa. Bích Liên hơi nghi hoặc một chút. Vân U mở miệng nói, mặc dù ta không có đi, nhưng là ngươi liên tiếp không biết mở bên kia cùng Tiểu ta tự nhiên cũng có thể cảm giác được, chỉ cần hơi để bọn hắn tra một chút, liền biết. Để bọn hắn cha. Bọn họ là ai? Cái này không biết mở bên kia có người, cũng không phải chỉ có các ngươi những kẻ ngoại lai này, cùng trong thành này người chết sống lại. Bích liên khẽ như mày, ta làm sao không có gặp. Bọn hắn là viễn cổ di tộc, thái hư vương thành ngoài có răng cơ tộc, mà ta hoàng tuyển ngoài thành, cũng có tam nhãn tộc, chỉ là các ngươi từ cửa nam tiến vào còn không có trông thấy. Vậy ta lúc đó hóa cầu đằng sau, đi vào trên cầu người, thực lực bọn hắn rất mạnh, ta một cái đều không có nhìn thấy. Vẫn đủ như mày, theo lý thuyết, không ai có thể chưa bao giờ chi bị bờ đặt chân người hóa cầu, bởi vì về sau ta để tam nhãn tộc người đi dò xét cũng vô pháp tới gần, cho nên ta rất hoài nghi người thuyết pháp. Bích liên thấy thế cũng không còn xoắn xuýt vấn đề này, hỏi một câu, ngươi cảm thấy dương chiến hóa thân còn có thể chèo chống bao lâu? Tại hôn độn chung bên trong, hắn có thể không cần lo lắng, dù sao đây là cùng thiên địa cùng một chỗ dựng dục ra tới, bất quá hắn nếu như ở bên ngoài, tất nhiên sẽ ảnh hưởng hắn tổ tụ. vậy là tốt rồi, Vân Du, ngươi còn có thể chèo chống bao lâu? Vân Du sắc mặt có chút chấm xuống, ngươi không cần phải để ý đến ta còn có thể chèo chống bao lâu, nếu như đến lúc đó dương chiến còn không cách nào cho ta bằng dao vậy liền cùng một chỗ hủy diện bích liên nghe được vân lưu trong lời nói quyết tuyệt bích liên mười phần nói khẳng định dương chiến khẳng định có biện pháp ngươi cũng không cần lo lắng nếu vừa rồi ngươi nói cho ta biết toàn bộ vậy ta cũng nói cho ngươi thương vô kỵ năm đó nếu nỡ hẹn cái kia bảy đại thánh vương liền nhất định có thể trở về chỉ là vấn đề thời gian vân lưu ngẩng đầu nhìn bầu trời bắt đầu thất tinh, chỉ là cái này bắt đầu thất tinh rất lớn mỗi một cái đều giống như một bầm trăng mở dạng cho cái này không biết mở bên kia mang đến qua mình thế nhưng là trời sập không biết mở bên kia cũng thất tình người nơi này không có người có thể không sống cũng chết nếu như ta chết còn không cách nào trông thấy các nàng trở về ta cô tịch chờ đợi cái này lâu tính là gì bích liên há mồm muốn nói cái gì thế nhưng là miệng giật giật cuối cùng không có nói ra bởi vì nàng biết loại kia cô độc là một loại khó mà nói hết tử vong nàng lấy thân hoa cầu một người tại cầu kia đầu mỗi ngày tái diễn sinh hoạt dù là dương chỉ tới nàng cũng chỉ có thể nói cho hắn biết nàng rất tốt không cần lo lắng còn có ăn không hết gà quay cùng rượu ngay tại giờ phút này vân u đông nhiên quay đầu nhìn về phía đông thành à tại sao lại có người đi vào rồi Nói xong, vân đũ liền biến mất. Bích Liên nhìn thoáng qua, cũng đã biến mất tung tích. Lúc này, Đông thành bên trong, có người hô to, "Dương Chiến Dương Huyền, vị Sư tới." Chừng 1303 thời trò chúng ta khi cùng tiến lùi chương 1303 thời trò chúng ta khi cùng tiến lui Trần Vân Thiên cùng Tống Hà tiến vào Hoàng Tuyển Vương thành không lâu, hai nữ nhân cũng xuất hiện ở Hoàng Tuyển Vương cự thành đông bên ngoài. Nhìn xem cái này to lớn hùng thành, Long Quỷ cùng A Vu cũng có chút mê mang. Trên đường đi, hai người đều không có làm sao nói, lúc này, A Vô đột nhiên hỏi câu, tuyết thần, ngươi cảm thấy Dương Chiến nói là sự thật sao?" chúng ta là khí tử long bì nhìn về phía abo vậy chúng ta có lựa chọn sao abo mặc. long bì lên tiếng lần nữa chúng ta cuối cùng không phải thần tôn nghĩ quá nhiều cũng không có ý nghĩa bây giờ dương chiến không có mở ra tinh không chi lộ người cũng không có chúng ta còn có ý nghĩa sao không nhất định lúc trước chúng ta một mực tăng ca hung vật đi theo trần vân tiên cùng tống hà ngươi không phải cũng nghe được đối thoại của bọn họ sao dương chiến còn có một đạo hóa thân cũng tiến nhập không biết bờ bên kia ngay tại trong thành abo mắt sáng lên vậy liền còn có cơ hội không sai abo lại nhũ mày cái kia thần tôn bọn hắn tại sao không có đi tinh không chi lộ, ngược lại muốn dọc theo cái này bảy đại vương thành mà đi. Long Quỳ lắc đầu, ta mặc dù không biết, nhưng là rất hiển nhiên, bên này có bọn hắn cấp thiết muốn muốn đổ vỡ, thậm chí so tinh không chi lộ hấp dẫn hơn bọn hắn, chúng ta lập tức đi vào tìm tới thần tôn, đem chúng ta biết sự tình nói cho bọn hắn, còn có dương chiến bạn thể không có sự tình. tốt. hai nữ nhân cấp tốc vào thành. giờ khắc này, mắt thấy trần vân Tiên cùng tống hà đi bắt thành cửa vân du, lại lần nữa lộ ra mấy phần kinh ngạc, bởi vì nàng cảm giác được, lại có hai người tìm đến, mà lúc này. Bích Liên cũng xuất hiện ở Vân đũ bên người. Thoáng một cái, dọa Vân Đũ nhảy một cái, ngươi làm sao tìm được ta? Bích Liên hướng phía Trần Vân Tiên cùng Tống Hà thân ảnh, "Cái này Trần Vân Tiên, thế nào lại là Dương Chiến Sư Tôn, Dương Chiến Sư Tôn gọi độc cô Thượng Tiên. Ngươi còn không hiểu, đó là Khương Vô Kỵ Sư Tôn, cũng đại khái xem như Dương Chiến Sư Tôn." Bích Liên bừng tỉnh đại ngộ, bất quá vừa nghi nghi ngờ, trước kia người phải chết, không phải đều thành người chết sống lại, cái này Trần Vân Tiên làm sao lại trước kia chết, lại trùng sinh tại không biết ở bên kia người, hoàn toàn chính xác đều là người chết sống lại, nhưng là hiện tại chết coi như sẽ không trở thành người chết sống lại, cho nên cái này Trần Vân Thiên còn có cái này Tống Hà cũng hẳn là các ngươi tiến vào không biết bờ bên kia thời điểm chết. Bích Liên đỗng nhiên nghĩ đến tại thiết tỏa tiểu bên trên cùng Tống Hà cùng một chô bóng đen trong chốc lát minh bạch cái bóng đen kia người chính là Trần Vân Thiên. Bích Liên thật sâu nhìn xem Trần Vân Thiên cùng Tống Hà một chút, bọn hắn cùng Dương Chiến không phải trên một con đường người, nếu không sẽ không che giấu. Đúng vào lúc này Long Vị cùng A Vô cũng xuất hiện. Vừa rồi hai người là nhân gian đạo người, hai cái này hẳn là thần đạo người. Vẫn đủ nhàn nhạt nói. Bích Liên trầm mặc không nói, nhìn chằm chằm Long Quỷ cùng Avo. Vân Ú nhìn về phía Bích Liên, ngươi thế nào? Hai người bọn họ, cùng lúc trước Trần Vân Tiên tống Hà, trước đó hẳn là cùng Dương Chiến bản thể là đi cùng một chỗ. Vân Ú kinh ngạc nhìn về phía Bích Liên, coi là thật. Hẳn là, bởi vì bọn họ là bị Dương Chiến giết, sau đó trùng sinh đến cái này không biết mở bên kia, nếu như bọn hắn đi là con đường này, đã sớm tới Hoàng tuyển quân thành, hiện tại bọn hắn mới chạy đến, có thể là đi trước địa phương khác, cũng chính là không biết bờ bên kia âm u phương. Vân Ú nhíu mày, vừa bạn, chúng ta đi xem một chút, Dương Chiến bản thể đến cùng là chuyện gì xảy ra? nói, Vân U đi thẳng về phía trước, nhưng là Bích Liên không có theo tới. Vân U quay đầu, thế nào? A, người đang sợ? Sợ sẽ đạt được khẳng định tin tức? Bích Liên không có phủ nhận, ta đích xác có chút sợ sệt. Vân U nhìn xem Bích Liên, tựa hồ nhìn thấy chính mình đã từng. Vân U thở dài một cái, sợ sệt có làm được cái gì? Nếu là thật sự không có, chẳng lẽ lừa mình dối người? Đi thôi, mặc kệ là kết quả gì, đều muốn đối mặt. Bích Liên trầm mặc một lát, hay là cất bước đi theo Vân U đi? Dương Chiến không có tại, nhân gian đạo một phương, chính là Dương Huyền mạnh nhất giờ phút này dương huyền chính dẫn theo mặt khác vĩnh hoàng cảnh cường giả chú đóng ở vương thành bên cạnh hiện tại nơi này chỉ có sót thanh vũ trần lâm nhi lý diệu dư phong dư vân phó a hiểu còn có một cái triều thiên cái này triều thiên cũng không phải phụng dương chiến pháp chỉ tìm đến, đến mà là vì tìm hắn mẹ còn lại chính là dương võ dương kiến cùng thiên lang đi dọa dẫm bắt chặt đi tam tử tứ nhi thì là thành dương chiến Môn thần trần lâm nhi nhìn xem ngồi xếp bằng dương huyền nhịn không được hô câu cho ăn dương huyền dương huyền mở mắt chuyện gì ngươi nghe dương huyền tập trung tinh thần nghe rốt cục hắn mơ hồ nghe thấy được có người đang gọi dương chiến dương huyền vi sư tới dương huyền sư sở sát na đứng lên sư tôn chuyện gì xảy ra những người khác mở mắt hơi kinh ngạc nhìn xem dương huyền tiếp lấy dương huyền đối với nơi xa hô to chúng ta ở chỗ này dương huyền không lo lắng chút nào thanh âm truyền không đi qua dù sao sư tôn hắn thanh âm đều có thể truyền đến giờ khắc này dương huyền có một chút kích động dù sao đây chính là hắn đơn sư mặc dù hắn không rõ hắn ân sư làm sao lại đột nhiên xuất hiện không lâu trần vân tiên cùng tống hà chạy tới nhân gian đạo cường giả trụ sở Dương Huyền trông thấy Trần Vân Thiên, đồng nhiên bước tới, trực tiếp quỳ xuống giao đầu. Sư tôn, Đồ Nhi đang khi nói chuyện, Dương Huyền Thanh âm đều có chút nhẹ nào. Trần Vân Thiết sắc lập khắc đỡ dậy Dương Huyền, mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Hay là Đồ Nhi ta, thật sự là chấn động cổ kim. Ngươi có hôm nay chi thành tựu, vi sư vui mừng không gì sánh được. Đúng rồi, Ngọc chúc đâu? Dương Huyền hốt mắt đỏ lên, nhưng không có nói ra lời. Trần Vân Thiên thở dài, thôi, ngươi ta sư đồ có thể tại cái này vô số bạn nam đằng sau gặp nhau, đó chính là người ta sư đồ duyên phận chưa hết. Sư tôn, năm đó ngươi phi thăng thất bại không nghĩ tới cũng trùng sinh đến cái này không biết mở bên kia, sư tôn đối với cái này không biết mở bên kia quen thuộc sao? Trần Vân Tiên sững sốt, bất quá nhìn xem Dương Huyền bộ dáng, hiện nhiên cũng không biết hắn là bị Dương Chiến giết. Trần Vân Tiên cười nói, chuyện cũ đã vậy, không cần nhắc lại. Hiện tại, thầy cho chúng ta cùng tiến lùi mới là đúng lý. Nói, Trần Vân Tiên sắc mặt trở nên nghiêm trọng, bây giờ ba đạo cường giả ra hết, chúng ta nhân gian đạo thực lực yếu kém, ai không nghĩ tới, Dương Chiến bản thể vẫn còn không có, càng là chúng ta nhân gian lớn nhất tổn thất. Dương Huyền một mặt mê hoặc, sau đó chính là Trần Kinh, cái gì? Dương Chiến bản thể không có. Trần Vân Thiên đau lòng nhức gót, càng là đấm ngược dầm chân, không sai. rơi vào cái này không biết mở bên kia trong trận nhãn, đã không có. Dương Huyền sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhận, Tại sao có thể như vậy? Cái kia Trần Vân Thiên giữ chặt Dương Huyền cánh tay. đồ Nhi, Dương Chiến bản thể mặc dù không có, nhưng là hắn còn có một đạo hóa thân trong này có phải hay không? Dương Huyền gật đầu. Đó chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Dương Chiến chỉ cần có một đạo hóa thân tại, chúng ta liền còn có cơ hội. Sư tôn, chúng ta muốn làm gì? Trần Vân Thiên mắt quang minh sáng. Dương Chiến hóa thân cũng hẳn là có biện pháp mở ra tinh không chi lộ. Trước 1304 bán cá nhân hắn tình chương 1304 bán cá nhân hắn tình hắn có thể mở ra tinh không chi lộ. đối với, thông hướng tinh không bên cạnh đường, cũng là mọi người chúng ta đều ra. trần vân tiên nói, nhìn về phía thanh vũ, trần lâm nhi bọn hắn, các ngươi đều là ta nhân gian đạo chủ cột vương vàng, các ngươi cũng hẳn là biết cặp mắt kia tồn tại đi. dương huyền hơi biến sắc mặt, sư tôn biết cặp mắt kia là cái gì? đại khủng bố, đó là treo tại chúng ta nhân gian, thậm chí tam giới ba đạo trên đầu lợi kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ để thiên địa này bị diệt, chúng ta đừng ra liền chỉ có một đầu, đó chính là tình không chi lộ. Lúc này, Trần Vân Thiên Quang Minh lẫm liệt, khí khái mười phần. Vi sư lần này đến, chính là muốn mang theo các người, cùng một chỗ đặt Trần Tinh Không Chi Lộ, rời xa một phương thế giới này nguy cơ. Dương Huyền Tượng hồ rất cảm động, thân thể đều ẩn ẩn run rẩy lên. Sư tôn, ngươi một mực cho chúng ta mấy cái này bất thành khí đồ nhi bỏ ra, đệ tử thẹn với ân sư. Không thể như nói vậy, Dương Chiến Hóa thân đâu, dẫn ta đi xem một lần. Tốt, sư tôn đi theo ta. Lúc này, Dương Huyền mới chú ý tới Tống Hà. sư tôn, ngươi tại sao cùng hắn cùng một chỗ? Gia hỏa này không biết lớn nhỏ. Cái gì ra hồn này, đây là ngươi sư thúc? Sư thúc? Ta làm sao chưa thấy qua? Dương Huyền nói, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chẳng lẽ hắn chính là cái kia bị trục xuất Thái Thượng Tiên cung sư thúc? Đây chẳng qua là vi sư giả ý đưa ngươi sư thúc trục xuất đi, vì cái gì chính là bố cục bây giờ. Dương Huyền lập tức đối với Trần Vân Thiên bội phục không gì sánh được, sư tôn thật sự là phòng ngự chủ đáo, đệ tử hổ thẹn. Tống Hàn nở nụ cười, không hổ thẹn, ngươi thực lực này, bây giờ ngươi sư tôn cùng sư thúc ta đều là hết sức vui mừng. Đúng rồi, ngươi cũng đừng ghi hận ta mượn dùng ngươi Trần Long Đằng, ta mượn ngươi đèn chính là vì tìm ngươi sư tôn trở về người sư tôn kia năm đó vi sư chỉ là đi dò xét mạch lộ ở bên trong mất phương hướng dương huyền cười khổ đệ tử không biết nếu không đã sớm tìm đến ngài không cần tự trách chúng ta đi gặp dương chiến tuất sư tôn đi theo ta dương huyền trần vân thiên Tống hà còn không có đi vào dương chiến cửa ra vào liền bị vân u ngăn cản dương huyền mở miệng chúng ta muốn gặp dương chiến lao phiền nhún một chút vân u chậm rãi mở miệng tiếng chuông không đình chỉ trước đó ai cũng đừng đi quấy rầy hắn dương huyền nhíu mày nhưng không có lại nói cái gì dương huyền tự động Để Trần Vân Thiên cùng Tống Hạo nghi ngờ. Trần Vân Thiên mở miệng hỏi, "Đồ nhi, vị cô nương này là?" "Nàng là cái này Hoàng truyền Vương thành người quản lý, nàng để cho chúng ta ra không được thành." Nghe được Dương Huyền lời nói, Trần Vân Thiên thần sắc nghiêm lại, "Đối với Vân Du Ouyen, tại hạ Trần Vân Thiên còn xin cô nương để cho chúng ta cùng Dương Chiến gặp một lần, can hệ trọng đại." "Đây chỉ là Dương Chiến hóa thân, ta biết, Dương Chiến bản thể đã không có." "Làm sao không có?" Nhảy xuống Dương Cực chợn nhãn. "Hắn bị cái gì nhảy đi xuống?" Trần Vân Thiên cảm khái nói, "Ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá hắn giống như bị cái gì mê hoặc." lại đi xuống trước đó, nói muốn nhà, muốn về nhà. Vân Vũ Đạm mặt nói, các ngươi vì cái gì không có bị mê hoặc, vẻn vẹn hắn bị mê hoặc. Lời này vừa nói ra, Trần Vân Thiên sắc mặt chỉ trệ. Dương Huyền cũng nhịn không được nhìn về phía Trần Vân Thiên. Lúc này, Tống Hà mở miệng, "Cô đương, chúng ta lúc đó phát hiện có vấn đề, liền lui về phía sau, mắt thấy Dương Chiến muốn nhảy đi xuống, chúng ta ngăn cản, nhưng là không người là đối thủ của hắn, về phần chúng ta vì cái gì không có bị mê, có thể là bởi vì chúng ta nhìn cái kia Dương cực chi nhãn phía dưới tinh không không quá lâu, Dương Chiến nhìn thật lâu." Vân Vũ nghe xong, khe khẽ thở dài, xem ra Dương Chiến bản thể là thật không có. Sau đó, Vân U quay người, thanh âm lạnh lùng lại lần nữa vang lên, vẫn là câu nói kia, tiếng trung này không ngừng, ai cũng đừng nghĩ gặp Dương Chiến, trừ phi chính hắn muốn thấy các ngươi. Lời còn chưa dứt, Vân U cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, ba người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Tống Hà thấp giọng hỏi, Dương Huyền, này quản lý người rất lợi hại, có thể đem chúng ta vây ở chỗ này, tự nhiên là lợi hại, mà lại xuất quỷ nhập thần, căn bản là không có cách bắt biết tích chúng ta hay là cẩn thận chút bất quá dương chiến cũng không có sự tỉnh chỉ là không biết ở bên trong đến cùng làm gì ông tiếng chuông truyền tới tại vương cung này cửa ra vào mười phần rung động lòng người trần vân Tiên đột nhiên hỏi tiếng chuông này chuyện gì xảy ra hẳn là dương chiến đang dùng hôn độn trung làm cái gì muốn vang vang lên thật lâu bất quá mới vừa rồi không có vang lên hiện tại lại bắt đầu trần vân Tiên nhìn về phía vương cung trong mắt lấp loe quang trạch xem ra dương chiến tại lĩnh hội huân độn trung nói trần vân Tiên ánh mắt rời về phía Tống Hà, sư đệ huân độn trung ngươi trưởng quản nhiều năm như vậy có phát hiện hay không thứ gì, tống hà thở dài, cái này hốn độn trùng có thể kết nối chân linh giới cùng nhân gian, sư minh này cũng biết, ta nắm giữ những năm kia, cũng cảm thấy hốn độn trùng tuyệt không phải như vậy, tìm hiểu rất nhiều năm, nhưng căn bản không có thu hoạch gì, chỉ biết là cái kia hốn độn trùng trên vách trong phủ văn hẳn là có nhiều thứ, đáng tiếc căn bản là không có cách phân biệt là có ý gì, bất quá thi triển hốn độn trùng, tiếng trung vang lên thời điểm, những phủ văn kia giống như sống muộn dạng, có thể này dựng lên, trần vân tiên ánh mắt chắp lên, có khả năng dương chiến đã phát hiện mở ra tinh không chi lộ biện pháp, tống hà sắc mặt trì trệ chẳng lẽ là hỗn độn chung vô cùng có khả năng dù sao cái này hỗn độn chung năm đó chính là Khương vô kỵ nắm giữ hiện tại xem như vật quy nguyên chủ thương vô kỵ có cái gì chuẩn bị ở sau chỉ sợ cũng tại hỗn độn chung bên trong vậy bây giờ các loại đi các loại dương chiến thăng lộ đầy đủ hỗn độn chung chúng ta liền có thể rời đi cặp mắt kia thăm dò tống hà theo bản năng nhìn lên bầu trời bất quá nơi này không có cặp mắt kia nhưng là tống hà trong mắt vẫn như cũ lộ ra mấy phần sợ hãi đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi cho dù là hắn cường đại như vậy tồn tại tiếp đấy Ba người về tới Nhân Gian Đạo Cường giảng nơi đóng quân điểm, an tâm chờ đợi. Bất quá bọn hắn không biết, bọn hắn nói chuyện đã sớm bị Vân Vũ biết, thậm chí không, có nói ra sự tình, Vân Vũ cũng nhìn rõ. Lúc này, Vân Vũ đứng tại Vương Cung Tháp lâu đỉnh, nhìn về phía bắc thành cửa phương hướng. Trong đó, Long Quỷ cùng A Vô đến, để thần đạo một phương tinh thần đại chấn. Khi Long Quỷ cùng A Vô nói ra dương chiến bản thể sự tình, lập tức để sáu vị thần tôn hơi biến sắc mặt. Lôi Tôn như mày, dương chiến thật không có. Ta cùng A Vô tận mắt nhìn thấy, hắn nhảy đi xuống liền không có. Long Quỷ nghiêm túc không gì xảy được. Lôi Tôn chau mày, Dương Chiến thế mà nhảy xuống quy vô chi địa, chỗ kia, hết thảy quy vô, cứ như vậy, ai còn có thể mở ra tình không chi lộ? Đương nhiên, bên cạnh nữ tử áo xanh mở miệng, Lôi Tôn, trong vương cùng còn có một vị, đó là một đạo hóa thân nói đến đây, Lôi Tôn mắt sáng lên, đúng rồi, Dương Chiến đạo này hóa thân nói không chừng cũng có thể, thế nhưng là đây chỉ là một đạo hóa thân, còn có thể tồn tục bao lâu? Chúng chi là tại cái này không biết mở bên kia. Nữ tử áo xanh ánh mắt chớp lên, cái này đích xác là cái vấn đề, cho nên, không ngại bán hắn một cái nhân định, về sau nói không chừng Lôi Tôn lộ ra dáng tươi cười, nhẹ gật đầu chương 1305 tiếng trung ngừng chương 1305 tiếng trung ngừng lôi tôn nhìn nữ tử áo xanh một chút sau đó mặt hướng long quỷ uy nghiêm đứng lên ngươi cùng dương chiến có giao tình bản tôn cho ngươi một vật, đi đưa cho dương chiến giúp hắn bảo trụ đạo này hóa thân nói cho hắn biết ta thần đạo đối với hắn vô tư tâm chỉ hy vọng hắn vĩnh tại tiếp lấy lôi tôn nhìn về phía năm người khác chúng ta riêng phần mình xuất ra một dọn thần nguyên đưa cho dương chiến hóa thân là mặt khác ngũ đại thần tôn nhao nhao giơ tay lên ngón giữa trên ngọn toát ra một dọn màu vàng đồ vật long quỷ cùng a vô nhìn đến đây trong mắt tràn đầy khát vọng Bởi vì đó là thần tôn thần Nguyên, một giọt liền có thể tạo thần, mà các nàng chính là bởi vậy mà đến. Nếu như đầy đủ thần nguyên, các nàng có lẽ liền có thể trở thành thần tôn. Sáu giọt thần nguyên chứa vào một cái trong bình bạch ngọc, sau đó đưa cho Long Quỷ. Long Quỷ đang ngẩn người bên trong, Lôi Tôn lanh Túc nói còn không mau đi. Long Quỷ tiếp nhận bình bạch ngọc, đột nhiên thấp giọng hỏi câu, "Thần tôn, có thể ban cho ta chờ chúng ta đại sự sau khi hoàn thành lại nói, sẽ không bạc đãi các ngươi." Long Quỷ bày xuống, "Là, thần tôn." Long Quỷ sau khi rời đi, Lôi Tôn không khỏi nhíu mày. Giấc mộng này tôn làm sao còn chưa có trở về sẽ không ra biến cố gì đi nữ tử áo xanh chấn an nói lôi tôn không cần phải lo lắng nếu đây là hoàng tuyển vương thành tất nhiên cùng ngọc tôn có chỗ liên quan dù sao ngọc tôn từ hoàng tuyển vương cơ thoát thai mà đến lôi tôn gật đầu hy vọng là bản tôn quá lo lắng vương cung trên lầu tháp vân ú thu hồi ánh mắt lúc này mới phát hiện bách liên lại thần không biết quỷ không hay đứng ở bên cạnh nàng vân ú không khỏi phiền muộn ngươi đến cùng là thế nào bắt được hành tung của ta ta không phải nói cho ngươi ta trông thấy kín người hết chỗ sao cái kia cùng ngươi có thể tìm tới ta có gì liên quan Theo lý thuyết, ngươi căn bản cũng không khả năng bắt được hành tung của ta. Lúc này, Vân U thật sự có chút tự bế. Đến cùng ai là người quản lý? Bích Liên nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi mặc dù nhìn không thấy bọn hắn, nhưng là kỳ quái là, bọn hắn đều tự động cùng ngươi giữ một khoảng cách, cho nên ngươi xuất hiện ở nơi nào, mảnh này liền sẽ tạo thành trống không. Vân U sắc mặt chỉ trệ, bọn hắn sợ ta làm gì? Ta đều nhìn không thấy bọn hắn. Bích Liên lắc đầu, ta đây cũng không biết, bất quá nhưng cũng là ngọn đèn chỉ đường, cho nên ngươi ở nơi nào, ta đều biết. Vân trừng Bích Liên một chút, ta liền không nên trêu cho ngươi, thật sự là rất khó dây dưa. Bích Liên lại cười ha hả nói, lại có quan hệ thế nào, ngươi không phải cô độc đã nhiều năm như vậy sao, có ta giúp ngươi, ngươi hẳn là sẽ thật cao hứng đi. Thần không biết quỷ không hay tìm ta trước mặt, có thể bị hủ chết đều bị ngươi ngủ chết. Vân Vũ tức giận tới câu. Bích Liên lại thu liêm dáng tươi cười, ngươi đọc lên bọn hắn một chút bí ẩn không có. Có, ngươi muốn biết cái gì, đều nói cho ta biết, ta có thời gian. Vân Vũ lông mày níu lại, nhưng ta không có thời gian. Bích Liên hướng phương xa nhìn lại, quan sát tòa vương thành này. Bích Liên chậm rãi nói, ngươi nhất định phải có thời gian, có lẽ ta có thể giúp ngươi ổn định trận pháp này ngươi có thể có bản lĩnh này. ngươi bây giờ khốn cảnh là đem những cái kia ngươi nhìn không thấy người vây ở trong thành, nghĩ biện pháp để bọn hắn rời đi. trận pháp này liền có thể một mực duy trì. Vân U kinh ngạc nhìn xem Bích Liên, trận pháp này một khi mở ra, liền không chỉ là bọn hắn có thể ra ngoài, những người khác cũng giống vậy có thể ra ngoài. ngươi muốn lừa gạt ta mở ra, để cho ngươi cùng ngươi tiểu tình nhân rời đi? Nghĩ hay lắm. Bích Liên rất nghiêm túc nói, không phải để cho ngươi mở ra, lại ta cam đoan giúp ngươi giải quyết vấn đề. chuyện này là thật, ta sẽ không nói dối. tốt. Vân Ú chỉ hướng Nhân Gian Đạo Cường giả trụ sở cái kia Trần Văn Thiên, Tống Hà hai người là muốn lừa gạt Dương Huyền cùng Dương Chiến cùng bọn hắn một đám, để cho Dương Chiến cùng Dương Huyền rút bọn hắn cướp đoạt âm cực trong mắt đồ vỡ. thứ gì? nhân thư. Binh Liên hơi sững sờ, người nào sách? trời có thiên thư, đất có địa thư, trên người ngươi không phải nắm giữ lấy địa thư sao? người này sách, các ngươi nhân gian cứ gọi sơn hà xã tát đồ. Binh Liên bừng tỉnh đại ngộ, Dương Chiến liền phải mấy bước. chín bước quý nhất, chính là nhân thư. Binh Liên nhũ mày, Dương Chiến bản thể không có, hắn mang theo sơn hà xã tát đồ bị bọn hắn đoạn. không có, ta đọc lòng của bọn hắn. Dương Chiến ngã xuống cũng mang theo hắn đổ vận. Bích Liên sắc mặt có chút tái nhợt, hắn thật hiện tại ngươi tin tưởng, ngươi cũng có thể học tới Trần Vân Tiên cùng Tống Hà nội tâm, ta còn có thể kiên trì không tin sao? Bích Liên hốc mắt dần dần có chút hồng luận, không tự chủ được nhìn về hướng Vương Cung Dương Chiến Hóa thân vị trí. Vẫn u như mày, cũng kỳ quái, nếu Dương Chiến nhảy đi xuống, cũng mang đi mấy tấm xã tác hình, coi như bọn hắn vào tay âm cực trong mắt một bước, thì có ích lợi gì? Bích Liên bị kéo về thực tế, trừ Nhân Thương, hẳn là còn có những vật khác đi. Chỉ đọc đến Nhân thư mà khác đều không có đọc được, mà lại ta cũng đọc được Ba Đạo Cường Giả nội tâm bọn hắn cũng là đi tranh đoạt nhân thư. Bích Liên ánh mắt lão liệt, bọn hắn cũng là. Thế nhưng là bọn hắn trước đó giống như cũng không có tranh đoạt dương chiến trong tay xã tắc hình à, làm sao hiện tại lại đối người này sét cảm thấy hứng thú như vậy? Ta đây cũng không biết, ta cái này đọc tâm cũng chưa chắc có thể học tới toàn bộ. Bất quá bọn hắn đều là muốn đi âm cứ mắt, điểm này không thể nghi ngờ, lại đối bọn hắn can hệ trọng đại. Nói xong, Vân U nhìn chăm chăm Bích Liên, đến lượt ngươi thực hiện lời hứa. Bích Liên gật đầu. Vân U trắng Bích Liên một chút, hiện tại ta liền nhìn ngươi có biện pháp nào, nói hết con lắc, chúng ta cũng không có cách nào. Ngươi còn có thể thật có biện pháp? Ngươi không tin ta có biện pháp? Ta đương nhiên không tin. Vậy ngươi còn nói cho ta biết những chuyện này? Vân Vũ như mày, ta đối với ba đạo không có hào cảm, ngươi là người, ta tự nhiên nguyện ý giúp các ngươi, nếu như có thể, ta thật muốn đem bọn hắn đều giết, đáng tiếc, giết bọn hắn, liền muốn giết các ngươi. Bách Liên nghe nói như thế, nhìn Vân Vũ ánh mắt càng phát ra nhu hòa. Sau đó chỉ hướng cửa đông, nói câu, bọn hắn từ cửa đông tiến đến. Vân Vũ nghi hoặc, có ý tứ gì? Ngươi bây giờ trong thành này đối với người ngoại lai là chuẩn tiến không cho phép ra, vậy nếu như cũng không cho phép tiến đâu? Theo Bích Liên lời nói, Vân Du sắc mặt lạnh lẽo, sau đó trừng vào mắt, "Ngươi không nói sớm. Ta đã sớm nói cho ngươi, ngươi càng ngày càng nhiều, chính ngươi không nghĩ biện pháp. Ta căn bản không có nghĩ tới đây, ta đầu góc này." Vân Du trực tiếp đập chán của mình một chút, "Đúng à, không cho phép bọn hắn tiến đến không phải tốt, tối thiểu có thể kéo dài thời gian." Nói xong, Vân Du hít sâu một hơi, ngang Bích Liên một chút, "Không nghĩ tới ngươi thật là có biện pháp, thử, lộ ra ngươi thông minh, ta ngu xuẩn đúng không?" Bích Liên nhìn xem Vân Du, thật ta hiểu, một người cô độc quá lâu, đầu góc liền sẽ yếu hóa, từ từ liền tốt đừng nản trí. Nói, Bích Liên còn vô vô Vân Uu bà bay, sau đó cứ như vậy đi xuống lầu. Vân Uu ngốc trệ, ai là người quản lý? Là ngươi a, chẳng lẽ là ta? Vậy ngươi không có khả năng đối với ta tôn kính một chút? Ta không có đánh ngươi coi như tốt, Dương Chiến ta đều đánh qua đâu. Vân Uu lập tức không phản bắt được. Lại tại lúc này, tiếng chuông ngừng. Vân Uu mặt lộ vẻ vui mừng, trong nháy mắt biến mất tung tích. Mà nhân gian đạo đóng quân điểm, Trần Vân Tiên cùng Tống Hà cũng mừng rỡ đứng lên, tựa hồ nhìn thấy hy vọng. Trương 1306 mượn ngươi thân thể dùng một lát, Trương 1306 mượn ngươi thân thể dùng một lát, Dương Chiến bản thể mặc dù tại Dương cực dưới mắt, dĩ nhiên đã giở vào ý thức chìm vào ý thức hải. Tiếp theo quan sát không biết mở bên kia kỳ lạ thần du phương thức nắm giữ Hoàng tuyển Vương thành tình huống. Lúc này, Dương Chiến đã biết được Trần Vân Thiên tống hạ, ba đạo cùng giả, thế mà đều muốn đi âm cực mắt bắt người sách. Cái này khiến Dương Chiến cũng có cùng Bích Liên đồng dạng không hiểu. Mà khác xã tắc độ ở trên người hắn, dựa theo bọn hắn nhận biết, hiển nhiên xá độ theo chính mình bản thể Dù cho âm cực mắt có cuối cùng một bước sơn hà xã tát đổ, vậy cũng chỉ có một bước, lại có ý nghĩa gì? Hay là nói, nhân thư có hai kiện, một kiện bị chia làm chi phần, một kiện hoàn chỉnh tại âm cực mắt. Từ Bích Liên Mê U cùng Trần Vân Thiên Tống Hạ còn có Ba Đạo Cường giả thì thầm bên trong, Dương Chiến cũng không có bắt được tin tức tương quan. Dương Chiến mở mắt, bên người dư thư lập tức liền hỏi, nhị gia, chúng ta lúc nào ra ngoài? Không đợi. Thế nhưng là nhưng mà cái gì? Thế nhưng là Bích Liên tỷ tỷ bọn hắn rất lo lắng ngươi, đều cho là ngươi đã đều cho là ta đã không có cái này đúng rồi. Dư thư trong nháy mắt minh bạch, nhị ra đây là cố ý như vậy. Bên cạnh con mắt không phải con mắt cái mũi không phải cái mũi Tiểu Bích Liên lập tức sẽ bảo, còn cần nói, thiệt thòi ta lúc đó còn lo lắng hắn, còn ngăn đón hắn, hắn mẹ xuống, ta còn xuống tới tìm hắn đâu. Dương Chiến sững sờ, nhìn xem Tiểu Bích Liên, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ à? Rõ ràng là bị đánh xuống tới, thế mà còn nói tới tìm ta. Hừ, đó cũng là vì ngươi a. Tiểu Bích Liên về trường Dương Chiến, còn muốn luyện treo ngược thần công. Trong nháy mắt, Tiểu Bích Liên ánh mắt thanh định. Dư thư bỗng nhiên nghĩ đến một việc, hỏi, phía trên này có thật nhiều người đang ngồi còn nói lầm bầm, bọn hắn là bọn hắn là không biết mở bên kia thổ dân, giang cơ tộc, cái này không biết mở bên kia tương tự tộc đàn còn có không ít. nói đến đây, dương chiến cũng có chút bất giác dĩ, ngươi cũng đã biết cái này không biết mở bên kia chỗ tối tăm hung hiểm lớn bao nhiêu. cứ như vậy tùy tiện chạy tới, ta lúc đó gặp ngươi tại cái này âm u phương chạy, đều bị ngươi lau một vệt mồ hôi, may mắn ngươi đoạn đường này bình an, không có gặp được kiểu âm cùng hung vật. cái gì kiểu âm cùng hung vật? dư thư hiếu kỳ hỏi một câu, nhưng là lập tức liền trương to mắt, nhị ra ngươi trông thấy, ngươi trông thấy ta đang chạy. trong lúc nhất thời. Tiểu Bích Liên đều hiếu kỳ nhìn về phía Dương Chiến. Dương Chiến chừng Tiểu Bích Liên một chút, hỏi thăm linh tinh cái gì. Tiểu Bích Liên sững sốt một chút, ta không có hỏi a. Dư Thư sâu kín nhìn xem Dương Chiến, không muốn nói liền không nói thôi, ta không nghe máu. Dương Chiến nghiêm túc nói, về sau nói cho ngươi, bây giờ không phải là thời điểm. Bên cạnh ta có gian tế. A. Dư Thư giật mình, sau đó theo bản năng nhìn về phía Tiểu Bích Liên. Tiểu Bích Liên bỗng nhiên liền thần trường, trước mắt liền ba người, một cái là Dương Chiến lão bà, cũng chỉ có chính mình là người ngoài. Cái này không được đem gian tế cái mũ giam ở trên người nàng vừa nghĩ đến đây, tiểu bích liên liền vội vàng nói, không phải ta hả, tuyệt đối không phải ta. dương chiến nhìn tiểu bích liên một chút, tiểu bích liên lại lần nữa gấp hô hô hô, hô thật không phải là ta. dư tư đột nhiên hỏi, nhị ra, nơi này chỉ chúng ta ba cái, ngươi sẽ không nói ta là gian tế đi? ta hoài nghi tiểu bích liên, cũng sẽ không hoài nghi ngươi a. tiểu bích liên có chút tự bế. dương chiến lúc này mới giải thích câu, không nhất định là người, cũng có thể là là trên người ta đồ vật, nếu là điều kiện cho phép, ta thật muốn cho hết ném xuống mặt, để cho mình một thân một mình. nghe nói như thế, tiểu bích liên thật to nhẹ nhàng thở ra cái này nếu như bị chết oan, nàng, hướng ai đi kêu oan nha. lúc này, dư thư gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, nhị ra, ta giúp ngươi tìm. đang có ý này, ngươi giúp ta phân biệt trên những vật này có khả năng hay không có ai bày ơn ký, hết sức đi. thật sự là tìm không thấy coi như xong. dư thư gật đầu, lại lần nữa hỏi một câu, nhị gia ở chỗ này, cái kia gian tế không có cách nào thu hoạch tin tức. không phải không biện pháp thu hoạch tin tức, mà là truyền không đi ra. dư thư nhìn một chút trên không quang hoa kia che cản bầu trời, chăm chú nhẹ gật đầu. tiếp lấy, dương chiến liền đem trên người tất cả mọi thứ đều lấy ra bảy bức sơn hà xã Tắc Đồ, vạn thần đồ phong đào ngọc Nha, đăng dược huyền hư đại thậm chí còn có một thanh phá thần nhận chỉ chút này dư thư lại chỉ vào dương chiến trên người áo bảo còn có áo bảo dương chiến sững sờ cái này không tốt lắm đâu dương chiến nhìn về phía một bên tiểu bích liên đàn ba túi này mà càng xem càng bối bận tiểu bích liên trừng mắt cũng không phải chưa thấy qua có cái gì tốt hiếm có đem gian tế tìm ra miễn cho hoan đuổi ta dương chiến không biết cô nàng này làm sao lớn như vậy hỏa khí bất quá nhìn xem dư thư ta áo bảo hẳn là không quan hệ thế nào chúng ta cũng không phải giành được, hay là cởi ra đi, ta hảo hảo kiểm tra một chút, đương nhiên, cũng phải nhìn xem xét thân thể ngươi. giờ khắc này, dương chiến đều mở to hai mắt nhìn, dư thư nhìn xem dương chiến bộ dáng, cũng cảm giác được cái gì, khuôn mặt có chút hồng nhuận đứng lên. ta là nhìn trên người ngươi có hay không bị người hạ thứ gì, hẳn không có, nếu có dưới người đồ vật, ta có thể cảm giác được. không nhất định. dư thư rất kiên quyết. dương chiến nghĩ nghĩ, các ngươi còn không sợ, chính mình một cái đàn ông sợ cái giám a lúc này, đem áo bảo cởi xuống tới, sau đó còn thừa lại một kiện, tốt đi. dư thư nhìn thoáng qua. Đỏ dựng trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười. tốt. Dương Chiến đem đồ vật dao tất cả cho Dư Thư, sau đó lại độ ngồi xếp bằng, "Ta muốn tính tu, có biến lại gọi ta." Ân. Dư Thư gật đầu. Dương Chiến nhắm mắt lại, trong nháy mắt tiến nhập vị lai thân cánh cửa kia. Sau khi vào cửa, Dương Chiến trực tiếp mắng to lên, "Ngươi lại già, ta để cho ngươi đem Dư Thư đổi đi, không có để cho ngươi đem nàng đạm xuống đến." Vị lai thân hiện hiện ra, vô luận như thế nào cũng thấy không rõ lắm vị lai thân dáng vẻ. Vị lai thân bình tĩnh nói, "Nhìn ngươi lo lắng như vậy, ta đem nàng đã xuống đến, tại bên cạnh ngươi, ngươi cũng liền an tâm." Dương Chiến ánh mắt chớp lên nhìn xem vị Lai thân, ta muốn mượn ngươi một vật. Cái gì? Thân thể của ngươi. Vị Lai thân trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Chiến trước mặt, ta thân thể này ngươi có thể sử dụng. Không phải ngươi bây giờ thân thể, mà là ngươi ngưng tụ tại không biết mở bên kia thân thể. Cái này? Có thể làm. Không thử một lần sao có thể biết đâu? Thế nhưng là làm sao ngươi tới? Ngươi nguyên thần một khi từ quy vô chi địa đi ra, liền sẽ để toàn bộ không biết mở bên kia cảm giác được. Ngươi cái này giả chết cũng liền vô dụng. Không phải nguyên thần của ta. Đó là cái gì? Chớp thử một lần, người trước tiên ở Quy Vô Chi địa phía trên ngưng tụ ra thân thể của ngươi, sau đó lại nói: "Vị lai thân có chút hồ nghi, không biết ngươi muốn làm gì." Nhưng vẫn là biến mất. Dương Chiến ý thức trở về, sau đó chìm vào ý thức hải chỗ sâu, lại lần nữa ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy không biết mở bên kia. Cái kia Dương cực mắt bên cạnh, giang gia tộc người vẫn tại nói lầm bầm, không biết đang cầu khẩn thứ gì. Rất nhanh, Dương Chiến đã nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở vách đá. Bất quá chỉ là một đạo hắc ảnh, thì người, không có ngũ quan không có. Dương Chiến ý thức cấp tốc hạ xuống, đi tới bóng đen trước mặt, nếm thử hô câu cho ăn, tương lai của ta. Chương 1307 người tương lai chương 1307 người tương lai bóng đen không có động tĩnh, tựa hồ còn tại khắp nơi nhìn quanh. Dương Chiến thấy thế, ý thức trực tiếp rơi xuống bóng đen trên đầu. Khi Dương Chiến ý thức tiếp xúc đến bóng đen đầu một khắc này, ông một đạo kỳ lạ bù bù, để Dương Chiến cùng bóng đen đều là tâm thần rung mạnh. Cái kia tựa hồ là một loại cự minh, một loại khó mà nói hết cự minh. Tiếp đấy, Dương Chiến liền nghe đến bị lai thần kinh hô, "Là ngươi." "Không sai, là ta." "Ngươi đây là trạng thái gì?" Tại sao có thể như vậy vô hình vô chất, còn có thể xuất hiện ở tan nơi này cái trong thân thể? Dương Chiến mừng rỡ trong lòng, không hổ là hắn bị Light thần, thế mà thật sự có thể giao lưu. căn cứ thử một lần thái độ, đây chính là vui mừng ngoài ý muốn. Dương Chiến vội vàng đắt lại, chúng ta cũng không biết, nhưng là chính là thần kỳ như vậy. Ngươi muốn làm gì? Ta xem một chút ta có thể hay không khống chế thân thể của ngươi. Ngươi cái này, La đảo ngược thiên cương, ta trong tương lai, ngươi tại ngay sau đó. Ta tại dương cực dưới mắt, cái này, ta nói không rõ ràng, trước thử một lần, bạn nhất có thể làm đâu? Thuật A ngươi thử đi. Dương Chiến ý đồ khống chế vị Lai thân ngưng tụ thân thể, đáng tiếc không có chứng dùng. Nhưng là Dương Chiến lại tại vị Lai thân trong thân thể nhìn thấy một đoàn nhảy ngọn lửa. Dương Chiến nhịn không được hỏi, ngươi trong thân thể này ngọn lửa này là cái quá gì? Là có một đám lửa là ngươi thanh âm phát ra địa phương. Dương Chiến ngây ngẩn cả người, bởi vì vị Lai thân tìm nói chính là từ hắn nhìn thấy ngọn lửa này bên trong phát ra tới. Vừa rồi vị Lai thân phát ra âm thanh hỏa diễm tại giàu có tần suất mẻ lên. Thế nhưng là ta nhìn ngươi thế nào thanh âm là ngọn lửa này bên trong phát ra tới. Lúc này Dương Chiến có chút hồ đồ rồi không đúng, ta nhìn thấy là của ngươi thanh âm từ trong ngọn lửa này phát ra tới. Ngươi sau khi đi vào, làm sao thành một đám lửa? Dương Chiến có chút ngọng, chẳng lẽ bọn hắn nói chuyện không tại một cái băng tận? Thế là Dương Chiến hướng về đoàn lửa kia tới gần. Lúc này, vị lai thân thanh âm truyền ra, ngươi tới gần ta làm cái gì? Trong ngay mắt Dương Chiến hiểu rõ, hắn nhìn vị lai thân ý thức là một đám lửa, mà vị lai thân nhìn hắn ý thức cũng là một đám lửa. Nhưng là chính bọn hắn nhưng không nhìn thấy chính mình ngọn lửa này. Nhưng vào lúc này, Dương Chiến hiểu rõ, vị lai thân cũng hiểu rõ, nguyên lai chúng ta đều là một đám lửa chỉ là lẫn nhau mới có thể trông thấy, chính mình nhìn không thấy, đây là tình huống như thế nào. Dương Chiến nói, ta nếu là biết, ngươi cũng đã biết, bất quá, ngươi có hay không một loại cảm giác, chúng ta lẫn nhau ở giữa có lực hấp dẫn. Vị lai Thân là có, thế nhưng là chúng ta là khác biệt lịch sử trường hạ bên trong, tại sao có thể như vậy? Nếu có thể đối thoại, trong chúng ta một đoạn lịch sử trường hạ, nên không phải trở ngại. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn cùng ngươi tới gần một chút xíu. Ngươi, ta trong lúc đung nhiên, Dương Chiến cùng Vị lai Thân đồng thời trông thấy đối phương một đám lửa cùng mình ý thức chỗ trong nháy mắt chạm đến. Hoà Miêu đằng một chút tăng bội. Ngay sau đó, Dương Chiến trong đầu trong nháy mắt hiện ra vô số hình ảnh. Tiếp lấy, Dương Chiến cũng có thể trông thấy chính mình ngọn lửa này. Nguyên lai chúng ta có thể hội tụ vào một chỗ, cái này hẳn là tam thế thân bí mật. Vị lai thân thanh âm cũng tại ngọn lửa này bên trong phát ra tới, nói như vậy, quá khứ thân trên thực tế cũng có thể cùng chúng ta hợp thể. Quá khứ thân cùng chúng ta không giống nhau lắm, chém hết qua lại, trừ phi ta khôi phục ký ức quá khứ, đó mới có thể viên mãn. Tiếp lấy, Dương Chiến đột nhiên cảm giác được mình có thể khống chế vị lai thân ngưng tụ thân thể đồng thời cũng cảm thấy một loại một thể song hồn hoặc là nhân cách phân liệt trạng thái ngươi không cần tranh quyền khống chế ta đến ngươi khống chế thân thể ta ta làm cái gì ngươi coi người xem ngươi muốn làm gì ta ở phía dưới không làm được chuyện gì lại không thể đi ra hiện tại có ngươi thân thể này ta có thể làm vài việc đây chỉ là ta nhất niệm mà thành thân thể không có bao nhiêu lực lượng lại không phải đi đánh nhau không cần đến lực lượng bao lớn tiếp lấy dương chiến nắm trong tay vị lai thần thế mà bay lên tiến vào không biết bờ bên kia đã lâu như vậy đã lâu bay lượn cảm giác lại lần nữa tới không lâu, dương chiến liền đi tới hoàng biển vương thành không, có thể bay chính là nhánh a. cho ăn, một hồi nếu là có nguy hiểm, ta thân thể này không ngăn nổi, không có việc gì, cũng không phải thân thể ta. ngươi, đùa giỡn, ngươi cái này không phải liền là nhất nhiệm mà thành, hẳn là đối với ngươi tổn thương không lớn. dương chiến quan sát phía dưới hoàng tuyển vương thành, trong nháy mắt bay xuống, không nghĩ tới, cái này hoàng tuyển vương thành trung bay khốn ba đạo cường giả trận pháp đối đầu không không để phòng. nói cách khác, trận pháp người thiết kế biết không biết mở bên kia không cách nào phi hành, cho nên liền căn bản không cần phòng khống trên không nhưng là Dương Chiến nhìn xuống một chút sắc mặt lập tức liền thay đổi chỉ gặp người Sơn nhân biển người người nún náo, nhiều vô số kể làm sao lại nhiều người như vậy một sát na Dương Chiến nghĩ đến trước đó nghe Bích Liên cùng Vân Đuối đối thoại Bích Liên có thể trông thấy rất nhiều thần thái trước khi xuất phát đội bác người nhưng là những người khác nhìn không thấy mà Dương Chiến trước đó chỉ là ý thức dáng Lâm Hoàng tuyển Vương Thành cũng nhìn không thấy hiện tại cùng vị Lai thân hợp thể đã nhìn thấy nói cách khác có thể trông thấy những người này là vị Lai thân Dương Chiến bội hỏi những người này là cái gì đây là tương lai vị Lai thân đáp lại Để Dương chiến nghi ngờ, cái gì tương lai? Bọn hắn giống như ta, đều thuộc về tương lai. Đến cùng có ý tứ gì? Ý tứ chính là, tại tương lai không lâu, những người này liền sẽ chân chính xuất hiện tại không biết mờ bên kia. Đó chính là hiện tượng. Thế nhưng là hiện tượng vì cái gì có thể làm cho trong thành này trận pháp không chịu nổi gánh nặng? Đây là không biết mờ bên kia. Dương Chiến nghe vị Lai thân lời nói, Dương Chiến ngựa khí nghiêm túc, ý của ngươi, nơi này vốn là tương lai. Chuẩn xác mà nói, cái này không biết mờ bên kia thế giới, chính là nhân gian lịch sử trưởng hạ một đoạn tương lai. Vậy chúng ta những này người tiến bảo tính là gì người? Rất đơn giản, các ngươi sớm tiến nhập tương lai, cho nên ngươi mới có thể cùng ta cái này vị lai thần gặp nhau. Dương Chiến không nghĩ tới, phức tạp như vậy. Nói cách khác, cái này không biết mở bên kia vốn chính là trong tương lai, nhưng lại cùng hiện thực tương giao. Không sai, cho nên muốn chân chính mở ra không biết mở bên kia, chỉ có ngươi mới được, mà ngươi mở ra, các ngươi cũng liền sớm tiến nhập tương lai. Sẽ không lịch sử trường hà hỗn loạn sao? Sẽ không, nơi này vẫn như cũ tự thành một giới, không phải cùng nhân gian hỗn tạp cùng một chỗ. Dương Chiến có chút không hiểu, bộ dạng này có cái gì gì chứng không có. Khẳng định có. Lần trước ta liền đã nói với ngươi, ngươi đã đến, không biết mở bên kia thức tỉnh, cũng liền đại biểu cái này chúng sinh hỏa chúng chi địa thức tỉnh, cũng chính là đốt lên tương lai, cũng đang tiêu đốt tương lai, đến mức cái này chúng sinh tương lai liền thành không xác định, không biết là đi hướng hủy diệt hay là đi hướng cái gì. Dương Chiến tở dài, nói như vậy, ta thật không nên tiến đến, ta không tiến vào, không biết mở bên kia không thức tỉnh, nơi này liền hay là nhân gian chúng sinh một mảnh sau cùng tỉnh thổ, ta tiến đến, bùng tỉnh thổ này không tồn tại nữa. Ta cũng không biết ngươi làm như vậy là đúng hay sai, dù sao tương lai không cách nào định số, mà lại Ngươi biết ta mới có thể biết, ngươi không biết, ta thật không biết." Dương Chiến nhìn xem người kia Sơn Nhân Biển đều đang đợi lấy ra khỏi thành, Dương Chiến lại lần nữa hướng phía kế tiếp Vương thành mà đi. Đường kia bên trên còn có một số không có bị Hoàng tuyển Vương thành gây khốn, thần thái trước khi xuất phát đội vàng đi đường người. Dương Chiến nhìn xem bọn hắn đội vã thân ảnh, bọn hắn muốn đi địa phương nào? Không biết, nhưng nhìn bộ dáng hẳn là thuận bảy đại Vương thành mà đi. "Các bằng hữu, không có ý tứ, ngày mai xin phép nghỉ, trong nhà có việc, đổi mới không được." Chương 1308 kẻ may mắn chương 1308 kẻ may mắn Dương Chiến mượn nhờ vị Lai thân ngưng tụ thân thể, đi theo những cái kia thần thái trước khi xuất phát vội vã mọi người, đi tới Udo băng thành. Trong thành hoàn toàn yên tĩnh, nếu không có những người đi đường này, hoàn toàn như là tử vực. Khi Dương Chiến trông thấy trong này người chết sống lại lúc, mới hoàn toàn chấn kinh. Bởi vì hắn căn bản cũng không có trông thấy một cái người hoàn chỉnh thể, tất cả đều là nửa người. Mà ở giữa xé ra địa phương, lại hiện ra một loại hỗn độn khí tượng, quỷ dị lại cái người. Dương Chiến nhịn không được hỏi, đây là có chuyện gì? Không biết ta, một mực có bộ dáng như vậy tiến đến sinh linh hẳn là đều sẽ như vậy, dương chiến tở dài, xem ra thành này không thể vào, đến đường vòng, không tha cho, làm sao lại không tha cho? bên ngoài rộng như vậy rộng, không thông qua u đô vương thành, liền sẽ không xuất hiện tiến về kế tiếp vương thành đường. trước đó ta làm sao không có phát hiện? ngươi từ thái hư vương thành đi ra, đầu đại đạo kia chính là thông hướng hoàng tuyển vương thành, mà đổi thành bên ngoài một cái phương hướng, thì là tiến về không biết mở bên kia mặt đâu, nhưng là ngươi không theo thái hư vương thành đi ra, hai con đường này đều không có, mẫu chút là đường vòng lời nói, sẽ là đường đó là bọn họ không có khả năng bay. Vị Lai Thần nói, ta biết ý của ngươi, ngươi cùng ta có thể quan sát không biết mở bên kia, đương nhiên sẽ không là đường, nhưng là người bình thường cũng phải là đường. Ta đã biết, bất quá có ta dẫn đường, liền có thể đường vòng đi. Ngươi dẫn đường, hẳn là có thể, nhưng là cần ngươi bảo trì loại này không biết trạng thái. Đống nhiên, Dương Chiến phiêu phủ ở trên thành vương, lại lần nữa bị Hạ Phương cảnh tượng rung động. Những cái kia thần thái trước khi xuất phát đội bát người, từ đông thành môn đến bắc thành cửa, chỉ đi tới một nửa khoảng cách, những người này lại đột nhiên ở giữa, phảng phất phải một thanh vô hình đao sắc bén đem những người này, toàn bộ trẻ dọc thành hai nửa. Tiếp lấy, những người này hai nửa thân thể liền dần dần biến mất không còn tâm hơi, phản phất chưa từng có tồn tại qua một dạng. Dương Chiến cũng không khỏi tâm trung sinh hàn, xem ra hoàn toàn chính xác muốn đường vòng mới được. Nhưng vào lúc này, Dương Chiến lại phát hiện, không phải tất cả mọi người lại biến thành hai nửa, có một phần nhỏ nhất người, vậy mà toàn cần toàn ảnh chạy tới bắt thành cửa, sau đó ra khỏi thành đi. Đây là tình huống như thế nào? Vị lai Thân nói, không rõ ràng, nhưng là dùng người ở giữa lời nói nói, đây chính là kẻ may mắn đi. Liên không thể là cái này không có bị chém thành hai khúc người có được thực lực cường đại, cho nên có thể lạnh sông đi qua. Cũng có khả năng. Dương Chiến nhìn xem những cái kia vượt qua người, có chút bất đắc dĩ, nếu có thể cùng bọn hắn luận bàn một chút, hẳn là có thể biết thực lực của bọn hắn như thế nào, đáng tiếc, chỉ có thể nhìn thấy, lại sợ không tới, cũng vô pháp giao lưu. Ngươi nói, ta đều có thể cùng ngươi cái này vị lai thân giao lưu, những này người tương lai tại sao lại không cách nào trao đổi? Ta cũng chỉ có thể cùng ngươi giao lưu. Không đối, ngươi còn có thể cùng dư thư giao lưu, ngươi còn đạp nạn một cước. Ngươi nói có chút đạo lý nhưng là ta cẩn thận nghĩ nghĩ, hẳn là bọn hắn so với chúng ta càng chưa tới, dù là nhiều mức khác, vậy cũng không phải cùng một cái lịch sử vị độ. Dương Chiến nhìn một hồi, sau đó liền ra khỏi thành, tiếp tục đi theo những cái kia kẻ may mắn hướng về phía trước. Mặc dù còn lại không có nhiều, nhưng là cơ số cực lớn, theo thời gian, tới người sẽ càng ngày càng nhiều. Toa tiếp theo là cái gì Vương thành? Thái Hương, Hoàng Điền, U Đô, Thương Minh, Huệ Hương, Luân Hồi, Táng Thiên. Cái kia tòa tiếp theo Vương thành chính là Thương Minh Vương thành. Không sai. Dương Chiến bốn định trực tiếp đi Thương Minh Vương thành, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại gần như đồng thời, Dương Chiến ngẩng đầu, nhìn về phía trên không cái kia sáng tỏ không gì sánh được bắt đầu thất tình. Dương Chiến cùng vị Lai thân đồng thời tới câu, không biết mở bên kia lại xuất hiện biến hóa. Dương Chiến hỏi tiếp, ngươi biết là biến hóa gì sao? Tại Thái hư vương thành bên kia. Dương Chiến nhìn thoáng qua Thương Minh vương thành, quả quyết quay người, đi trước nhìn xem xảy ra chuyện gì. Bất quá dọc đường Hoàng Tuế vương thành thời điểm, Dương Chiến dừng lại, hắn rơi vào trong vương cung. Trong lúc nhất thời, sung Lam môn thần Tam Tử tứ nhi đã nhìn thấy vị Lai thần bóng đêm này. người nào? Tam Tử tứ nhi như lâm đại địch, chiến đao ra khỏi vỏ, sát huyết liệt. Dương Chiến nhìn xem Tam Tử cùng Tứ Nhi dạng này, vẫn rất cao hứng, không cần thần chương, ta chính là đến xem. Tam Tử cùng Tứ Nhi không có phản ứng, chỉ là nhìn chòng chọc vào hắn bóng đen này. Dưỡng Chiến có chút kinh ngạc, bọn hắn nghe không được thanh âm của ta. Hẳn là nghe không được, ta thử một chút. Vị Lai thân bỗng nhiên mở miệng, sau đó đối với Tam Tử cùng Tứ Nhi nói, không cần thần chương, không có ác ý. Mặc kệ ngươi có hay không ác ý, lập tức rời đi. Tam Tử sát khí rào dạn. Dưỡng Chiến kinh ngạc, bọn hắn có thể nghe thấy thanh âm của ngươi, nghe không được ta. Ngươi trạng thái này không đối, hẳn là chỉ có thể cùng ta giao lưu. Dương Chiến có chút bất đắc dĩ, hắn mượn vị Lai thân thân thể chính là hy vọng thời khắc mấu chốt cho Tam Tử cùng Tứ Nhi cùng hóa thân của hắn một chút nhắc nhở. Không nghĩ tới, thế mà không có cách nào giao lưu. Cũng may, vị Lai thân có thể. Dương Chiến đối với vị Lai thần nói, đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta vào xem. Lập tức, bóng đen hướng thẳng đến bên trong đi đến. Tam Tử cùng Tứ Nhi đau, trong nháy mắt chào hỏi tới. Bất quá, cái này hai đạo đối với vị Lai thân nhất niệm này thành hình thân thể không hề có tác dụng trực tiếp xuyên thấu thân thể, còn đối với vị Lai thân thân thể không có chút nào tổn thương. Thế là. Dương Chiến trực tiếp tiến vào, đã nhìn thấy Vân Vũ, Bích Liên đều tại, bất quá hai nữ nhân trong nháy mắt khí thế hùng hăng theo dõi hắn. Mắt thấy như vậy không phải biện pháp, Dương Chiến đành phải biến mất thân hình, ngay cả như vậy, Vân Vũ cùng Bích Liên cũng là như lâm lệnh địch. Hiển nhiên sự xuất hiện của hắn vượt quá Bích Liên dự kiến, vậy mà cũng vượt quá Vân Vũ dự kiến. Vân Vũ, mới vừa rồi là cái gì? Bích Liên gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, một đôi làm sáng tỏ không gì sánh được con mắt, chính quan sát bốn phía, dưới thân thể ý thức tới gần hỗn độn cùng Thái Hư Vương thân thể. Vân như mày, ta cũng không biết, vừa rồi cái kia đen đồ vật tới quá đột đột. Tam tử cùng Tứ Nhi hung thần ám sát xong tới, tuy nhiên lại không tiếp tục trông thấy bóng đen. Hai người sửng sợ. Tam tử vội vàng hỏi, "Bích Liên cô nương, nhưng nhìn gặp bóng đen kia." Bích Liên nhíu mày, biến mất, "Không có việc gì, có ta cùng Vân Đỗ tại, không có vấn đề, các ngươi ở bên ngoài trông coi đi, còn có, có người đến." Tam tử cùng Tứ Nhi thấy thế, trong nháy mắt lùi ra ngoài. Quả nhiên, Dương Huyền mang theo Trần Vân Tiên, Tống Hà tới. Dương Chiến khống chế vị lai thân thân thể, ẩn nấp trong bóng tối, trông thấy Trần Bân Tiên cùng Tống Hà. Dương Chiến vừa nhìn về phía Hỗn Độn Trung, "Ta hóa thân này đang làm gì?" không phải là làm phản rồi đi. đây là hóa thân, không phải phân thân. nếu là ngươi hóa thân, ngươi còn không biết chính ngươi đang làm gì. ta trạng thái hiện tại, không cách nào cùng hóa thân tin tức lẫn nhau. ta cũng không biết ta hóa thân đang làm gì. nói xong, dương chiến chỉ nghe thấy trần vân thiên đang nói, độ nhi, tranh thủ thời gian hỏi một chút, có phải hay không dương chiến đã hiểu thấu đáo huấn độ chung. dương huyền gật đầu. tốt. dương huyền nhìn xem tam tử cùng tứ nhi, các ngươi nhị gia có phải hay không đã thành công? ta mang theo sư tôn tới gặp hắn. tam tử dẫn theo đau, xin chờ. nhị gia còn không có mệnh lệnh. dương huyền gật đầu. Sau đó nhìn về phía Trần Vân Tiên, đầu tiên chờ chút đã đi, Dương Chiến nếu như thành công, khẳng định sẽ nói với ta. Trần Vân Thiên gật đầu, sau đó ba người ngay tại đứng ở phía ngoài chờ đợi. Dương Chiến nghe lời của những người này, mới hiểu được chính mình hóa thân đang làm cái gì.